Lại qua mấy ngày, Mai Hoán Thanh lại mang đến tin tức tốt, thế nhưng là không cần giải quyết ngũ tú lan vấn đề chỗ ở. Bởi vì Mai Sùng Lĩnh đã gật đầu, đáp ứng đem ngũ tú lan thu làm nghĩa nữ. Không phải, như thế nào như vậy đột nhiên. Cố bà tử kinh ngạc. Ngay cả Cố Kiều cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng ngoại thúc tổ kia tính tình, nếu không có hợp ý, chỉ sợ lời nói cũng vô pháp cùng hắn đáp thượng hai câu đi. Mai Hoán Thanh trả lời, lại nói tiếp cũng là duyên phận. Trang phục cửa hàng khai trương sau. Thất thúc phụ trách bán hóa, kia tú nương phụ trách chế ý, ý, các làm các sinh ý nhưng thật ra lẫn nhau không cái gì. Nhưng này giữa trưa ăn cơm liền thành vấn đề. Thất thúc bên kia thường xuyên có khách hàng giữa trưa mua hóa, liền muốn kia tú nương hỗ trợ chăm sóc nhà bếp củi lửa. Ai từng tưởng kia tú nương lại là cái tứ chi không cần, ngũ gốc chẳng phân biệt, hảo tâm luôn là làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhớ tới mai hoán thanh liền cảm thấy có chút buồn cười, lại tiếp tục nói, sau lại liền biến thành nàng hỗ trợ bán hóa, thất thúc tắt đi mặt sau lộng đồ ăn kêu lên nàng một khối ăn. Nay chỗ đến lâu rồi, thất thúc thấy nàng bơ vơ không nơi nương tựa, lại cần lao chịu làm, đối nàng làm người cũng rất là hiểu biết, liền làm chủ thu nàng vì nghĩa nữ. Nay không, chúng ta liền không cần lại nhọc lòng nàng dừng chân. Như thế cũng hảo. Cố bà tử gật gật đầu, lại biết có duyên là thật, nhưng chỉ sợ mai sùng lĩnh tưởng giúp các nàng ra phân ưu giải lao cũng không giả. Đúng rồi, đây là tháng này kết toán tiền, còn có sổ sách, mặt khác, ta đã rửa theo thẩm thẩm ngài phân phó. Tham chiếu trong thành quản sự tiêu chuẩn, phó cho thất thúc tiền tiêu vặt 200 văn. Vất vả. Cố bà tử trả lời, lại không có xem sổ sách, mà là đẩy trở về. Thứ này ta cũng xem không hiểu, ngươi tính hảo đó là. Này, ngươi làm người ta còn là tin được, về sau ngươi tính hảo trực tiếp đem tiền bạc cho ta đó là. sổ sách nói, xảo nhi nàng nếu là cảm thấy hứng thú, nàng liền đi nhìn hai mắt, ta lão bà tử không hiểu, liền không nhúng tay. Hai nhà sớm đã thương lượng hảo chia làm biện pháp. Đơn giản tới nói chính là dựa theo phí tổn tỷ lệ đối ứng thu vào chia làm tỷ lệ, nhà ai cung cấp nguồn cung cấp nhiều, nhà ai là có thể đa phần. Trừ cái này ra, mặt tiền cửa hiệu dù sao cũng là cố kiểu ra, Mai Hoán Thanh vẫn là kiên trì cho địa tô, cố bà tử chối từ bất quá lại sợ Mai Hoán Thanh trong lòng bất an vì thế mỗi tháng liền chỉ thu 50 văn. 50 văn, nơi nào có thể thuê đến cửa hàng? Mai Hoán Thanh biết cố bà tử hảo ý, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ yên lặng mà đối cố bà tử ra sự càng thêm đệ bụng, dùng hành động tới báo đáp này phân ân tình. Nay một tháng xuống dưới, đại bộ phận hàng hóa đều là từ cửa hàng bên này đi, thiếu lưu thị cái này trung gian thương ăn trên lệch giá, vẫn là tránh không ít tiền. Cố kiểu ra chỉ là cửa hàng bên này bán đi hàng hóa phần lãi gộp liền có 800 văn, xóa phí tổn cũng có thể tránh nửa điều tiền. Ban đêm, cố bà tử vớt ve chuộc lại tới Kim Trâm, ngăn không được cảm khái, năm trước ngày xuân, này Kim Trâm đương một lượng bạc. Nhà chúng ta lăng là càng một năm, ai tưởng tưởng năm nay vào đông, nhà chúng ta riêng là cửa hàng bán hóa này hạng nhất thu vào là có thể có nửa điếu tiền. Không dám tưởng A. Nãi nãi, chúng ta suy nghĩ, về sau chỉ biết càng làm càng lớn. Cố Kiều ôm lấy nàng cánh tay. Cố bà tử vốt ve kim châm, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, lầm bầm nói, tránh tiền, là có thể tìm được ta Hi nhi. Cố Kiều ở trong lòng thở dài, không biết nên như thế nào khuyên nàng, chỉ phải tách ra đề tài. Đúng rồi nãi nãi. Nhà chúng ta ngày mai đảo củ năng, trừ bỏ đại biểu ca bọn họ, ta có thể hay không thỉnh cố học Tây bọn họ cũng tới hỗ trợ à? Ngươi thỉnh bọn họ ăn củ năng không có vấn đề, nhưng trời giá rét, cũng đừng làm cho nhân ra tới hỗ trợ, quay đầu lại cảm lạnh sinh bệnh. Cố bà tử trả lời. Nãi nãi, ngài thật tốt, ta đã biết. Cố Kiều lập tức ôm sát cố bà tử cánh tay không bỏ. Lớn như vậy còn dán ngươi nãi nãi. Mai thị cùng thẩm vãn rửa mặt sau đi vào trong phòng tới. Ta lại đại cũng là nãi nãi cháu gái, cố kiều nâng cầm lên trả lời, tiểu bướng bỉnh, cố bà tử gõ nàng đầu một chút, mạnh mẽ đem nàng áp đến gối đầu thượng, thế nàng che chăn, được rồi, chạy nhanh ngủ đi, thiên lãnh, đừng thụ hàn, mai thị các nàng cũng cởi áo lên giường, một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sáng sớm, mai chấp thứ bọn họ liền tới rồi, bởi vì nam hải tử nhóm đều ở la gia thôn đi học, cố kiều đơn giản thỉnh mai chấp dũng đi một chuyến đi kêu cô học tây cùng cố tùng, chỉ chốc lát sau. Mấy cái thiếu niên liền đều tới rồi, còn có Cố Lăng. Này như thế nào Đảng a? Cố Học Tây đứng ở bờ ruộng thượng liền bắt đầu vén tay áo, nghiễm nhiên gấp không chờ nổi. Dung Đinh Ba, vài người cùng nhau đảo có thể mau một ít. Bất quá mới thả hai ngày điển thủy, ngoài ruộng lại tự mang suối nguồn, cho nên bùn đất tương đối hi, các ngươi chú ý đừng rơi vào đi A còn có, đừng lộng cảm lạnh, nếu là cảm thấy khiến người cảm thấy lạnh lẽo, chạy nhanh lên, có biết hay không? Cố Kiểu dặn dò nói. Không thành vấn đề. Được rồi. Các thiếu niên cầm đinh bà cùng kia hốt rác, lập tức hạ điền đi, có người phụ trách đào, có người phụ trách nhặt, nhưng thật ra phân công minh sát, hợp tác kháng khít. Cố lăng lại nhìn kia ở cá lưu tế làm một đống cá, nhìn không được cám chỉ nói, cố kiểu, nhà ngươi cá trưởng thành. Trưởng thành cũng cùng ngươi không quan hệ, đào ngươi củ năng đi. Cố Kiều trừng hắn một cái. Kéo kiện. Cố lăng bĩu môi, lại xoay đầu đi tiếp tục đào củ năng. Nhìn thấy thẩm triêu đã đào rất nhiều. Hắn phía sau Mai chấp Dung cùng Mai chấp làm đều nhặt không mau, Cố Lăng lập tức thúc giục Cố Tùng, "Tùng ca ngươi nhanh lên nhi à, ngươi xem thẩm chiêu bên kia đều non nửa kỳ hút rác." Chương 302 Khâm sai đại nhân cũng họ Cố, canh 4. Cố Tùng mệt đến trên trán đều ra hãn, Cố Lăng thấy thế, dứt khoát đoạt lấy đinh ba, chính mình ra trận. Chỉ là hắn đều không phải là làm việc nhà nông liêu, đào vài cái sau phát giác chính mình vẫn là không đuổi kịp thẩm chiêu cùng Mai chấp thứ, liền lại cảm thấy đần độn vô vị. Đem đinh ba trả lại cho cố tùng Thấy cố kiểu xách theo kỳ hốt rác đem củ năng hướng trong nhà vận, hắn đầu vừa chuyển, lập tức bò lên trên bờ ruộng, hô cố xảo nhi, ta tới giúp ngươi. Nói đi qua đi trực tiếp đoạt quá cố kiểu trong tay kỳ hốt rác, liền hướng trong viện đi. Thậm chiêu nhìn cố lăng xách theo kỳ hốt rác cùng cố kiểu sóng vai đồng hành một đạo đi vào sân, ánh mắt hơi trầm xuống, môi cũng nhấp chặt muốn chết. Theo sau, hắn liền vẫn luôn nghe được trong viện truyền đến cố lăng thanh âm. Cố xảo nhi, này có phải hay không phải dùng nước giếng đảo quá? Ta tới múc nước đi. Tẩy củ năng sao? Bao lớn sự, xem ta. Ngươi nếm thử, hảo ngọt. Cứ việc bị tường viện cách nhìn không tới người, Thẩm Chiêu lại có thể tưởng tượng được đến cố lăng vây quanh cố kiểu xoay quanh, cố ý trêu cật nàng, sau đó lại kiêu ngạo đến không ai bị nổi bộ dáng. Thẩm Chiêu, ngươi có phải hay không cảm lạnh? Mai chấp thứ đột nhiên ra tiếng quan tâm nói. Thẩm Chiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Theo sau tiếp tục truyền tâm đảo củ năng. Mai chấp thư như như mày, tổng cảm thấy hắn có chút hề và hiểu xỉu lại nói, nếu không ngươi trước nghỉ một chút, đổi chấp dũng tới đảo. Đại ca, ta cũng muốn đi nghỉ một chút. Mai chấp dũng như mày, đáng thương hề hề. Đại gia tưởng nghỉ liền nghỉ một lát đi, đừng lộng cảm lạnh Thẩm vãn triều bọn họ hô, xảo nhi tỷ nói, củ năng đảo không xong, lưu tại ngoài ruộng ngắn hạn nội cũng sẽ không hư, thật sự không được sang năm còn trường đâu. Mai chấp thứ nhìn phía đứng ở bờ ruộng thượng thẩm vãn, khỏe môi không tự chủ được thượng dương lên, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập kính, nơi nào còn sẽ làm bất động sống. Đến nỗi Mai chấp dũng, vừa rồi nói mệt cũng chỉ là cảm thấy hắn đại ca quá mức quan tâm thẩm chiêu cái này người ngoài, đều mặc kệ hắn chết sống, cho nên mới cố ý như vậy nói. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đào đi, bằng không củ năng lãng phí. Hắn lập tức nói, tới rồi buổi chiều, đại gia rốt cuộc đem củ năng đào xong. Cố Kiều đem đảo tẩy củ năng dùng chính mình bệnh tiểu sọt che cấp cố tùng, Cố Lăng cùng Cố Học Tây một người trang một sọt, đám người đi rồi lại cấp cách vách Liêu thị bọn họ cũng tặng một sọt. "Ai ra, nay củ năng lớn lên cũng thật hảo, cảm ơn a." Liêu thị cười nói tạ. Trong viện truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, Cố Kiều nghĩ đến cao thị kia càng ngày càng âm trầm thon gây mặt, trong lòng một cái run run, lập tức cùng Liêu thị cáo biệt. Về đến nhà sau, liền nhìn thấy Thẩm Vãn ngồi ở lò sưởi bên tức củ năng. "Sao nhi tỷ?" Mau tới ăn. Ngươi bận việc nửa ngày còn không có ăn thượng đi. Thẩm vãn cười kêu nàng. Mới vừa đào ra củ năng, da màu đen hoặc thâm tử sắc, còn mang theo chồi non tiêm nhi, tức đi thô giáp ra sau, bên trong liền sẽ lộ ra trắng tinh thịt quả tới. Cố kiều nhặt một viên bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy thanh thúy ngon miệng, hơn nữa nước sốt còn nhiều. Nô, hảo ngọn. Nàng hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Mai thị ở bếp bên cười nói, này củ năng à, lại bị sưng là ngầm tuyết lê, giang nam nhân sâm. Vị ngọt nhiều nước, nhất ăn ngon, chính là ăn thời điểm tức ra phiền thoái, vất vả nhà của chúng ta tiểu vãn. Không vất vả. Thầm văn cười. Cố kiểu thấy nàng tay không được không, lại nhặt một viên làm nàng há mổm, hai chị em tương đối nhai trong miệng củ năng, tức khắc đồng loạt cười con đôi mắt. Thầm chiêu ôm tuổi tiến vào thời điểm vừa vặn nhìn thấy một màn này, hơi giật mình, chỉ cảm thấy trong lòng chạy quá dòng nước ấm. Đi vào cố bà tử ra mới nửa năm không đến. Hắn lại cảm thấy nơi này so với la gia thôn cái kia sinh sống mười mấy năm địa phương càng giống cái ra. Kaka, ăn củ năng. Thẩm vãn lại kêu hắn. Hảo. Hắn cười ứng, sau đó đem tuổi chồng chất đến bếp cửa. Lại qua mấy ngày, Lưu Thị bên kia truyền đến tin tức, Tùy Châu Thành có một nhà tiểu lầu nguyện ý thử bán hôi đậu hủ, tạm thời trước dự định 100 cân. Nghe thấy cái này tin tức, cố bà tử các nàng đều cao hứng hỏng rồi. Tuy rằng trước mắt chỉ cần 100 cân, nhưng nếu là bán đến hảo. Mở ra nguồn tiêu thụ, về sau sinh ý tất nhiên càng làm càng lớn. Chỉ là không nghĩ tới này 100 cân hôi đậu hủ đưa đi sau, thế nhưng đã xảy ra biến cố. Cái gì? 100 cân hôi đậu hủ tiền bạc ném đá trên sông. Cố bà tử cả kinh đứng lên. Tiến đến truyền lời mai hoán thanh đỉnh mày nữ chặt, trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn trả lời, lưu thị cùng kia tiểu lầu rước định chính là trước phó một nửa tiền bạc, chờ này 100 cân hôi đậu hủ toàn bộ bán ra sau, tiểu lầu lại thanh toán dư lại trước ngủ. Ai từng tưởng lưu thị lại lần nữa vào thành, lại phát hiện kia tiểu lầu đã đóng cửa. Hảo hảo tiểu lầu nói như thế nào đóng cửa liền đóng cửa, này lưu thẩm thẩm chẳng lẽ là cố ý lừa người. Cố kiểu cũng khó có thể tiếp thu. Bởi vì nói tốt là hai nhà cùng nhau làm buôn bán, đến lúc đó nhị bát chia làm, cho nên này bút khoản lưu thị vẫn chưa giống thường lui tới mua hôi đậu hủ như vậy trước thanh toán tiền bạc. Nếu là dựa theo cố kiểu các nàng bộ mặt thành phố giới, 100 cân hôi đậu hủ chính là một lượng bạc tử. Này liền tương đương với bạch bạch tổn thất một lượng bạc. Phải biết rằng tháng trước đều mới tránh 500 văn, mà này một lượng bạc chính là tháng trước lợi nhuận gấp 2, càng là người thường ra một năm chi phí, cho nên này tổn thất không thể nói không lớn. Cố kiểu lo lắng lưu thị tư nuốt hàng hóa, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Không, hẳn là sẽ không, chúng ta hai nhà cùng lưu thị cũng là hợp tác rồi lâu như vậy, lại nói này hôi đậu hủ sinh ý ở Nhữ Lăng trong thành đã đứng vững góc chân, nàng hẳn là sẽ không làm loại này mổ gà lấy chứng sự tình Cố bà tử giảng đạo, ta cũng là như vậy cho rằng. Mai Hoán Thanh gật đầu nói, sau đó tử trong lòng ngực móc ra một chuỗi dài đồng tiền, đưa cho cố bà tử. Hắn giải thích nói, Lư Thị còn đem tiểu lầu lúc trước phó cho nàng kia 500 văn tiền giao cho ta, nói là cần phải muốn cho thẩm thẩm nhận lấy, đến nỗi dư lại tiền, nàng nói làm buôn bán có nguy hiểm. Nếu là hai nhà người cùng nhau làm buôn bán, nguy hiểm tự nhiên cũng muốn hai nhà cùng nhau gánh vác. Nàng đi hai lần tùy châu thành, trên đường tiêu phí này đó liền không nói. Chỉ đơn luận hôi đậu hủ tổn thất, vì thế lại mặt khác dựa theo bán cho nàng 8 văn tiền giá cả cùng nhị bát chia làm tỷ lệ, bổ 60 văn. Nàng nhưng thật ra rất sẽ tính sổ. Cố Kiều nhịn không được nói. Cố bà tử tiếp nhận mai hoán thành trong tay đồng tiền, thở dài. Nàng vốn chính là cái người làm ăn, tính đến rõ ràng chút không có gì. Trách chỉ trách chúng ta muốn mượn nàng chiêu số, rồi lại không có chuyện trước nói hảo như thế nào khai thác thị trường, tổn thất như thế nào gánh vác, nghe được 100 cân hôi đậu hủ có thể bán đi ra ngoài nhất thời vui vẻ đã quên thương lượng, lúc này mới có hôm nay việc này. Bất quá này 560 văn trở về, tốt xấu đem phí tổn cầm trở về, này lưu thị đảo cũng không lòng dạ hiểm độc. Chính là cố bà tử chiều mai hoán thanh vọng qua đi, nghi hoặc nói, xảo nhi nàng cứu, này tiểu lầu như thế nào đảo, lưu thị có nói sao? Nói, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước phóng ngựa hơi kém bị thương xảo nhi cùng chiêu nhi cái kia ăn chơi chắc táng sao. Nhớ rõ, làm sao vậy? Cố bà tử nghi hoặc, Đó là Tùy Châu Chi Phủ công tử, Tùy Châu Chi Phủ bị khâm sai đại nhân tra ra tham ô nhận hối lộ, thảo gian nhân mạng, bán quan bán tức chờ nhiều cọc tội danh, hiện đã áp giải nhập kinh, chờ đợi xử lý. Nhà này tiểu lầu chính là hắn cậu em vợ khai, hiện giờ cũng bị niêm phong. Nghe nói này tiểu lầu giá trên trời đồ ăn, chính là kêu mạc Chi Phủ dùng để thu liêm tiền tài túi tiền, cho nên hôi đậu hủ tiền mới vô pháp thu hồi tới. Lại là như vậy. Như thế như vậy, lư Thị tất nhiên không phải nói dối. Rốt cuộc tùy châu thành phát sinh biến cố, chúng ta đều có thể nghe được, nàng không cần thiết nói dối. Cố bà tử gật đầu. Cố kiều cũng thở dài, chỉ có thể nói là chúng ta thời vận không tốt đi, bất quá cái loại này tham quan, bị người cha xét cũng là một kiện đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Nghĩ đến thẩm chiêu lúc trước bị cái kia cái gì chi phủ thiếu ra chịu kia một roi, cố kiều trong lòng liền thập phần khó chịu. Nhi tử như thế can dỡ, còn không phải bị vào có cái có quyền thế lao tử, mà đem nhi tử giáo thành kia phó đức hạnh chính mình lại có thể hảo đi nơi nào cũng không phải là ta còn cố ý đi cửa hàng hỏi thăm một chút chuyện này là thật sự nghe nói kia mạc Chi phủ bỏ tù sau không sai đại nhân từ nhà hắn lục soát ra vô số vàng bạc tài bảo đồ cổ tranh chữ riêng là hoàng kim liền chừng hơn một ngàn lượng cũng không biết ngày thường cướp đoạt nhiều ít mổ hôi nước mắt nhân dân mai Hoán Thanh lòng đầy căm phẫn thống hận không thôi ai cố kiều thở dài ba năm Thanh Chi phủ mười vạn Đông tuyết bạc Hướng Chi vốn chính là cái tham đâu Cũng không biết này vì dân trừ hại khâm sai đại nhân là người phương nào. Nếu là trên đời này nhiều mấy cái như vậy quan tốt, chúng ta dân chúng nhật tử liền phải hào quá đến nhiều lâu. Cố bà tử nhịn không được cảm khái nói. Nói đến cũng khéo, này khâm sai đại nhân họ cố, chính là tùy châu phủ nhân sĩ, không chuẩn cùng các ngươi tổ tiên là cùng nguyên đâu. Mai Hoán Thanh cười nói, chương 303 năm trước đại đơn đặt hàng, dây chuyển sản xuất sinh sản, canh một Cố ra thôn này một chi, là trăm năm trước nạn châu chấu mất mùa. Từ lạc châu phủ bên kia chạy nạn lại đây, cùng tuy châu phủ cũng không quan hệ, nếu này cố đại nhân là lạc châu phủ nhân sĩ, không chuẩn còn có thể phàn một làm thân thích. Cố bà tử cười trêu ghẹo nói. Cố kiều nhịn không được nói thầm, vì dân trừ hại chính là con tốt. Không chừng này không sai đại nhân chính mình chính là cái cự tham đâu, bất quá là tiếp triều đỉnh ý chỉ, trung quân việc thôi. Người đứa nhỏ này, lại ở lại nhảy cái gì đâu. Cố bà tử ly đến gần, vội vàng liếc nàng liếc mắt một cái. Ý bảo nàng không cần nói lung tung. Cố Kiều lập tức nhắm chặt miệng, cổ cổ má. Mai Hoán Thanh không nghe rõ nàng nói gì đó, chỉ là nghĩ đến hiện giờ tình huống này không khỏi thở dài. Hiện giờ Tùy Châu thành cách cục dung chuyển, sợ là một chốc chúng ta cũng vô pháp làm thành đại sinh ý. Lại dung chuyển cũng có an ổn thời điểm, chiến loạn qua đi ta không cũng hoán lại đây sao. Ta đảo cảm thấy, trước mắt tới bài, không chuẩn đúng là chúng ta tiến vào Tùy Châu thành thời cơ đâu. Cố Kiều muốn lạc quan rất nhiều. Ngươi nhà đầu này, Chúng ta là buôn bán nhỏ, vẫn là ổn thỏa chút cho thỏa đáng. Ngươi là không biết, lần này Mạc Chi phủ rơi đài, tùy châu thành đệ nhất nhà giàu số một lục gia cũng tao ương, thật nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Chúng ta chính là tóc hối của tiểu dân chúng, vẫn là quan vọng một phen cho thỏa đáng. Mai Hoán Thanh khuyên đủ. Ân, nghe cứu cứu. Cố Kiều gật đầu, tuy rằng nội tâm chửi thầm kia lục gia tất nhiên là cùng Mạc Chi phủ cùng mở rượu, cấu kết với nhau làm việc xấu mới có kia trở kết cục, nhưng rốt cuộc thời cuộc không rõ vẫn là thành thành thất thật giữ khuôn phép ở Nhữ Lăng trong thành làm nàng tiểu sinh ý đi chỉ là không nghĩ tới Lưu Thị lại là cái lớn mật cùng nàng thế nhưng nghĩ tới một chỗ đi thời tiết dần dần chuyển lạnh thời gian lặng yên trôi đi nhoáng lên liền đến cửa ải cuối năm năm nay không lại hạ tuyết nhưng tới rồi vào đông Hà Thiên thời tiết vẫn là âm lạnh đông lạnh đến người chịu không nổi học đường bên kia đã nghỉ muốn tới năm sau mới khai giảng đi phu tử cũng hảo trở về cùng người nhà đoàn tụ một ngày này tháng chạp 19 Mai hoán thành Tử những lăng thành trở về, mang đến một cái tin tức tốt, năm trước có cái hôi đậu hủ đại đơn đặt hàng. Tết nhất lễ lạc, không thiếu được đi thân thăm bạn, muốn đưa quả tặng trong ngày lễ. Này hôi đậu hủ tuy rằng bộ dáng khó coi, nhưng lại so với giống nhau đồ ăn mại phóng, lại còn có mới mẻ độc đáo, hương vị lại hảo, giá cả cũng không quý, so với mặt khác hoa hòe loẹ loẹt đồ vật lợi ích thực tế rất nhiều. Bởi vì ăn cảm thấy hảo, cũng sẽ thường xuyên nhớ thương cho nên những lăng trong thành không ít người ra đều định rồi hôi đậu hủ làm quà tặng trong ngày lễ. Nay không, hơn nữa lưu thị bên kia đơn đặt hàng, cố kiều bọn họ tổng cộng yêu cầu làm 600 nhiều cân hôi đậu hủ. Nhiều như vậy, mai thị kinh ngạc không thôi. Cũng không phải là, những lăng trong thành mấy trăm hộ nhân ra, trước mắt chỉ có 50 nhiều hộ nhân ra đính, có người ra muốn mấy cân, có người ra muốn 10 tới cân, thêm lên cũng chính là 400 dư cân. Lưu thị bên kia ở cùng Tùy Châu thành bàn bạc, Chỉ nói trước muốn 200 cân thử xem thủy. Hơn nữa nàng cũng nói, lúc này đây đối phương là trước trả tiền. Lưu thị nhưng thật ra cái lợi hại, ta còn tưởng rằng trải qua sự tình lần trước nàng đã từ bỏ, không nghĩ tới ngược lại còn nói thành. Mai hoán thanh cười đáp, là rất lợi hại. Cố kiểu cũng đối lưu thị bội phục lên. Lúc này mới qua đi non nửa tháng, lưu thị liền nói hạ 200 cân đơn tử, thuyết minh nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có từ bỏ. Nghĩ đến lưu thị như vậy liều mạng. Nàng cũng tức khắc tiêm máu gà, nhịn không được đề nghị, ta cảm thấy chúng ta còn có thể nhiều làm một ít, có người không nghĩ tới tới đính, nhưng tới rồi năm trước thấy mọi người đều tới mua, không chuẩn cũng sẽ mua một ít trở về. Còn có trước kia không ăn qua, có lẽ thấy người nhiều mua cũng sẽ nếm thử. Ta cảm thấy có thể. Mai hoán thanh tán thành. May mắn độn cây đậu, bằng không trong nhà cây đậu nơi nào đủ. Mai thị may mắn. Cố bà tử tắc ninh chặt mày, chứ không nói nhiều làm bộ phận. Riêng là này 600 cân hôi đậu hủ, chúng ta ít nhất đến đẩy ra thành lần thủy đậu hủ, năm trước còn muốn giết heo, đánh bánh dày, bị hàng Tết, năm nay lại chỉ có chín không có 30, chỉ sợ thời gian thượng có chút căng thẳng. Cũng là Nga. Mai thị nhăn chặt mày. Nãi mãi, lúc này đây chúng ta hai nhà đừng tách ra làm, cùng nhau đi. Làm mợ bọn họ lại đây, hoặc là chúng ta thượng mợ bọn họ chỗ đó đi, hợp lý phân phối nhân thủ, từng người phụ trách một cái phân đoạn. Như vậy hẳn là có thể mau một ít. Cố kiểu đề nghị. Nàng nói cái này kỳ thật chính là đơn giản dây chuyền sản xuất. Phương pháp này hẳn là có thể hành. Mai Hoán Thanh nghĩ đến thôn dân chợ giúp cố kiểu ra cấy mại đánh cốc cảnh tượng, tuy rằng chiếm người nhiều ưu thế, khá vậy cùng đại gia phân công hợp tác có quan hệ. Tóm lại, nếu là người trong thôn phân tán mở ra loại như vậy nhiều khối điển, một ngày trong vòng là khẳng định loại không xong. Hắn lập tức giảng đạo, nếu không liền đi nhà ta đi, nhà ta rộng mở. Đến lúc đó đậu hủ làm ra tới cũng hảo có địa phương bày biện. Hành, kia hôm nay ngươi liền đem cây đậu trước chọn một gánh qua đi, chúng ta sáng mai cầm băng gạc, cái kia này đó lại đây. Cố bà từ đáp. Hành, mai hoán thanh lúc này mới rời đi cố ra thôn. mãi mãi kia ngày mai chúng ta đều phải đi sao. Heo làm sao bây giờ? Cố kiểu lo lắng. Đều đi hỗ trợ. Đến nồi heo, vào đông cơm heo không sợ hư, chúng ta buổi tối nấu thượng hai nồi, chờ đến giữa trưa hoặc là ngươi hoặc là thẩm chiêu trở về một chuyến, đem cơm heo hâm nóng, đem heo huy lại qua đi đó là. Như thế thương lượng thỏa đáng sau, ngày thứ hai sáng sớm cố kiểu một nhà liền khóa môn đi mai ra thôn. Điền thị đêm qua đã phao mấy đại thùng cây đậu, nàng thân thể cường kiện, lại đi cách vách mượn mái nước, cùng mai hoán thanh cùng nhau phụ trách đẩy ma, hai vợ chồng các quản một trận mái nước. Vì nhanh hơn tốc độ, mai chấp dũng đứng ở cha mẹ hai giá mái nước trung gian, phụ trách đem cây đậu múc đến ma thạch thượng. Bên trái một gáo bên phải một gáo, chuyển động cơ giới. Mai chấp thứ phụ trách phép xài, nếu mai chấp dũng mệt mỏi, liền cùng hắn trao đổi. Cố bà tử, mai thị cùng mai hoán thanh mẫu thân dương thị ba người tắc đem hai nồi nấu đều thiêu cháy, đồng thời làm đậu hủ. Thẩm chiêu phụ trách hỗ trợ xem nhà bếp cũng chờ đợi các nàng sai phái, tùy thời phụ một chút gì đó. Cố kiều cùng thẩm vãn hai cái nữ hài nhi tắc phụ trách dùng lò sưởi làm đại gia đồ ăn. Như thế, cả nhà chỉ còn lại có một cái mai chấp làm. Tiểu gia hỏa tuy rằng mới 6 tuổi, cũng đã thực hiểu chuyện, tuy rằng không bị an bài cụ thể công tác, lại biết thế mâu thân lau mồ hôi, cấp mãi mãi đoan nước uống, bởi vì cố kiểu các nàng tìm không thấy nhà hắn đất trồng rau, tiểu gia hỏa còn biết đi hái rau. Bởi vì mỗi người đều chỉ dùng chuyên chú với chính mình đỉnh đầu thượng sự tình, cho nên ngày đầu tiên ở bận rộn cùng đâu vào đấy trung thực mau vượt qua, hơn nữa rất có hiệu suất. Ngay nay xuống dưới, tổng cộng làm 12 bản đậu hủ. Nếu không phải áp đậu hủ tấm ván gỗ không đủ. Còn có thể làm càng nhiều Mai hoán thanh giảng đạo Nay 12 bản đậu hủ Cũng không sai biệt lắm mau 178 1780 cân thủy đậu hủ Làm thành cho đậu hủ sau như thế nào cũng có 100 cân Hôm nay xem như tương đối nhẹ nhàng Ngày mai chúng ta còn phải phân ra một cái nổi Cùng một người tới xào đậu hủ Cố bà tử giảng đạo Nay đảo không phải cái gì việc khó Thật sự không được chúng ta còn có thể buổi tối nắm chặt công phu Mai hoán thanh đáp Hành, chúng ta đây đi về trước Sáng mai lại qua đây Thuận tiện lại mang mấy cái sọt tre lại đây, bằng không chuẩn bị cho tốt hôi đậu hủ đều không có địa phương gửi. Như thế, cố bà từ một nhà liền trở về cố gia thôn. Kế tiếp mấy ngày, bọn họ đi sớm về trễ, vẫn luôn ở mai hoán thanh ra làm hôi đậu hủ. Càng là làm được mặt sau, đại gia càng thêm thuần thụ, cũng càng thêm hiệu suất cao. Ban ngày làm thủy đậu hủ, buổi tối xào chế trước một đêm dùng hôi bọc quá hôi đậu hủ, mà sáng tinh mơ làm được đậu hủ có thể trước tiên vạch trần tâm Văn gỗ. Tấm ván gỗ tiếp tục dùng cho chạm vạng ra nồi đậu hủ, như thế đan sen, nhanh nhất một ngày làm 20 bản đậu hủ. Tới rồi tháng chạp 25 ngày hôm nay buổi sáng, cuối cùng một đợt hôi đậu hủ xào chế ra lò, lấy tới đại cân một xương, diệt trừ cái sọt trọng lượng, bọn họ thế nhưng làm ra mau 700 cân hôi đậu hủ. Hôm nay thật sự không làm đậu hủ sao? Chúng ta còn có cây đầu, kỳ thật là có thể lại làm 100 cân hôi đậu hủ. Cố kiểu giảng đạo. Cố bà tử điểm điểm nàng giữa mày, tháng chạp 26. Giết heo cắt năm thịt. Hôm nay lại làm, còn phải ngày mai buổi sáng mới có thể kết thúc, nhưng ngày mai nhà chúng ta muốn giết heo lạc. Liền không thể hậu thiên hoặc là 28 lại sát sao. Dù sao còn có thời gian A, kiếm tiền quan trọng A. Ngươi cái tiểu nha đầu, rớt tiền trong mắt ra không được. Mai thị cũng nhịn không được treo gẹo nàng. Cố bà tử lúc này mới lời nói thâm thiếm mà giảng đạo, năm nay là nhà chúng ta cùng ngươi cứu cứu ra đầu một năm giết heo ăn tết, ngươi nói cái nào càng quan trọng. Nói nữa. Dự định đầu hủ chúng ta đều làm, nếu là bán hết không có dư thừa, cũng chính thuyết minh nhà chúng ta đầu hủ hảo bán. Chờ tới rồi sang năm, những người đó mới có thể trước tiến đính. Người này nột, càng là mua không được đồ vật càng tò mò, càng muốn mua, có một cái từ là cái gì tới, kỳ, kỳ hóa. Đầu cơ kiếm lợi. Thẩm chiêu từ bên nhắc nhở. Cố bà tử lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, đầu cơ kiếm lợi, không chuẩn chúng ta như vậy, ngày sau có thể bán ra càng nhiều. Nãi nãi ngài đây là đói khát marketing A. Đói khát cái gì? Yên tâm, ăn ít trầu này hôi đậu hủ, nhân ra cũng sẽ không bị đói. Cố bà tử vô vô nàng đầu nhỏ. Cố kiểu cười trộm, lập tức gật đầu, nghe nãi nãi. chương 304 siêu quần tính nhẩm năng lực xem ngốc mọi người, canh hai. Đúng rồi, trong nhà cây đậu không sai biệt lắm đều dùng xong rồi, xem ra còn muốn lại mua cây đậu. Dương thị từ bên nhắc nhở nói. Có tiền không mua tháng tạp hóa, chúng ta năm sau lại mua đi. Mai Hoán Thanh trả lời. Dương thị gật đầu, như thế, hơn nữa bán xong này một đám hôi đậu hủ, sợ là tháng riêng đều không cần khai trương. Rốt cuộc tháng riêng từng nhà đều độn các loại thức ăn, đó là lên phố, cũng chỉ là mua bộ đồ mới hoặc là mua một ít hải nhi ngọn ý. Được rồi, nương, ngài mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Điền tuệ, đem nương đỡ vào nhà đi. Mai Hoán Thanh không nghĩ hắn nương đối hôi đậu hủ sinh ý khoa tay múa chân, liền nói như thế nói. Dương thị tự nhiên cũng nhìn ra. Nghĩ vậy cọc sinh ý dù sao cũng là cố bà tử giật dây bắt cầu, thậm chí hiện tại cũng là cố bà tử ra cửa hàng, toại không hề nói cái gì, lúc này mới cùng cố bà tử các nàng chào hỏi, trở về phòng đi. Đám người đi rồi, mai hoán thanh lúc này mới giảng đạo, ta hôm qua khiến cho chấp thứ đi thỉnh la khánh tới, phỏng chừng hắn lập tức tới rồi, trong chốc lát ta liền cùng hắn đi trong thành. Ta lại như thế này tưởng, này 600 cân hôi đậu hủ, nếu làm thất thúc một người bán, phỏng chừng có đến hắn bận việc. Hơn nữa vội lên không chuẩn còn sẽ tính sai chướng không bằng xảo nhi, thẩm chiêu cùng chấp thứ đều đi theo ta cùng đi, bọn họ sẽ số học, đến lúc đó có thể hỗ trợ chăm sóc một, nhị, như vậy tranh thủ ở hôm nay đem đồ vật bán xong chúng ta liền gấp trở về, ngày mai dứt heo, kế tiếp mới hảo rót lạp xưởng, huân thị khô, bị hảo hàng tết chuẩn bị ăn tết. Đối Nga, muốn ăn tết, không nói đều không cảm thấy, nguyên lai thời gian đều như vậy khẩn. Thẩm vãn tiến đến cố kiểu bên thai nói. Cố bà tử cảm thấy này đề nghị không tồi, gật đầu trả lời, vậy làm cho bọn họ đi theo ngươi đi, chúng ta hôm nay đi về trước đem trong nhà thu thập. Đúng rồi, ngày mai nhà ta giết heo, vậy ngươi ra đâu? Tuy nói hai nhà muốn đánh vào cùng nhau nói liền không như vậy náo nhiệt, nhưng giết heo đến là xong nhật tử, này ngày mai không, giết, cũng chỉ có chờ đến 28, 29 liền ăn Tết, này nhưng không kịp, cho nên đụng phải cũng không có biện pháp, chỉ có các quản cấp ra. Mai Hoán Thanh cười ứng. Cũng là kia ngày mai nhà ngươi bên này chúng ta liền bất qua tới. Ta mới là ngượng ngủng, ngày mai đều không thể qua đi hỗ trợ. Mai hoán thanh xin lỗi nói. Được rồi, người một nhà không nói hai nhà lời nói, sang năm chúng ta sớm một chút nhi giết heo, đem nhật tử sai khai liền náo nhiệt. Canh giờ không còn sớm, ta còn phải chạy trở về thông chi hương lần đầu. Nãi nãi, còn có la tiểu béo ra. Cố kiểu nhắc nhở nói. Tuy rằng thực gây mất hứng, nhưng thật ra người trong thôn đều hô. Cũng không kém la hồng bọn họ một nhà tới cọ cơm, bằng không đến lúc đó người trong thôn nghị luận đều không sợ, liền sợ thẩm chiêu huynh muội không hảo là người. Ta biết, các người mau đi hảo hảo bán hóa, đừng hạt nhọc lòng A. Nếu sát năm heo muốn thỉnh người trong thôn ăn cơm, cố bà tử cùng mai thì cũng không hề trì hoãn, lập tức mang theo thẩm vãn hồi thôn. Rốt cuộc ngày mai không thể quang ăn thịt ta, nào có như vậy nhiều thịt cấp người trong thôn ăn, cải trắng, củ cải, bánh bao, màn thầu. Nay đó khẳng định đều phải trước tiên bị hảo. Cố Kiều bọn họ thì tại La Khánh đuổi tới sau, đem hôi đậu hủ dọn thượng xe bỏ, sau đó chạy tới Nhữ Lăng Thành. Trên đường, Cố Kiều thế mới biết, ngày mai La Khánh gia cũng muốn sắt năm heo. Cố Kiều không cấm nói thầm, nếu là như thế này, chúng ta đây tộc lao gia có phải hay không cũng muốn ngày mai giết heo à? La Khánh như tiêm, nghe được nàng lời nói, lập tức trả lời, cũng không phải là, các ngươi tộc lao còn phải người tới thỉnh nhà ta, chỉ là nhà ta cũng muốn giết heo, ngày mai chính là ngày lành. Mọi người đều tuyển ngày mai đâu. Nào có cái gì lại ra, cũng cũng chỉ có bọn họ này mấy nhà uy heo nhân ra đi. Bất quá tới rồi sang năm, phòng trường dưỡng heo nhân ra liền sẽ nhiều. Sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc đuổi tới Như Lăng thành. Cố Kiều phát hiện, cửa hàng đã làm được sinh động lên. Nguyên lai chống trải cửa hàng nội đã treo lên chế tốt trang phục, còn có mấy cái phụ nhân đang ở bên trong dạo, cửa hàng cửa bày một cái quầy hàng, mặt trên phóng khoai lang đỏ khô chờ thức ăn. Còn có chuyên môn điêu khắc hàng hóa tên vật phẩm một bài. Bởi vì có ngũ tú lan trang phục phô làm yểm hộ, cho nên La Khánh bọn họ đều tưởng cố kiểu cùng Mai hoán thanh hai nhà người hợp lực, lại cùng này ngũ tú lan hợp thuê cửa hàng. Thậm chí là còn tưởng rằng này cửa hàng cùng ngũ vị lâu có quan hệ, cố kiểu bọn họ là đáp thượng lư thị tuyến. Càng có người cho rằng là Mai sùng lĩnh vận khí tốt, nhận một cái lợi hại nghĩa nữ. Tóm lại, các loại suy đoán đều có, duy độc không có người nghĩ vậy sẽ là cố bà tử ra mua tới cửa hàng. Cố Kiều nghe xong này đó suy đoán cũng không làm giải thích, thậm chí còn âm thầm cao hứng. Khánh huynh đệ, phiền thoái đi hậu viện dỡ hàng, có thể chứ? Mai hoán thanh thỉnh cầu nói. Không thành vấn đề. Nay một chuyến vào thành Mai hoán thanh chính là thanh toán tiền, tự nhiên là khách hàng nói cái gì? La Khánh cái này đánh xe người liền làm cái gì? Chờ đem hàng hóa ta sau, La Khánh ngẩng đầu nhìn mắt sát trời, theo sau giảng đạo, như vậy, lập tức chính là cửa ải cuối năm, ta cũng phải đi mua một ít hàng Tết, đánh giá đến một hai cái canh giờ, chờ ta mua đủ đồ vật sau, ta lại đến này cửa hàng tìm các ngươi. Các ngươi nếu là vội xong rồi, chúng ta liền một đạo trở về. Nếu là không nội xong, ta xem có thể hay không chờ, không thể chờ ta lại đi trước. Khánh thúc ngươi là người tốt, cố kiều lập tức chiều hắn giơ ngón tay cái lên. La là khánh làm như vậy, rõ ràng chính là niệm bọn họ đi đường hồi thôn quá vất vả. Giảo hoạt tiểu nha đầu, ngươi liền cứ việc vuốt mông ngựa đi. La khánh túi người quát quát nàng cái mũi, theo sau cười tránh ra. Khánh thúc tái kiến. Trong chốc lát thấy. Cố kiểu hướng hắn bóng dáng hô. La khánh cũng không quay đầu lại, tiêu sái mà đưa lưng về phía nàng vây vây tay, sau đó nắm như hoàn toàn đi vào dòng người. Chờ cố Kiều quay đầu lại, lúc này mới phát hiện nàng cứu cứu cùng ngoại thúc tổ bọn họ đã đem hôi đầu hủ dọn hơn phân nửa tiếng trong viện. Nàng chuẩn bị tiến đến hỗ trợ, thậm chiêu cùng mai chấp thứ lại cũng không chịu làm nàng nhúng tay. Cũng may hôi đậu hủ mang lên kệ để hàng sau nàng liền phái thượng dùng võ nơi, tính nhẩm. Mai hoán thanh phụ trách xương sưng, thậm chiêu cùng Mai chấp thứ hỗ trợ chảo đậu hủ, Mai Sùng Lĩnh phụ trách gãy bản tính tính sổ, cố Kiều thì tại một bên phụ trách tính nhầm nghiệm chứng chướng mục hay không chính xác cùng lấy tiền. Thật nhiều thứ gặp được mua đến nhiều, Mai Sùng Lĩnh bên kêu bản tính còn không có bắt xong, cố Kiều cũng đã báo ra khách hàng ứng phó kim lạch, mà chờ đến Mai Sùng Lĩnh thử lại phép tính hậu quả nhiên là chính xác, mọi người lập tức đối cố Kiều này một năng lực lau mắt mà nhìn. Này khuê nữ quá lợi hại đi này tính nhẩm năng lực so láo trưởng quầy tính bằng bản tính còn lợi hại đâu cũng không phải là quá lợi hại khách hàng nhóm xôi nổi khen còn có không ít đi ngang qua bá cánh liền đứng bên ngoài vây cố ý tới coi chừng tiểu tính nhẩm trong lúc nhất thời cửa hàng cửa vây đầy người có phụ nhân còn đem nhà mình tiểu tử dắt tới lấy cố kiểu đương ví dụ ân cần dạy bảo làm bọn hắn ở học đường hảo sinh đọc sách bằng không tương lai sợ là liền cái nữ hoa đều so ra kém cố kiểu dở khóc dở cười nàng sẽ đổ vật kỳ thật thực tầm thường Bất quá chính là kiểu cửu bảng cửu chương thôi. Đó là từ nhỏ liền khắc vào văn phòng phẩm hộp thượng đồ vật, vừa lật cái là có thể nhìn đến, hơn nữa năm đó còn yêu cầu dựng bối, hoành bối thậm chí đảo bối đều cần thiết bối đến thông suốt không ngừng đốn, tin tưởng là cái hiện đại người đều sẽ đi. Đối Nga, nàng có phải hay không có thể giáo thẩm chiêu bọn họ a? Vạn nhất về sau đọc sách không thành, đi làm quản sự vẫn là có thể sao? Nếu là khả năng, còn có thể dạy bọn họ phục thức ghi sổ pháp đâu? Phi phi phi. Nàng tưởng cái gì đâu, thẩm chiêu nhất định là có thể khảo được với. Này một miên man suy nghĩ, nàng tựa như đã phát ngốc giống nhau. Thẩm chiêu quay đầu trang hôi đậu hủ, nhìn thấy nàng không có phản ứng, cũng không hề giống lúc trước như vậy tính sổ, còn tưởng rằng nàng là bị mọi người vây quanh không thói quen, vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Mệt mỏi liền đi trước hậu viện nghỉ ngơi, nơi này có chúng ta ở. Trường 305 sẽ không nấu cơm sẽ kiếm tiền là được a canh ba? a không, không. Cố Kiều lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp tục thử lại phép tính. Ba cánh đều có xem náo nhiệt tâm lý, người một đám một đám mà xông tới, cùng phong mua hôi đậu hủ. Cuối cùng không đơn thuần chỉ là dự định đậu hủ đều bán đi ra ngoài, ngay cả dư thừa cũng bán hết, liên quan ngũ tú lan sinh ý đều hảo không ít, bán tam bộ trang phục. Mới giờ thân một khắc, thế nhưng liền thu quán. Mai Sùng lĩnh vui tươi hớn hở mà giảng đạo, còn tưởng rằng kia 50 nhiều hộ nhân ra hôm nay ước chừng không mấy nhà có rảnh tới bắt hôi đậu hủ. Kết quả bị này trận thế dọa tới rồi, sợ chúng ta đem bọn họ dự định hóa cấp bán hoặc là cố định trưng giới. Này không, hôm nay toàn tới bắt. Ngoại thúc tổ, hôm nay vất vả ngài. Đúng rồi, ngày mai nhà ta giết heo, ta tới thời điểm, mãi mãi làm ta mời ngài đi nhà ta đâu, còn có tú gì, cũng thỉnh ngài cùng tiến đến. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Này, không hào đi. Mai sùng lĩnh do dự, hắn dù sao cũng là bị mai ra thôn đuổi ra tới người. Có cái gì không tốt. Ngài chỉ là không thể đi mai ra thôn, ai nói ngài không thể đi khác thôn. Nói nữa, ngày mai trong thôn người muốn tới nhà ta ăn giết heo cơm, ăn ké trộn dạ, bọn họ còn có thể nói cái gì không thành. Cố Kiều nâng cầm lên. Nếu là vì người trong thôn nhà ngôn toán ngữ, liền đem mai sùng lĩnh một cái góa bữa lao nhân ném ở chỗ này, Cố Kiều trong lòng nhưng băn khoăn. Ngoại thúc tổ, cùng nhau đi thôi. Thẩm chiêu cũng phát ra mời, sau đó nhìn về phía Cố Kiều. Nay đã là Cố Kiều tâm nguyện cũng là hắn tâm nguyện mai Sùng lĩnh lúc trước dạy hắn hoa bẻ tre tựa như hắn tổ phụ giống nhau hòa ái dễ gần hắn vui chính mình có ân thậm chiêu sẽ không quyết lại hai đứa nhỏ tề ra trận mai hoán thanh tuy không hát đệm lại mỉm cười nhìn mai Sùng lĩnh mai Sùng lĩnh cuối cùng chống đỡ không được chỉ phải gật đầu đáp ứng nếu như vậy chúng ta liền thu thập đồ vật đem trong phòng cửa sổ đều cấp quan hảo tắt lửa sau đó cùng hồi thôn đi ta cũng đi sao ngũ tú lan có chút khó có thể tin đi tú gì Ngươi hiện tại chính là ngoại thúc tổ nghĩa nữ, ngoại thúc tổ đều đi, ngươi một người lưu lại nơi này làm cái gì? Chính là kiếm tiền, cũng không kém như vậy một, hai ngày, đi thôi. Cố kiểu chân thành mời. Dù sao ta hôm nay cũng bán vài bộ quần áo, trì hoán một ngày sinh ý cũng không ngại sự. Ngũ tú lan liền hào phong ứng, lại nói, ta đây đi thu thập đồ vật. Thật đúng là cái nhìn tú khí kỳ thật hào sảng nữ tử, quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Cố kiểu thầm nghĩ. Đoàn người liền đem cửa hàng thu thập một phen, chờ La Khánh. Trong chốc lát La Khánh tới, ngươi làm hắn chờ ta nhất đẳng, ta đi ra ngoài một chuyến. Mai Sùng lĩnh đột nhiên giảng đạo. Ai ngoại thúc tổ, ngài đi chỗ nào a? Liền nghiêng đối diện ngũ vị lâu, ta một lát liền trở về a. Mai Sùng lĩnh ứng, xoay người liền ra cửa đi. Một nén nhang sau, hắn ôm cái cái bình trở về. Ngoại thúc tổ, ngài ôm đây là cái gì a? Thứ tốt. Cụ thể cái gì thứ tốt, hắn lại không chịu nói. Cố Kiều cổ cổ má, tò mò không thôi. Giờ thân canh ba, La Khánh rốt cuộc tới rồi. La Thúc, chúng ta đều đang chờ ngày đâu, ngày uống không uống thủy. Cố Kiều đứng ở dưới mái hiên cười tủng tìm hỏi. Uống nước đảo không cần, nha đầu, lên xe đi. Được rồi. Cố Kiều lại lập tức quay đầu lại kêu ngũ tú lan, tú gì, lên xe. Ngũ tú lan lúc này mới cúi đầu từ mặt tiền cửa hiệu nhất bên trái kêu một cây quạt nhỏ trong môn đi ra. Nàng tóc đen vắng khởi. Mặt trên cũng chỉ cắm một cây hoa lan kiểu dáng ngọc trầm, nửa người trên ăn mặc một kiện tố nhã thiển xanh lá cây dao cổ trường áo, nửa người dưới ăn mặc thu hương sắc theo hoa lan váy mã diện, trong khỉu tay vắt một cái tố sắc tay mải, hành tẩu gian lộ ra màu hồng cánh sen dày theo, trông rất đẹp mắt. Bởi vì vóc người so cao, hơn nữa khí chất hồn nhiên thiên thành, lập tức làm người quên mất nàng ngũ quan bình phàm. Loại khí chất này hiển nhiên so lớn lên mỹ càng có thể hấp dẫn người. Cố kiều ngần ngơ. Cuối cùng là minh bạch vì sao nói Mỹ nhân Mỹ ở cốt. Nàng làm một cái đồng tính đều xem ngây người, hung chi làm khác phái La Khánh. La Khánh chỉ cảm thấy, chính mình chưa bao giờ gặp qua như thế khí chất thoát tục nữ tử, nhất thời đôi mắt đều thẳng, chỉ cảm thấy thấy được tiên nữ hạ phàm Khánh Thúc, Khánh Thúc, Cố Kiều Hô. a La Khánh mặt lập tức đỏ, vẫn luôn hồng tới rồi bên thai đi, chạy nhanh rút về tầm mắt nhìn về phía Cố Kiều. Khánh Thúc, có thể nhiều hơn hai người ngồi ngươi xe bò sao. a Hảo A. La Khánh nhìn không được lại chiều Ngũ Tú Lan nhìn lướt qua. Ngũ Tú Lan nâng bước lên trước, hơi cong đầu gối phúc phúc, đà tạ công. Nàng đang muốn kêu công tử, lại đột nhiên kinh giác không đúng, vội vàng sửa miệng, Hảo Phóng tạ nói, đà tạ tráng sĩ. Không tạ. Cố Kiều ngước mắt nhìn về phía mặt đỏ như máu La Khánh, nỗ lực nghẹn lại cười, lúc này mới cùng Ngũ Tú Lan thượng xe bò. Ngũ Tú Lan lại thoải mái hào Phóng mà ngồi, ven đường vẫn luôn đang xem phong cảnh, cùng Cố Kiều. Thẩm chiêu bọn họ câu được câu không mà nói chuyện, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, lại ở ngẩn đầu nhìn lên thời điểm, trong mắt toát ra đối này sơn dã tò mò cùng khắc khao. Cố Kiều chỉ cảm thấy, nàng bộ dáng này cực kỳ giống chính mình lúc trước vào thành bộ dáng. Đại để, các nàng đối với mới lạ đồ vật đều chứa đầy nhiệt tình, mà này phân nhiệt tình sẽ thúc đẩy các nàng nỗ lực, tích cực tồn tại, này đó là các nàng chi gian tương đồng chỗ. Trời tối trước, Cố Kiều bọn họ rốt cuộc đuổi tới cửa thôn. Cùng mai hoàn thành cáo biệt sau. Cố Kiều bốn người chiều cố ra thôn đi đến. Cố Kiều ra ở thôn đuôi, tất nhiên phải trải qua thôn. Mặc dù sắc trời đã tối sầm xuống dưới, ngoại thôn người thân ảnh lại vẫn là khiến cho người trong thôn chú ý. Sao Nhi, về nhà a. Vị cô nương này là, đây là ta ngoại thúc tổ nghĩa nữ. Ngày mai nhà ta giết heo, thỉnh bọn họ trở về làm khách. Cố Kiều hào phóng ứng. Dù sao tin tức tàng không được, còn không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận. Chờ đi vào cố Kiều gia, nhìn đến cố Kiều gia tường viện cao lớn bên trong lại rách nát bất khâm sau, ngũ tú lan lắp bắp kinh hãi. trong nhà nghèo, thỉnh thứ lỗi. cố kiều cười nói, nghèo. ngũ tú lan tức khắc không biết nên lấy loại nào biểu tình ứng đối cố kiều. hư. cố kiều tác hướng nàng dựng lên ngón tay, ý bảo nàng không cần nhắc tới nhà mình cửa hàng sự tình. ngũ tú lan lúc này mới gật gật đầu. cố bà tử các nàng đã sớm chuẩn bị cơm chiều, lập tức thu xếp đại gia ngồi xuống. ngũ tú lan lần thứ hai ăn đến mai thị tay nghề, lại ăn hai chén cơm. Cố bà tử nhìn thấy nàng ăn cơm kia không chút nào làm ra vẻ bộ dáng, lại đối nàng đổi mới một ít. Sau khi ăn xong, ngũ tú lan chủ động hỗ trợ rửa chén, lại bị Mai Thị các nàng cự tuyệt. Ngươi cũng đừng trộn lẫn, ta sợ chén không đủ ngươi tẩy. Mai Sùng Lĩnh vội vàng khuyên nàng. Phúc! Mai Thị nhịn không được cười. Chuyện này nàng biết, nghe nói là ngũ tú lan ở cửa hàng thời điểm, bởi vì ngày ngày ăn Mai Sùng Lĩnh làm đồ ăn ngựa ngùng, liền chủ động đưa ra rửa chén. Ai biết nàng kia tay cầm đến khởi kim chỉ lại tẩy không hào chén, đầu một ngày rửa chén liền quăng ngã hai cái chén. Mai sùng lĩnh khởi điểm cho rằng chỉ là ngoài ý muốn, đợi cho ngày thứ hai thấy nàng lại không cẩn thận quăng ngã cái mâm sau, liền cũng không dám nữa làm nàng tham dự nhà bếp sự vụ. Bất quá thấy nàng như vậy hắn cũng không tránh khỏi lo lắng, còn cảm khái nói, cũng không biết người như vậy như thế nào tìm được một ngụm cơm ăn. Ai từng tưởng tú nương thế nhưng như thế đáp lại, sẽ không làm không quan hệ, ta kiếm tiền mua là được. Nói thẳng đến mai sùng linh á khẩu không trả lời được. Được rồi, ngươi là khách nhân, không có làm ngươi rửa chén đạo lý. Cố bà tử thiện ý mà cười nói. Ngũ tú lan sắc mặt tướng đỏ, lúc này mới mở ra chính mình bao vây, đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Nói, đây là cấp thẩm thẩm làm siêm y đi hè. Tú nương không có gì bản lĩnh, chỉ có thể đưa ngài một kiện siêm y đi hè. Chương 306 giết heo, canh 4. Nha, này áo khoác làm được thật tốt, phế đi không ít liêu đi. Không được. Này ta không thể thu, ngươi lấy về đi bán đi. Cố bà tử vội vàng trống đẩy. Đó là một kiện màu xanh lá viên lãnh trường áo, vừa thấy chính là hảo mặt liêu, lại còn có bỏ được tác đông, vốt đặc biệt từ từ đọc sách rụt sật sỉ ấm áp. Đây là dựa theo thẩm thẩm ngài vòng eo tới làm, ta làm hồi lâu, lần này mới có cơ hội cho ngài mang lại đây. Ta này xa rời quê hương, còn hảo có các ngươi quan tâm, bằng không sợ là cơm đều ăn không được. Ngũ Tú Lan cười nói. Nàng giọng nói mềm nhẹ nghe đi lên như xuân phong quất vào mặt, lệnh người lần cảm thoải mái. Cố bà tử trong lòng kia một chút cuối cùng phong bị hoàn toàn bị đánh tan, ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa một ít, không được, hài tử, thứ này ta không thể thu, quá quý trọng. Quý trọng cái gì, ta cũng chỉ biết này tay nghề, thầm thầm đừng ghét bỏ mới hảo. Mai Sùng Linh cũng ở một bên khuyên đủ, bà thông ra ngài liền thu đi, này háo khoác tú nương sát thật làm hồi lâu, sớm liền nói muốn bắt cho ngươi. Nếu như thế, cố bà tử chỉ phải nhận lấy. Mấy người vây quanh lò sưởi nướng hỏa, tán gẫu dạ thoại. Thẩm Vãn là cái không chịu ngồi yên, cũng tưởng ở ăn Tết phía trước phùng điều khăn tay đưa cho Mai thị, trước mắt đang ở đẩy nhanh tốc độ. Ngũ Tú Lan nhìn thấy, liền nhịn không được chỉ điểm một vài. Nàng chính là cái nữ hồng tao thủ, Thẩm Vãn lại chịu học, hai người thực mau ghé vào một khối nói thầm đi. Cố bà tử thấy nàng có thể dung nhập trong nhà, không có trong tưởng tượng câu nệ cùng xấu hổ, cũng yên tâm. Mãi mãi, đêm nay như thế nào ngủ a? Cố Kiều nhỏ giọng hỏi. Yên tâm, ta đều an bài hảo, ngươi cùng tú gì đi ngươi thúc tổ ra tá túc, ngươi ngoại thúc tổ cùng chiêu nhi tế một tế. Cố bà tử vô vô tay nàng. ân, Nhọc lòng. Kiều lúc này mới đem tâm bỏ vào trong bụng, sau đó không lưng ngồi sổm lò sửa bên cạnh nương khoai. Tới rồi ban đêm, nàng liền ốm chân mang theo ngũ tú lan đi cách vách tá túc. Cao thị nhìn thấy ngũ tú lan quần áo chú ý, lại thấy cô khang trọng mắt đều mau dính ở trên người nàng, không cấm nói thầm. Trường như vậy Cao làm cái gì? Cây gậy trúc sao? Hảo quải quần áo Gây đến cùng con khỉ dường như Cũng không sợ bị gió thổi chạy Bộ dáng này có thể làm việc nhà nông sao Không có A, khá xinh đẹp cố Khang còn không biết chết sống mà khen nói Cao Thị lập tức ninh một phen hắn ủi Người nói cái gì? Đau đau đau, người buông tay Cao Thị nhưng thật ra lập tức thả tay Lại đem trong lòng ngược hải tử một phen đưa cho hắn Sau đó xoay người liền trở về chính mình phòng Hải tử đột nhiên rời đi mẫu thân ôm ấp, còn cơ hồ là bị cường tắc quá khứ, cảm giác được không khỏe, lập tức ngao ngao khóc lớn lên. Liêu thị đang ở dàn xếp ngũ tú lan cấp nàng, nghe được tiếng khóc lập tức quay đầu lại, nhíu mày hung nói, như vậy lánh thiên ngươi ôm nàng ra tới thổi gió lạnh làm chi? Cao thị lại chết chạy đi đâu? Như thế nào không chính mình xem hài tử? Cao thị nghe vậy khí bất quá, lập tức quay đầu vọt tới phòng cửa chiều Liêu thị quát, hắn là Hải tử thân cha, ôm trong chốc lát lại làm sao vậy? Chẳng lẽ hải tử liền nên dính ở ta trên người không thành? Ngươi còn cùng ta tranh luận? Ta không phải cùng ngươi tranh luận, nương, ngươi cũng giảng chút đạo lý, rốt cuộc niệm ân họ cố, nhưng không cùng ta họ cao. Nói nhau nhau xảo, cả ngày nói nhau nhau, các ngươi đang làm gì? Khách nhân còn ở đâu? cố thác từ nhà bếp chui ra tới, đánh gây mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu. cố kiểu vội vàng đi đến cạnh cửa, từ liêu thị trong tay tiếp nhận đèn dầu, đối nàng giảng đạo, bà thím, ta chính mình trải dường chiếu đi. Ngài vội ngài đi, nơi này ta đều quen thuộc. Liêu thị có chút ngượng ngùng, lúc này mới cùng cố kiểu cùng ngũ tú lan chào hỏi, sau đó xoay người đằng đằng sát khí mà chiều cố khang đi đến. Cố kiều lại vô tâm xem các nàng người một nhà đấu võ muồn cãi nhau, vội vàng đóng cửa phòng, sau đó đối ngũ tú lan giảng đạo, tú gì, chúng ta mau ngủ đi, ngày mai giết heo còn phải dậy sớm đâu. Nghe ngoài cửa la hét ầm ý thanh âm, ngũ tú lan hơi nhăn lại mày, này, gia nhân này xảo quán, ta đều nghe thói quen. Cố Kiều lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Hai người là ở nhà rửa mặt mới lại đây, toại trực tiếp cởi áo lên giường, sau đó thổi tắt ánh nến. Chỉ là ra ngoài vẫn luôn la hét ầm ĩ không thôi, gọi người căn bản vô pháp ngủ yên. Trong bóng tối, không thích hứng loại này ầm ĩ ngủ Tú Lan lăn qua lộn lại chính là ngủ không được, cuối cùng nàng thở dài, mở to mắt, thấp giọng thử nói, xảo Nhi, ngươi ngủ không?" "Không." Cố Kiều nói âm cũng nhiều vài phần bất đắc dĩ, theo sau lại nói, "Ngượng ngùng a Tú gì?" Trong nhà chính là này hoàn cảnh, ngươi đảm đương một chút. Không có quan hệ, ta chính là muốn hỏi, tại đây nông thôn, là nữ tử liền như vậy nhận người ngại sao? Sở dĩ hỏi ra lời này, là bởi vì nàng nghe thấy cao thị mắng liêu thị ghét bỏ nàng sinh không ra nhi tử. Bất quá hỏi xong sau nàng lại cười, ta như thế nào sẽ hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề tới đâu? ân Cố kiều khó hiểu. Ngũ tú lan lại lo chính mình trả lời, đâu chỉ ở nông thôn đâu, nhà cao cửa rộng lại làm sao không phải? Chúng ta nữ nhi gia, bất quá là gia tộc dùng cho củng cố địa vị liên hôn công cụ, chẳng qua không lo ăn mà thôi. Ngươi hiện tại không khá tốt sao? Đừng nghĩ như vậy nhiều. Cố kiều chỉ phải nói như thế nói. Đúng vậy, ta hiện tại là khá tốt, chính là ngũ tú lan thanh âm đột nhiên có chút nghẹn nào, cũng không biết vì sao. Rõ ràng như vậy hận bọn hắn, nhưng tại đây cửa ải cuối năm đã đến thời điểm, thế nhưng cũng sẽ nhớ nhà. Nhưng cái kia ra vẫn là nhà của ta sao? Từ ta gả đi ra ngoài ngày đó bắt đầu. Liền rốt cuộc không có ta chỗ dung thân. Cố kiều im lặng, từ nàng giọng nói thân thiết mà cảm nhận được thời đại này nữ tử bi ai. Nghĩ nghĩ, nàng mở miệng nói, ngươi muốn nghe nhà ta chuyện xưa sao? Nghe nói, an ủi một người tốt nhất phương pháp đó là nói một cái cảnh ngộ so nàng còn thảm chuyện xưa, người có đối lập, liền sẽ không cảm thấy như vậy không xong. Cố kiểu vì thế liền đem nhà mình năm trước ăn không được cơm, gian nan mà lấy về đồng ruộng sự tình đơn giản nói. Ngũ tú lan quả nhiên đã chịu an ủi, thật dài thở dài. Như thế như vậy, ta hiện giờ có thể khai cửa hàng, tự mưu nghề nghiệp, đã so trên đời này ngàn vạn người may mắn rất nhiều. Còn không phải sao? Cố kiều đem chăn hợp lại khẩn, khẽ cười khai. Hai người không hề tham thảo này lệnh người phiền muộn đề tài, nghe thấy bên ngoài cũng hành quân lặng lẽ không có tiếng vang, Toại nhắm mắt lại, thực mau đã ngủ. Đêm, im mắng. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn sám xịt, một trận bén nhọn heo kêu liền ở cố gia trong thôn vang lên. Thanh âm kia phảng phất còn cách cực xa như là trong nộng. cố Kiều còn ăn vạ trên giường không nghĩ khởi. Xào nhi, mau đứng lên. Ngũ Tú Lan vội vàng đẩy nàng. cố Kiều lúc này mới ngáp một cái, sau đó giơ tay đem khỏe mắt bởi vì khốn đốn chảy ra nước mắt xoa nhẹ, cực kỳ mệt mỏi mà chiều Ngũ Tú Lan nhìn lại. Nay vừa thấy, liền trông thấy một đoàn hát ảnh xúc ở góc giường. Nàng sợ tới mức một ngông ngồi dậy, kết quả phát hiện người này lại là Ngũ Tú Lan, lập tức vỗ ngực, thật dài mà thở hát ra. Tú gì? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiếp theo bên thai liền nổ tung heo chu lên rãy rủa thanh âm. A a a. A. Này đột nhiên vang lên chu lên thanh sợ tới mức Ngũ Tú Lan một cái giật mình, nàng bắt lấy Cố Kiều, Cố Kiều cũng bị dọa tới rồi, hai người đồng thời súc ở góc giường. Ta, ta sợ hãi. Ngũ Tú Lan là tiểu thư khuê các, nơi nào nghe qua này dết heo thanh, đã sớm sợ tới mức hồn vía lên mây. Cố Kiều cũng không nghĩ tới heo bị dết phía trước chu lên lại là như thế thê thảm. Hơn nữa bên ngoài thiền còn tờ mở sáng, chính mình cũng thực sự hoảng sợ. Đừng sợ, không có việc gì, chính là giết heo, giết heo mà thôi. Nàng cố gắng chấn định an ủi ngũ tú lan, sau đó nghiêm túc nghe nghe, mới phát hiện có lượng đạo kêu thẳng thiết, một đạo phản phất liền ở bên hai, một đạo lại có chút xa. Xem ra không chỉ có nhà nàng, tộc lao ra cũng bắt đầu giết heo. Trước đem quần áo mặc vào đi, đừng cảm lạnh Nàng lại giảng đạo, lập tức giúp ngũ tú lan đệ quần áo qua đi. Sau đó chính mình nhanh nhẹn mà mặc tốt quần áo. Đang muốn xuyên giày, ngũ tú lan một phen tún chặt nàng cánh tay, ngươi hiện tại liền phải đi qua sao. Trong nhà giết heo, ta như thế nào cũng đến đi nhìn nhìn, còn phải hỗ trợ đâu. Tuy rằng lúc ban đầu bị dọa tới rồi, nhưng bình tĩnh lại sau, cố kiều ngược lại không như vậy sợ hãi, còn có vài phần tò mò. Nàng là liền cá đều dám giết người, tuy rằng không dám giết heo, nhưng là đi nhìn hai mắt vẫn là dám. Ai biết ngũ tú lan lại đem nàng cánh tay tún đến càng khẩn. Chính là ta không dám một người ở chỗ này à Vậy ngươi cùng ta cùng đi Cố kiều kiến nghị Ngũ Tú Lan đem đầu diêu thành chống bỏi Nghe cái này kêu thanh đều hù chết cá nhân Ta nơi nào còn dám đi xem Ngao, ô Nàng vừa dứt lời, lại truyền đến một đạo sói chu Này lại là cái gì thanh âm Ngũ Tú Lan sắc mặt trắng bệnh Run bẩn bật Ách, cái này là lang Ngũ Tú Lan lập tức lại lần nữa xúc tới rồi giường trong một góc đi Cố Kiều giờ khóc giờ cười, lập tức sờ sờ cái mũi, cái kia, không cần sợ hãi. A, đó là Lang A. Yên tâm, cái kia lang. Nó sẽ không xuống núi. Chúng nó đều chỉ là ái chu lên hai tiếng thấu cái náo nhiệt, người trong thôn nhiều, chúng nó không dám xuống dưới. Cố Kiều bắt đầu vô căn cứ, trong lòng lại tưởng đem tiểu đoàn tử nắm lại đây đánh một đốn. Tới liền tới rồi, ban ngày không có việc gì hạt kêu to cái gì. chương 307 gan lớn cô nương nhìn rất heo, canh một. Nhìn thấy ngũ tú lan là thật sợ hãi, cố kiều cũng không đành lòng đem nàng một người ném ở chỗ này, lại bồi nàng ngồi một hồi lâu công phu, thẳng đến heo tiếng kêu đình chỉ, các nàng lúc này mới thu thập ra cửa. Cao thị trong phòng truyền đến tiểu hải tử tiếng khóc, vừa rồi kia giết heo thanh đích sắc khủng bố, phòng trừng nhớ ân cũng là bị sợ hãi. Bất quá cao thị tựa hồ cũng không có cái gì kiên nhẫn, còn ở quát, khóc khóc khóc, suốt ngày liền biết khóc, lại khóc liền đem ngươi ném đi uy làng. Có nghe thấy không? Không được khóc. Hoa. Wow. Tiểu Hải tử lại khóc đến lợi hại hơn. Này Ngũ Tú Lan có chút nghe không đi xuống. Đi thôi, Lang mới không ăn Tiểu Hải tử đâu. Cố Kiểu kéo Ngũ Tú Lan liền đi. Hai người lại sắp tới sắp xuất hiện môn thời điểm gặp được Cố Khang, hơi kém nên diện độ phải. Ngũ Tú Lan vội vàng sai khai thân mình, Cố Khang lại không có đi qua đi, mà là nhìn chằm chằm Ngũ Tú Lan, phảng phất xem ngây người giống nhau. Cố Khang ngươi cái ma quỷ, ngươi đôi mắt hướng chỗ nào nhìn đâu? cố kiều các nàng phía sau truyền đến cao thị bén nhọn thanh âm cố khang một cái run run lúc này mới đem ánh mắt từ ngũ tú lan trên người dịch hai vội vàng vào sân ngươi linh hồn nhỏ bé đều bị kia hồ mị tử câu đi rồi đi ngươi có phải hay không ghét bỏ ta sinh không ra nhi tử còn tưởng cao thầm thầm phiền toái ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút miệng như vậy xuống trong chốc lát vẫn là đừng tới nhà ta ăn cơm bằng không hơn đến người trong thôn nhưng không tốt cố kiều lập tức xoay người cảnh cáo nói cố xảo nhi ngươi Đừng quên, ngươi mệnh là ai cứu? Cao thị một nghẹn, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nàng mệnh là cố kiểu người một nhà cứu, càng là kia thất lang cứu, mà kia thất lang ngày ngày đều về nhà, nếu là nàng thật chọc giận cố kiểu, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Nghĩ đến đây, cao thị nơi nào còn dám lại loạn khua môi múa mép? Cố kiểu nắm ngũ tú lan liền đi. Hai người từ bờ ruộng thượng quá khứ thời điểm, ngũ tú lan nhịn không được khen, có thể à, ta cũng không từng dám giống ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện đâu. Nàng xem như trưởng đối của ngươi đi, cảm giác quá mức nghiện. Cố kiểu, này ngũ tú lan trong xương cốt thật đúng là ly kinh phản đạo A. Nàng hít sâu một hơi, xấu hổ mà không mất lễ phép nhắc nhở nói, tú gì, ngươi như vậy sẽ làm người hiểu lầm ta là cái không lễ phép hài tử, kỳ thật đâu, ta còn là rất ngoan. Nói xong còn hướng ngũ tú lan chớp trước mắt. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, ngươi thật sự thức ngoan. Ngũ tú lan nói rôi tay vô vô cố kiểu đầu. Cố kiểu. Này khích lệ giống như có chút kỳ quái. Hai người khi nói chuyện thực mau tới tới rồi cố kiểu ra sân cửa. Viện môn mở rộng, mới vừa đẩy cửa ra là có thể nhìn đến ghé vào ghế gỗ thượng kia một đầu trắng bóng phi heo. Nha! Ngũ tú lan sợ tới mức sau này một lui. Bởi vì kia ghế gỗ phía dưới phóng một cái đại buồn gỗ, bên trong tiếp tràn đầy một chậu huyết, giờ phút này còn ở mạo nhiệt khí, mà bốn biên, trên mặt đất cùng với ghế gỗ thượng cũng đều là huyết. Ngươi sợ nói, đi trước phòng ngủ đi. Cố Kiều vội vàng mang theo nàng dán chân tường đi, hướng phòng ngủ phương hướng vòng qua đi. Nhưng đi vào dưới mái hiên sau, nhìn đại ra bận rộn, ngũ tú lan ngược lại không như vậy sợ hãi. Cố Kiều lại đi nhà bếp đánh nước ấm, chính mình rửa mặt, lại thay đổi thủy cấp ngũ tú lan đoan đi, hai người rửa mặt sau, ngũ tú lan ngược lại giảng đạo, ta còn là đi ra ngoài đi, đại ở trong phòng cũng không tốt. Người không phải sợ hãi sao? Là có chút sợ hãi, nhưng là heo đều đã chết, cũng cắn không ta, ta xem giống như còn rất thú vị. Ta đi nhìn một cái. Cố Kiều nhịn không được cười, vậy ngươi tùy ý, ta vội đi Nga. Ân. Cố Kiều lúc này mới chiều trong viện đi đến. Thẩm Chiêu đứng ở phía trước nhất, bên chân phóng buồn, hẳn là muốn làm cái gì dùng. Tiểu Đoàn Tử ngồi sồn bên cạnh hắn, đôi mắt sáng lên, bị hắn dùng một bàn tay đẻ nặng đầu, lúc này mới ổn ngồi như núi không có lộn xộn. Cố Kiều đi vào hắn bên cạnh, duỗi tay xoa xoa ngồi sồn ngồi dưới đất Tiểu Đoàn Tử đầu, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng để sát vào hỏi thầm chiêu một quay đầu liền nhìn đến nàng cười hì hì mặt vội vàng sau này lui một ít lại nhíu mày giảng đạo ngươi mau đi sửa ấm nơi này không có ngươi yêu cầu hỗ trợ không thú vị cố kiều mắt trợn trắng không phản ứng hắn lập tức nghiêm túc mà đánh giá trước mắt cảnh tượng tới đại phi heo nằm ở giết heo ghế thượng kia giết heo ghế lớn lên rất giống một cây thang bất quá cây thang hai đầu có ghế chân phi heo liền treo không nằm ở mặt trên đầu heo chiều hạ tiết hầu có cái đại đại huyết động còn treo thật dài huyết châu Thời tiết quá lạnh, kêu huyết châu đã ngưng kết ở mặt trên, nhìn qua có chút huyết tinh. Cố Kiều thu hồi ánh mắt, lại thấy trong đó một vị thôn dân đang ở hướng heo trên người suối nước sôi, một cái khác thôn dân tắc cầm đao, bay nhanh mà thổi mạnh heo trên người mao. Trước mắt lông heo đã quát đến không sai biệt lắm, trong đó một người ở kết thúc, lúc trước múc nước suối heo người nọ tắc bắt lấy lỗ tai heo, đang chuẩn bị rỡ xuống đầu heo. Cố bà tử lại đây đoan heo huyết, nhìn thấy cố Kiều xem đến mùi ngon, mày nhảy dựng, vội vàng méo nàng tay háo hạ giọng giảng đạo, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào xử này đằng trước tới xem đâu, mau, nhà bếp hỗ trợ làm việc đi, mãi mãi, ta, đi nhà bếp, nga, cũng không sợ bị người trong thôn chê cười, nào có như vậy gan lớn cô nương, giết heo đều dám xem, ta chỉ nhìn thấy lợn chết không sợ nước sôi, không nhìn thấy giết heo a, cố kiều nghiêng đầu, quý biện, cố kiều lập tức thẻ lưới, sau đó vào nhà bếp, nhìn thấy thẩm vãn ngồi ở bếp cửa nhóm lửa, nàng lập tức nói. Ta tới xem hòa đi, Tiểu Vãn Ngươi nghỉ ngơi. Cố bà tử vội vàng đem trang heo huyết buồn gỗ phòng tới trên bàn, sau đó kêu Cố kiểu, đừng nóng vội đâu, ngươi đừng cùng Tiểu Vãn đoạt xuống làm, mau đi đem lò sưởi bắc lửa, sau đó hướng bàn hạ cũng điểm một đống hỏa, bằng không trong chốc lát đại gia thiết thịt đông lạnh tay. Nga, tốt. Cố Kiều lập tức hành động lên. Trong thôn hôm nay hai nhà giết heo, đại bộ phận người đều đi tộc lao ra hỗ trợ, lưu tại Cố kiểu ra bên này cũng là người trong nhà nhiều, phân tiểu bối lại đây hoặc là làm huynh đệ lại đây. thí dụ như cố thác gia, cố thác liền tự mình đi tộc lao gia. cố khang thì tại cố bà tử gia bên này. lại bởi vì này một chi không xa năm đời liền thừa bọn họ hai nhà, cho nên liếu thị cũng ở cố bà tử gia nhà bếp hỗ trợ. lại thí dụ như cố hiểu gia, cố nhân liền lựa chọn đi tộc lao gia. chờ cố kiều đem hỏa sinh hảo sau, bếp thượng đã trưng hảo màn tàu cùng khoai lang đỏ, cố bà tử vội vàng tiếp đón đại gia ăn bữa sáng mà mai thị tất vội vàng đem hai khẩu nồi to tẩy ra tới, đều thêm đầy thủy. Thẩm chiêu phụ trách dọn tuổi lửa cùng gánh nước, trong lúc nhất thời trong nhà bận rộn không thôi, nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Qua như vậy non nửa cái canh giờ, heo huyết đã đọc lại, cố bà tử dùng dao phay đem heo huyết giống đậu hũ giống nhau hoa khai thành mấy khối, sau đó lưu lại trong đó hai khối, dư lại liền đảo vào sôi chảo trong nồi. Nãi nãi, này huyết ngươi lưu chữ làm gì a? Cố kiều khó hiểu, đây là cho ngươi nâng lưu. Trong chốc lát người nương làm tốt người sẽ biết." Cố bà Tử cười nói. Nhà bếp cửa lại có người hỏi, thầm thầm, "Này đầu heo muốn phá vỡ sao?" Chương 308 Heo cái muối thượng có đầu đen, lọc dầu tuyệt kỹ, canh hai. Phiên thoại giúp ta phá đi, đầu heo thịt ta lỗ tới ăn." Cố bà Tử đáp, "Được rồi." Tùy lửa thực vượng, bất quá một lát công phu, heo huyết liền biến sắc, Cố bà Tử đem huyết khối vớt lên, để vào thịnh nước lạnh buồn gỗ, sau đó mới đưa huyết khối nằm xoài trên trên tay trực tiếp dùng dao phay đem huyết khối cắt thành tựa mạt trược đại khối vông, Liễu thị cùng Mai thị cũng cầm dao ở bên cạnh hỗ trợ. Mấy người cùng nhau tự nhiên mau, chỉ chốc lát sau heo huyết liền toàn bộ cắt thành tiểu khối. Cố Kiều phát hiện, thật nhiều huyết khối trung gian vẫn là hồng. Quả nhiên, Cố bà tử lại lại lần nữa đem chúng nó để vào trong nồi, lại chắc một lần, thẳng đến huyết khối đều biến thành hôi màu đỏ mới toàn bộ vớt lên, dùng nước trong phiêu. Chờ huyết chuẩn bị cho tốt, Cố bà tử đem thủy mức rớt, bên ngoài đầu heo cũng bổ ra phá hảo. Thẩm chiêu đem đầu heo thịt bưng tiến vào, cố bà tử lập tức vớt lên heo mặt thịt, đem heo ra kia một mặt nhắm ngay thiêu làm thiêu năng nồi, sau đó rôi tay đem nó dùng sức mà đè ở nồi thượng. Trong nồi lập tức chuyển đến tư tư thanh âm, còn có khói nhẹ xông ra. Mai cô, đi lộng hai khối tốt phương thuốc thịt tới, ta thuận tay đem ra lạc. Cố bà tử giảng đạo. Thời đại này không có đèn xì cùng hóa lỏng khí, thiêu heo ra tự nhiên không có phương tiện, cố kiều còn tưởng rằng cố bà tử sẽ dùng tuổi lửa thiêu đâu. Không nghĩ tới có thể dùng nồi tới lạc, tức khắc trường kiến thức. Chờ đem heo ra lạc hảo sau, heo ra đã biến hắc, lại muốn đi tẩy, này tự nhiên chính là thẩm vãn cùng cố kiểu việc. Heo ra có ru, cần thiết phải dùng nước gấm mới có thể rửa sạch sẽ. Hai chị em ngón tay ngâm mình ở nước gấm đảo cũng không cảm thấy lạnh chính là mu bàn tay lây dính những cái đó màu đen vết bẩn nháo dính dính không thoải mái. Hơn nữa phải dùng dao nhỏ một chút quát, tương đối tốn thời gian tốn công. Di, ngươi xem này lô thai heo. Cố kiểu vội vàng đem lỗ thai heo đưa cho thẩm văn xem. Nơi đó mặt còn có đen tuyển, hạt trạng đồ vật, nghiễm nhiên chính là giấy thai. Không được, chúng ta nhưng đến rửa sạch sẽ, bằng không ta không dám ăn. Thẩm văn vội vàng giảng đạo. Cũng không phải là, ngươi xem này heo lông mi còn khá dài. Cố kiểu duỗi tay mở ra heo mắt hai mí. Này mau không xử lý sạch sẽ làm sao bây giờ? Bật lửa dơm dạ thiêu một chút sao? Thẩm văn hỏi. Không cần. Cố kiểu nói, sạch theo heo mí mắt trực tiếp đem kia một vòng nhỏ heo ra cấp cắt bỏ, nhạn, này không phải kết. A. Thẩm Vãn kinh ngạc. A cái gì? Như vậy móng tay cái đại thịt đều không có một ngụm, cắt liền sạch sẽ, nhiều bất việc. Nga. Thẩm Vãn bĩu môi. Nàng đang ở rửa sạch heo cái mũi, còn đặc biệt cẩn thận mà dùng dao ở trong lỗ mũi xoay vài vòng, đem ra dính nhớp dơ đổ vật toàn bộ tẩy đi. Ngươi tẩy đến lại sạch sẽ ta cũng sẽ không ăn heo cái muối. Cố Kiều lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì heo cái mũi có đầu đen A, ngươi xem. Đầu đen A. Cố kiều gật đầu, tiếp tục dùng đao thổi mạnh trên tay nàng kia phiến đầu heo thịt, chỉ là thổi mạnh, thổi mạnh cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu liền nhìn thấy thẩm vãn vẻ mặt mê mang mà nhìn nàng. Sao như tỷ, cái gì là đầu đen A? Ách. Đầu đen là, là. Ngươi xem A, này heo cái mũi thượng, có phải hay không thật nhiều này hát hát tiểu điểm điểm, còn có A, khang thúc cái mũi có phải hay không rất lớn. Mặt trên cũng có loại này hắc hắc đồ vật. Này a, chính là đầu đen. Kia này đó điểm đen rốt cuộc là cái gì a? Cái này sao? Xong rồi, đầu đen là cái gì tới? Cố Kiều cũng chỉ biết thứ này kêu đầu đen, thật đúng là không có nghiên cứu quá đầu đen rốt cuộc là gì. Nàng chỉ có thể bắt đầu vô căn cứ, thứ này chính là không yêu sạch sẽ, không rửa mặt, lỗ chân lông thô to liền sẽ lớn lên đồ vật. Lỗ chân lông lại là cái gì a? Ân. Xảo Nhi tỷ Ta lựa chọn go giờ e. Cậu mang lại là cái gì a Đối mặt 10 vạn cái vì gì đó thẩm vãn mội tử, cố kiều hoàn toàn bỏ mình. Cố tình thẩm vãn dùng một đôi sáng lấp lánh mà đôi mắt nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ham học hỏi như khác. Go giờ e. Ngươi xảo nhi tỷ nói ngươi lại hỏi như vậy đi xuống, nàng liền phải luẩn quẩn trong lòng. Thẩm chiêu thanh âm đột nhiên cắm tiến bảo. Sau đó hắn buông xuống trong tay bột gỗ, cùng bọn họ cùng nhau ngồi sổm bên cạnh giếng. A. Thẩm vãn lập tức mang theo xin lỗi mà nhìn về phía cố Kiều. Cố Kiều trên mặt tươi cười đều cứng đờ, lập tức không biết như thế nào đối mặt này hai anh em. Thẩm chiêu thế nhưng còn nhớ rõ nàng dạy hắn từ đơn, hắn nghe hiểu, chính mình giống như cũng thực xấu hổ. Đến nỗi thẩm vãn, không nghe hiểu nàng càng xấu hổ. A, nàng hảo khó nha. Một nén nhang sau, hai chị em cuối cùng là đem đầu heo thịt hoàn toàn rửa sạch sẽ, sau đó đoan vào nhà bếp. Thẩm Chiêu tắc tiếp tục ngồi xổm bên cạnh giếng cùng hắn trong buồn những cái đó heo xuống nước chiến đấu hăng hái. Vì rửa sạch sẽ, hắn lại đi nhà bếp ngõ một ít bếp hôi, tiếp tục xoa nắn ruột già cùng heo bụng. Lúc này nhà bếp đã thập phần náo nhiệt, thịt heo đã bị các thôn dân hỗ trợ thô sơ giản lược chém hảo, chia làm máng ăn của da súc thịt, chân giò lợn, năm hoa, ngông thịt chờ. Vì đem thịt bông, cố bà tử tìm tới ghế dài, phân biệt đặt tại hai đầu, sau đó ở ghế dài thượng đáp khởi một khối đại môn bản. Liêu Thị cùng trong thôn hai cái phụ nhân dọn ghế ngồi ở ván cửa trước, cầm dao phay cái thớt gỗ, đang ở thiết thịt mỡ cùng mỡ lá. Mai Thị đem cắt thành đại trương điều, khối trạng thịt dùng buồn gỗ chăng lên, đơn độc phóng tới một bên, sau đó hướng trong chén đảo thượng muối cùng hoa tiêu mặn, quấy đều. Theo sau đem quấy tốt gia vị bôi đến thịt tươi mặt trên, bắt đầu lặp lại xoa nắn. Nương, ngươi đây là làm thịt khô sao? Cố Kiều tò mò. Đúng vậy, trước ướp, ướp hai ngày sau lại treo lên tới phóng tới bếp thượng giường đất chính là. Nga, kia còn cần ta cùng tiểu vãn làm cái gì sao? Hôm nay người có chút nhiều, nương khả năng thật sự muốn các người hỗ trợ, nấu cơm sự tỉnh có ngươi mãi mãi các ngươi liền giúp ta đem cải trắng cùng cà rốt đều giặt sạch hảo sao. Mặt khác đồ ăn ta một lát liền tới lộn. Được rồi, không thành vấn đề. Đồ ăn đều trích hảo, người hỏi tiểu vãn, nàng biết để chỗ nào rồi? Mai thị cười nói. Mẹ nuôi yên tâm, ta cùng xảo nhi tỷ nhất định chuẩn bị cho tốt. Thẩm vãn ngọt ngào ứng. Lập tức mang theo cố kiểu đi nhà bếp ngoại chân tường dưới chân, nơi đó phóng kỳ hút rác, bên trong quả nhiên trang hảo chút củ cải cải trắng. Ta cũng tới hỗ trợ đi. Ngũ Tú Lan cười nói, còn vén tay áo. Vẫn là đừng, tú gì ngươi nghỉ ngơi đi, trong chốc lát có mặt khác sự lại thỉnh ngài hỗ trợ hảo sao. Cố kiểu sợ nàng làm trở ngại chứ không giúp gì, vội vàng nguyện cự. Ta đây nhiều ngượng ngùng a Ngũ Tú Lan hơi nhăn lại mày. Người cũng đừng hạt trộn lẫn trong chốc lát rốt lạp xưởng thời điểm ngươi giúp đỡ choi tuyến cắt tuyến kia mới là ngươi am hiểu mai sùng lĩnh đang ở rửa sạch trong viện lông heo cùng vết máu vội vàng cười nói ngũ tú lan sắc mặt đỏ lên vội vàng đi nhà bếp lò sưởi bên sưởi ấm chỉ là này quay người lại một quay đầu ngượng ngùng cùng ôn nu, lại không biết lại xem ngây người mấy cái thôn dân thức mau cố kiều các nàng liền đem củ cải cải trắng đều tẩy hảo không đơn thuần chỉ là như thế Hai cái nữ Hải Nhi còn đặc biệt cẩn thận mà giặt sạch hành gừng tỏi cùng rau thơm chờ phối liệu. Tuy rằng mai thị không có phân phó, nhưng mấy thứ này khẳng định đều là có thể dùng được với. Cố Kiều các nàng lại lần nữa tiến nhà bếp thời điểm, Liễu thị các nàng đã hỗ trợ đem thịt mỡ cùng mỡ lá thiết hảo, Cố bà tử cũng giặt sạch nồi, bên trong thả một đại gáo nước lạnh. Đây là Cố bà tử luyện mỡ heo độc môn tuyệt kỹ. Chương 309 heo gia tân cách làm, canh ba. Không phải trực tiếp đem thịt mỡ đảo tiến chảo nóng mà là hướng bên trong hơn nữa số lượng vừa phải nước lạnh, lại đem lát thịt bỏ vào đi. Chờ đến lát thịt dần dần bị nóng, hơi nước liền sẽ ở cái này trong quá trình dần dần bốc hơi, du liền sẽ một chút một chút mà từ thịt heo ra tới, như vậy lát thịt sẽ không hồ, cũng không cần người vẫn luôn phi thường vất vả mà phiên xào thịt mỡ. Vây xem Liễu thị cùng trong thôn mặt khác hai cái phụ nhân nhìn đều tấm tắc bảo lạ. Ta nói nhà ngươi mỡ heo như thế nào như vậy hương đâu, nhan sắc tuyết trắng không có mùi khét, nguyên bản toàn dựa này một gáo thủy a. Ta học được. Liêu thị ngăn không được tán thưởng. Cũng không phải là, quay đầu lại ta cũng thử xem. Sang năm, sang năm ta cũng tranh thủ dưỡng thượng một đầu heo, một khối thử xem. Nhất định có thể, sang năm đều dưỡng heo. Nhà bếp lập tức truyền đến phụ nhân nhóm sang sảng tiếng cười. Phản phất chỉ cần dưỡng thượng một đầu heo, cuộc sống này liền có hy vọng. An thượng một ngụm thịt, cuộc sống này liền có hy vọng. Ngũ tú lan nhìn một màn này, càng là bị loại này đơn thuần vui sướng sở cảm nhiễm. Nguyên lai like ăn no mà cấm hơn nữa một cung thịt, liền sẽ lệnh người như thế hạnh phúc. Sinh hoạt giống như về tới lúc ban đầu, chất phát, thuần túy bộ dáng, làm nàng phát ra từ nội tâm mà cảm nhận được vui sướng cùng thỏa mãn. Cố Kiều cũng bị loại này náo nhiệt cùng vui sướng cảm xúc sở cảm nhiễm, đem đồ ăn buồn phóng tới tủ chén thượng, sau đó cùng thẩm vãn đi tới mai thị bên cạnh. Mai thị đang ở thiết heo thận, phá vỡ heo thận bên trong có cái màu trắng đồ vật, nàng thật cẩn thận mà nắm đau nhọn, đem kia đồ vật một chút một chút cắt chóc xuống dưới. Sau đó lại thay đổi dao phay phiến thận khế hoa. Thật là phiến. Nàng kỹ thuật sắt dao cực hảo, đem heo thận bình gác ở trên cái tớt, tay trái phóng bình nhẹ nhàng đè nặng heo heo, tay phải cầm dao, dao mặt cùng cái thớt gỗ cùng bàn tay song song, sau đó sử lực nhẹ nhàng phá vỡ một cái khẩu tử, theo sau hướng tả liên tục sử lực, một mảnh hơi mỏng thận khế hoa liền thiết hảo. Nương, ngươi thiết như vậy mỏng, là muốn làm cái gì đồ ăn a? Cố Kiều tò mò. Nếu chỉ là tầm thường bạo xảo thận hoa Thiết xuống dưới tất nhiên là đàn sen chữ thập vết đao, căn bản không phải lắc cắt, cho nên trong lúc nhất thời nàng có chút ốc. Nào biết Mai Thị chỉ trở về nàng hai chữ, bảo mật. Cố Kiều tò mò đã chết, thủ nàng liền không đi rồi. Có này công phu, dùng lò sưởi giúp ta thiêu một nồi thủy đi, mặt khác, giúp ta tìm vài miếng lá bưởi tới. Mai Thị phân phò nói. Nga, Hảo. Cố Kiều đi trong thôn trích lá bưởi, thẩm vãn tắc phụ trách nhóm lửa. Chỉ chốc lát sau, Mai Thị liền đem heo thận toàn bộ hảo sau đó lại tinh tay, đem cố kiều bọn họ tẩy tốt rau thơm cắt thành đoạn ngắn. chờ đến thủy khai thời điểm, cố kiều vừa lúc gấp trở về, chỉ thấy mai thị cầm một phen muối vớt, đem cắt thành lát cắt thận khía hoa dọn xong phóng tới mặt trên, sau đó để vào nóng bỏng nước sôi giữa, đỏ như máu thận khía hoa bỏ vào đi, bị nước sôi một lần, lập tức biến sắc, mai thị vội vàng đem muối vớt nâng lên tới, sau đó đem chắc tốt thận khía hoa ngã vào một bên chuẩn bị tốt nước lạnh bên trong, tiếp theo một lần nữa bày biện sinh thận khía hoa lắc cắt. Đem dư lại lát cắt nhất nhất chắc quá. Tiếp theo, Mai Thị đem nước lạnh thận khía hoa dùng chiếc đúa quấy một chút, sau đó lại vớt lên. Xào nhi, lá bưởi đâu? Này đâu, ta lập tức đi tẩy. Ân, thuận tiện một lần nữa đánh buồn sạch sẽ nước lạnh tiến bảo. Cố Kiều lập tức theo lời làm, lại đánh sạch sẽ nước lạnh. Mai Thị hướng nước lạnh đoái một chút nhì sạch sẽ nước ấm, làm Thủy bảo trì ấm áp, sau đó đem môi vớt vớt lên thận khía hoa lát cắt bỏ vào đi. Lại đem cố kiểu trong tay tẩy sạch lá bưởi cũng thả đi vào, tiếp theo đem buồn gô đoan tới rồi ngăn tủ thượng. Tiểu đoàn tử láo tại đây nhà bếp chuyển động, ta này eo phiến đến phao hồi lâu thời gian, nhưng đến để phòng nó ăn vụn. Mai thị cười nói, lại đem lò sưởi nồi sắt thủy đổ, một lần nữa tiếp nước trong, đem nồi giá đến hỏa thượng. Nàng chính là cái người bận rộn, quay đầu lại đi liếu thị bên kia. Nương, ngươi còn muốn nấu cái gì a Cố kiều một bên sưởi ấm xoa tay, một bên quay đầu dò hỏi. Lại thấy mai thị lại đâu vào đấy mà từ liêu thị các nàng nơi đó lấy tới thiết xong thịt mỡ sau dư lại heo ra, sau đó đi tới, đem trong tay heo ra toàn bộ bỏ vào trong nồi. Nay thủy còn không có khai đâu, hơn nữa nương, ngươi đây là nấu heo ra. Cố kiểu ngây dại, đây là cái gì thao tác? Nàng biết heo ra có thể ăn, tỉ như nói chân giò lợn thượng heo ra hầm mềm không phải khá tốt ăn sao, còn có quầy hàng thượng lô heo ra. Nga, nương ngươi có phải hay không muốn lô heo ra? Cố biểu trực giác chính mình đoán đúng rồi. Ai biết mai thị lại lắc lắc đầu, ở thủy trở nên ấm áp khiến cho heo da biến mềm mại sau, liền đem heo da xé lên, sau đó phóng tới thất thượng, bắt đầu dùng đao thổi mạnh heo da nội sườn thịt mỡ, thẳng đến đem kia một tầng thịt mỡ toàn bộ quát sạch sẽ, lộ ra heo da bản thân mềm dẻo tính trước, lúc này mới phiên mặt, lại lặp lại mà quát heo da bề ngoài tầng, thẳng đến không còn một mảnh. Ngươi nương làm gì vậy đâu? Ngũ Tú Lan cũng tò mò. Ta không biết ta. Cố Kiều nghi hoặc khó hiểu, không cấm nỉ non, cảm giác ta nương muốn phóng đại chiều A. Nàng biết nàng nương chủ nghệ lợi hại, lại không biết nàng nương như vậy sinh manh A. Như thế nào cảm giác làm đều là nàng không biết đổ vào đâu. Nương, ta cũng tới hỗ trợ đi. Tuy rằng không biết nàng nương muốn làm cái gì, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng một người bận việc. Cố Kiều lập tức cầm duy nhất dư lại một phen đau nhọn, cũng học mai thị bộ dáng xử lý heo ra. Thẩm văn cũng tưởng hỗ trợ, nhưng trước mắt mọi người đều ở dùng đao. Không có nhiều dụng cụ cắt gọn, nàng chỉ có thể từ bỏ. Đừng nóng nổi, trong chốc lát có ngươi vội. Mai Thị Trấn An nói. Nàng động tác nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ heo ra xử lý sạch sẽ. Theo sau ngồi dậy, đối cố kiều cùng thẩm văn nói. Ngươi hai đầu, hiện tại có một cái quan trọng nhiệm vụ, phụ trách đem cái này heo ra cắt thành tiểu viên. Đương nhiên, cũng có thể dùng kéo. Nói xong, Mai Thị xoay người đem heo ra cắt thành điều, sau đó lại cắt thành viên, cho các nàng biểu thị một phen. Thấy sao, thựa như ngón út lớn như vậy một cái. theo ra không hảo thiết, dễ dàng hoạt, đến lúc đó chú ý một ít, đừng thiết tới tay. Nói xong, nàng đông dao, đem vị trí nhường trò cố kiểu các nàng. Vậy người dùng đao ta dùng kéo đi. Thẩm văn nói, xoay người liền tìm kéo đi. Mai thị tắc đi bếp thượng. Cố bà tử ở lọc dầu đồng thời phụ trách nấu cơm, trước mắt cơm đã mau chứng chín, chờ cơm khởi nồi sau. Mai thị liền phải bắt đầu xào rau, bận việc đại gia giữa trưa thức ăn. Cố Kiều lúc này mới phát hiện, bận rộn sáng sớm, nháy mắt đều phải đến giữa trưa. Chỉ chốc lát sau, nhà bếp liền vang lên xào rau thanh âm. Ngũ Tú Lan cũng ở hỗ trợ cắt heo da, này đại để cùng nàng cắt hoa văn là tương thông, cho nên nàng rốt cuộc không có làm trở ngại chứ không rốt gì. Nhìn Mai thị ở bếp bận rộn nhỏ xinh thân ảnh, nàng nhịn không được đối Thẩm Văn nói, người mẹ nuôi hảo có khả năng a, hơn nữa nấu cơm còn như vậy ăn ngon, thật là quá lợi hại. Thẩm Văn lập tức nhếch môi cười, Tú gì ngươi cũng rất lợi hại a. Ngươi cấp mãi mãi làm kia kiện viên lanh trường áo, mặt trên thêu đoàn hoa thật là quá đẹp, tựa như, giống như là thật sự giống nhau. chương 310 bộ súng rượu dụng, giao trộn thận khế hoa, canh bốn. Ngươi thực thích. Ân. Thẩm vãn vội vàng gật đầu. Ta cảm thấy ngươi với kim chỉ một chuyện thượng còn rất có thiên phú, nếu là có thể hảo hảo nghiên tập một chút theo pháp, về sau tất nhiên cũng có thể theo ra bực này sinh động hoa điểu đồ ăn tới. Ta. Ta có thể chứ. Thẩm vãn chỉ vào chính mình có chút khó có thể tin. Trong nhà nghèo, nàng sẽ đơn giản là chút may vá việc, bởi vì cảm thấy mụn vá quá xấu, ngẫu nhiên liền sẽ tìm mọi cách lộng cái đồ án tới che đậy, lại đều sẽ bị thẩm thị mắng nàng lãng phí tuyến. Tới cố bà tử ra sau, có mai thị chỉ điểm, lại mới hiểu đến chân pháp, không nghĩ tới trước mắt thế nhưng bị am hiểu theo sống ngũ tú lan khích lệ, nhất thời vui vô cùng. Có thể, người có cơ sở, hiện tại học hoàn toàn tới kịp. Phải không? Thẩm vãn mừng rỡ như điên nhưng lập tức lại ý thức được cái gì trên mặt tươi cười một chút tan đi không cấm nỉ non nhưng ta đi đâu học đâu cũng chỉ có những cái đó trong thành tiểu thư mới có thể có cơ hội tính hạ tâm tới nghiên tập nữ hồng học tập theo thùa đi thậm chí còn có thể thỉnh sư phó dạy học giống các nàng như vậy hương dã nha đầu suốt ngày muốn vội vàng làm đủ loại việc trong nhà lại nghèo kim chỉ bất quá là vì may vá theo đuổi đẹp nhưng thật ra tiếp theo nơi nào sẽ có như vậy nhiều công phu làm chuyện này ngũ tú lan thấy thế không cấm cười Ta có thể giáo ngươi à, hôm nay giáo ngươi mấy cái châm pháp, ngươi quay đầu lại hảo hảo luyện tập, nếu là không hiểu, liền vào thành tới cửa hàng tìm ta, ta rủ sao đều ở cửa hàng. Thật vậy chăng? Thẩm vãn kích động. Tuy rằng vào thành một chuyến thực không dễ dàng, nhưng vẫn là có cơ hội, Huống chi đây là có sán sư phò à. Thật sự, ngũ tú lan sờ sờ nàng đỉnh đầu đôi tóc. Thẩm vãn lập tức nắm nắm tay, có chút vô pháp khắc chế chính mình kích động cảm xúc. Tiểu vãn, đến đến người. Đi cầm chén đuôi chuẩn bị một chút Cố bà tử chiều thẩm văn hô Ai, tới Thẩm văn lập tức đáp, lúc này mới chạy nhanh thu kích động tâm tình Sau đó cùng ngũ tú lan chào hỏi Liền đi kiểm kê nhân số đi Triêu nhi, cùng ngươi ngoại thúc tổ một đạo Đi ngươi khang thúc ra mượn một ít bàn ghế Xào nhi đi đem bếp lò hỏa phát lên Chúng ta hôm nay ở trong sân ăn cơm Cố bà tử lại đối cố kiểu bọn họ phân phó nói Mấy cái hài tử từng người lãnh nhiệm vụ Lập tức bận việc đi. Chờ đến bọn họ ở trong sân dọn xong bàn ghế, sinh hào bếp lò, mai thị bên kia đồ ăn cũng xào đến không sai biệt lắm. Bởi vì mùa đông đồ ăn lanh đến mau, cho nên nàng lúc trước xào tốt đồ ăn đều đặt ở lò sưởi bên cạnh, mượn tủi lửa đồ ấm nhiệt. Nương, này đó đồ ăn khi nào mang sang đi a? Cố Kiều đi vào nhà bếp hỏi. Không nóng nảy, chờ ta cuối cùng xào cái gan heo, đem rau trộn quấy lại nói. Cố Kiều đi qua đi vừa thấy, mai thị chính đem cắt thành mảnh nhỏ gan heo hướng chen lươn phóng. Thấy nàng lại đây, Mai Thị lập tức hô, ta nảy tay bắt gan heo, người đến giặt sạch, người giúp ta tích hai giọt ru tiến vào, mặt khác lại chảo một tiểu đem bột súng tới. Cố kiều nghe lệnh, lập tức cầm du hồ lại đây, dùng cái muông múc một chút du, sau đó ở Mai Thị chỉ huy hạ phóng một ít đi vào, tiếp theo lại bắt bột súng. Ai, đừng trực tiếp phóng. Mai Thị vội vàng đem chén lớn bế lên, tránh đi cố kiều tay, sau đó đối nàng nói, lộng cái chén nhỏ, thêm một chút nước lạnh, sau đó đem bột súng hoa khai. Nga. Cố Kiều lúc này mới chạy nhanh theo lời chuẩn bị cho tốt, sau đó đem đoái bổ súng thủy đảo vào chén lớn. Mai thị lập tức dối tay bắt lấy gan heo, đem nó cùng du cùng bổ súng xoa đều. Mẹ nuôi, người hướng gan heo thêm này đó là có cái gì dịu dụng sao? Thẩm vãn tò mò hỏi. Mai thị ngồi ở trên ghế, một bên xoa gan heo, một bên trả lời. Này gan heo à, chính là bổ huyết dưỡng khí thứ tốt, chính là xào thời điểm nắm chắc không hảo đâu dễ dàng lao, ăn liền làm, vị không tốt. Bỏ thêm bột súng đâu, có thể cho nó càng dai mềm mại non mịn, đến nỗi này du đâu, chính là dùng để khóa trụ bột súng. Nga, thì ra là thế. Thẩm vãn củng cố kiểu chăm miệng một lời, đồng thời gật đầu. Mai thị chuẩn bị cho tốt, đem gan heo phóng tới một bên, lại đem cái thức gỗ, giao phay những cái đó cầm đi giặt sạch, tỉnh tay, theo sau mới đưa lúc trước phao heo phiến bớt lên, một lần nữa dùng sạch sẽ thủy phiêu qua đi để vào mâm. Tiếp theo lại bưng một con chén tới, kia trong chén phóng nàng trước tiên chế tốt du. Giờ phút này đã lạnh. Cố Kiều nhìn đến du hoa tiêu viên, lập tức nhìn không được hỏi. Nương, đây là cái gì du? Đây là dầu mè, bên trong bỏ thêm hoa tiêu cùng hương hành rán xảo, còn thả mối. Mai Thị đem ru xối đến eo phiến thượng, tiếp theo lại cắt rau thơm cùng gừng băm, sau đó rơi tại mặt trên. Như vậy là được sao? Cố Kiều kinh ngạc. Đúng vậy, đây là rau trộn thận khế hoa. Mai Thị cười, nương sạch sẽ cái thớt gỗ đem cọng hoa tỏi non những cái đó cắt phóng tới một bên dự phòng. Lại đem vô dụng song gừng băm bắt một chút đem cắt thành gừng băm, một lần nữa cắt hành thái. Chờ đem tất cả gia vị thiết song sau, nàng lúc này mới tiếp theo đem lúc trước lưu lại kia hai khối heo huyết dùng lưỡi dao thành khối bông, quán đến mâm, sau đó đem hành thái gừng băm giải tới rồi màu đỏ heo huyết thượng, tiếp theo lại thả tất cả gia vị. Heo huyết hồng, gừng băm hoàng, hành thái bạch lục, Này manh liệt sắc thái đối lập, làm cố kiều nuốt một chút nước miếng. Nhưng, nhưng này heo huyết là sinh A nàng chỉ biết sinh dương huyết có thể như vậy ăn heo huyết cũng đúng sao? bất quá mai thị nếu đều làm như vậy, tất nhiên là có thể. đem rau trộn phần đỉnh đi ra ngoài đi. sau đó tiếp đón đại gia ngồi xuống khai ăn. ta lập tức xào gan heo, cái này thực mau, vừa lúc đại gia có thể sưởn nhiệt ăn. mai thị đối nàng cùng thầm vãn giảng đạo. tốt. hai chị em lập tức duỗi tay bưng lên thất thượng chuẩn bị cho tốt rau trộn, tiểu tâm mà phủng nó hướng ra phía ngoài đi đến. ăn cơm các vị hỗ trợ hương lân đều ngồi xuống a. Hôm nay vất vả đại gia, cố bà tử hướng trong viện bận rộn mọi người hô, lại đối cố kiều nói, đi tiêu ngươi cao thầm thầm, không cần phiền thoái, ta đi tiêu. Cố khang lập tức chạy ra môn đi, cố bà tử lại vẫy tay làm cố kiều tới gần, sau đó hạ giọng đối nàng giảng đạo, đi bờ ruộng thượng nhìn nhìn la tiểu béo một nhà có tới không, nếu là ở trên đường, đi nên một nên, thúc giục bọn họ mau chút, nếu là không ở, chúng ta cũng hảo tiêu hương lần động chiếc búa. Ân, ta đã biết. Cố kiều ứng. Lập tức chạy ra viện môn. Nàng trong lòng có chút kỳ quái, tuy rằng mỗi lần la hồng cọ cơm đều khoan thai tới muộn, nhưng hắn mục đích chỉ là lười biếng không làm việc, là như thế nào cũng sẽ không sai quá cơm điểm. Lúc này đây nhưng thật ra kỳ quái, tới rồi cơm điểm đều chưa từng nhìn thấy bóng người, hay là đổi tính. Vì xem đến xa hơn, cố Kiều còn cố ý chạy tới bên cạnh trồng trọt cây táo trong đất đi, kết quả duỗi dài cổ hướng cửa thôn phương hướng nhìn, cũng không nhìn thấy người. Nàng lập tức về nhà đem việc này nói cho cố bà tử vậy mặc kệ bọn họ chạy nhanh cầm chén đũa dọn qua đi làm đại gia thịnh cơm được rồi kết quả là trong thôn nam nhân vây quanh một bàn nữ nhân cùng tiểu hài nhi vây quanh một bàn bắt được chén đũa sau đại gia liền vội khó dằn nổi mà chiều lồng hấp phương hướng đi đến trong lúc nhất thời cơm lồng hấp nơi đó người tế người thịnh cơm đều yêu cầu chờ cơm uống cũng thật náo nhiệt ngũ tú lan nhìn thấy thôn dân dùng sức dùng cơm ngun hướng trong chén nắp cơm lại nhìn thấy tiểu hài nhi hướng trong đám người tể suốt ruột bộ dáng không khỏi cảm thán đồ ăn tới lạc Nhưng một chút chương 311 cố kiều khuyến khích thẩm chiêu ăn sinh huyết canh một. cố bà tử tắt sách theo đại nồi sắt đem vừa rồi xào tốt đồ ăn giá tới rồi bếp lò thượng đó là tràn đầy một nồi thịt heo xào cải trắng cùng cà rốt chỉ một thoáng cả người trong viện mùi thịt bốn phía không đơn thuần chỉ là như thế cố bà tử ngay sau đó còn mang sang một đại bồn heo tim phổi hầm củ cải canh cố kiều đếm đếm trên bàn trừ bỏ này hai cái món chính ngoại còn có mặt khác ba đạo đồ ăn, rau trộn liền có hai cái, phân biệt là heo huyết cùng heo phiến, mặt khác còn có một cái tố bí đỏ canh. Mặt khác cố bà tử còn đem chắc tốt heo huyết dùng chén lớn trang phong tới trên bàn, trong chốc lát còn có thể hướng trong nồi hạ. Nay nông thôn ăn giết heo cơm, ăn nhiều là heo xuống nước, mà ăn của da súc thịt cùng heo huyết, cái này niên đại rất nhiều nhân gia thị tanh cũng không thấy, cho nên này heo phổi tự nhiên cũng là lưu trữ, cố bà tử cũng coi như là bỏ được còn đem thận khế hoa cùng gan heo đều làm ra ăn. Đại gia hôm nay vất vả, mau ăn." Cố bà tử hô. "Không vất vả, Ơ, ăn ngon." Các thôn dân đều ở vùi đầu chọn lựa trong nồi thịt nạc, căn bản không mấy cái có rảnh đáp lại Cố bà tử. Bởi vì là máng ăn của gia súc thịt, cho nên thịt mỡ chiếm đa số, thịt nạc ít. Cố Kiều bọn họ bên này tiểu hài tử tương đối nhiều, càng là bất bẻ, nhìn thấy bọn họ ở trong nồi phiên tới phiên đi, Cố Kiều vội vàng các loại thái sắc gấp một chiếc nữa sau đó yên lặng mà ăn chính mình trong chén. Không thể không nói, cổ đại nông thôn nhà mình nuôi nấng heo thịt, có thể so nàng ở hiện đại ăn đến những cái đó thức ăn chăn nuôi heo ăn ngon quá nhiều. Một ngụm cắn đi xuống, chỉ cảm thấy môi răng răng đều tràn đầy nồng đầm thịt hương vị, vô cùng thỏa mãn. Mà thời tiết này cải trắng cùng cà rốt, đúng là hơi nước sung túc, vị giòn nộn thời điểm, ngày thường không chớp mắt thậm chí có chút ăn nị rau dưa, có mùi thịt thêm vào, ở ăn một ngụm thịt mỡ sau vừa lúc giải nị Làm người không tự giác mà có thể ăn nhiều hai khẩu đại bạch cơm. Càng rượu chính là kia thận khế hoa, phi thường nộn không nói, còn không mang theo một kia mùi tanh, quả thực làm cố kiểu nhũ đầu kinh diễm. Nàng thế nhưng cũng không biết, này thận khế hoa rau trộn thế nhưng có thể như thế mỹ vị. Bạo xào gan heo cũng ăn rất ngon, vị chân mềm, tính chất tươi mới, một ngụm nhẹ nhàng cắn đi xuống, phảng phất bên trong khóa nước sốt giống nhau, mỹ rượu vô cùng. Cố kiểu trước kia nhất không yêu ăn gan heo, tổng cảm thấy gan heo vị thực làm. Ăn thực sáp, không nghĩ tới lúc này đây nàng nương xào gan heo hoàn toàn đổi mới nàng đối gan heo nhận chi. Nguyên lai like không phải gan heo không thể ăn, chỉ là quá vãng nàng mở ra phương thức không đúng. Đây mới là chân chính bạo xào gan heo A. Ăn ngon. Một người nói tốt ăn còn không tính, nàng bên cạnh cũng chuyển đến các loại tán thưởng thanh. Đại gia đối với Mai Thị Chú Nghệ trước nay đều là kinh ngạc cảm thán bội phục, mà lúc này đây rau trộn heo phiến cùng bạo xào gan heo hiển nhiên càng là làm đại gia đối nàng tán thưởng cao hơn tầng lầu mai thị nhấp môi khẽ mỉm cười hơi có chút ngượng ngùng là thật sự ăn ngon ta trước kia đều không thế nào ăn nội tạng chính là này eo phiến thật sự quá ngon miệng mai sủng linh thanh âm từ một khác bàn truyền tới ngũ tú lan cũng nhìn không được nghiêng đầu để thấp thanh em đối mai thị giảng đạo ta khi còn nhỏ có một đoạn thời gian đặc biệt gầy động bất động liền ái tròn váng, sau lại đại phu liền khai một mặt dược làm ta nương dùng kia dược liệu trừng gan helvita ta bị mỗi ngày buộc ăn, quả thực mỏ phun ra hơn nữa ngươi biết không kia gan heo còn có một cổ cay đắng. sau lại ta không còn có ăn qua gan heo? Vừa rồi nghe các ngươi khen ăn ngon, ta lúc này mới gắp nhỏ nhất một khối nếm. Kết quả, ta chưa từng có ăn như vậy gan heo, ăn quá ngon. Mai thị nghe thế tán thưởng, tự nhiên thập phần cao hứng, lại trả lời, gan heo khổ nói, có lẽ là kia vị dược liệu nguyên nhân. Trừ cái này ra, đó là gan heo tẩy đến không phải thực sạch sẽ, tầng ngoài dính nhớp dơ đổ vật không hoàn toàn xóa, như vậy gan heo liền sẽ nị, hơn nữa thiên khổ. Lại hoặc là giết heo thời điểm mật đáng phá, như vậy cũng sẽ khổ. Nga, thì ra là thế. Hẳn là không phải dược liệu vấn đề, bởi vì ngẫu nhiên cũng có không khổ thời điểm. Đó chính là sau hai loại tình huống. Nguyên lai like nơi này thế nhưng có nhiều như vậy chú ý. Ngũ Tú Lan kinh ngạc cảm thán. Hai người nói tiểu lời nói đồng thời, phụ nhân nhóm cũng đi theo Mai Sùng Lĩnh vừa rồi khởi nói đầu, đàm luận khởi hôm nay thức ăn. kia cũng không phải là ăn quá ngon. Này rau trộn heo huyết cũng rất có hương vị. Cố Kiều ngừng đầu, liền nhìn thấy nói chuyện liêu thị lại gấp một khối heo huyết. Heo huyết thậm chí còn đem nàng trong chén cơm đều nhuộm thành màu đỏ, nhưng nàng lại hai khẩu liền đem heo huyết liên quan cơm một khối lây đến trong miệng, nhấm nuốt nuốt vào sau lại khen, ân, ăn ngon, các ngươi đều nếm thử. Bởi vì mới vừa ăn heo huyết, nàng này một mở miệng nói chuyện, còn có thể nhìn thấy hàm răng khe hở mang theo sinh huyết nhan sắc, Cố Kiều nháy mắt Nàng đặc biệt muốn biết heo hơi huyết rau trộn là cái cái gì hương vị, chính là nhìn đến liêu thị kia ăn tướng, nàng trong lòng liền phạm sợ. Này ăn, sẽ không tiêu chảy đi. Mới vừa ở trong lòng như vậy tưởng, Mai thị liền cười nói, giết heo thời điểm, một đầu một đuôi huyết cũng chưa muốn, lại là nhà mình dưỡng heo, vẫn là ta thân thủ quái, cho nên này heo huyết sạch sẽ đâu, mọi người đều nếm thử. Nương. Cố kiều nghiêng đầu nhìn về phía nàng nương, có chút khó hiểu. Nàng nương nhìn nhu nhu nhược nhược. Liền sát cá cũng không dám, như thế nào đối ăn heo huyết việc này không hề khúc mắc đâu. Làm sao vậy? Mai thị ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía cố kiểu. Không, không có gì. Cố kiểu vội vàng lắc đầu. Mai thị lại hỏi nàng, ngươi muốn hay không nếm thử? Ăn chỗ nào bổ chỗ nào, ngươi nhưng đến hảo hảo bổ bổ huyết. a, mai thị cũng không có cưỡng cầu, mà là cho nàng gắp một mảnh gan heo. Gan heo cũng bổ huyết, ta xem ngươi gắp vài khối, nhạc, mau ăn. Cảm ơn ương. Cố Kiều nhấp môi cười cười, chỉ là ánh mắt quét về phía kia heo huyết, càng tò mò. Nghĩ đến đây, nàng lập tức hoạt động ghế, sau đó hướng Thẩm Chiêu bên kia lại gần qua đi, hỏi: "Ai, ngươi hưởng qua kia heo huyết sao? Ăn ngon không? Ngươi muốn ăn?" Thẩm Chiêu quay đầu nhìn phía nàng. "A, không, ta chính là tò mò. Mẹ nuôi không phải nói sao, hẳn là ăn ngon." Thẩm Chiêu trả lời. "Hẳn là? Vậy ngươi cũng không ăn lạc. Ai, ngươi có thể hay không nếm thử?" Sau đó nói cho ta nghe một chút đi cái gì hương vị." Thẩm Chiêu chiếc đũa một đốn, kỳ quái mà nhìn nàng. Cố Kiều bị hắn xem đến rất không được tự nhiên, lập tức sau này lui lui, nói thầm nói, "Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Không nếm liền không nếm sao?" Thẩm Chiêu lúc này mới giảng đạo, "Không phải nếm không nếm vấn đề, mà là người khác ăn đều nói tốt ăn, ngươi vì sao còn muốn ta nếm?" Đối nga, nàng vì cái gì muốn khuyến khích Thẩm Chiêu đi nhấm nháp heo huyết hương vị a? Cố Kiều chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó cảm thấy chính mình hình như là rất tật xấu, lúc này mới chạy nhanh ngồi ngay ngắn, trột dạ mà lùa cơm. Ai biết liền ở nàng lùa cơm thời điểm, thẩm chiêu thế nhưng đem chiếc đua ruồi hướng về phía trang heo huyết cái kia mâm. Đây là... Sau đó nàng liền hoảng sợ mà mở to đôi mắt, nhìn thẩm chiêu gấp một tiểu khối heo huyết đến chính hắn trong chén, sau đó huy đến trong miệng, nhấp nhấp. chương 312 trứng kho, bán heo, canh 2. Cố kiều không dám lại thò lại gần chỉ lướt qua chén duyên trộm mà nhìn chăm chú vào thẩm chiêu phản ứng. Chỉ thấy hắn giữa mày nhíu lại, biểu tình hờ hững, sau đó quay hàm giật giật, hẳn là ở nhóm nháp. Qua một hồi lâu, nàng mới nhìn thấy thẩm chiêu đem heo huyết nuốt đi vào. Cái này nàng rốt cuộc nhịn không được, vội vàng hỏi, thế nào? Cái gì hương vị? Ăn ngon sao? Thẩm chiêu không có mở miệng nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Ăn ngon. Nàng hỏi. Thẩm chiêu lại gật gật đầu, tiếp theo còn giúp nàng gấp một khối bỏ vào trong chén. Ngươi làm gì cho ta cố kiểu nhìn trong chén kia một tiểu khối heo huyết, thức khắc như mày. Thầm chiêu lại hướng nàng gật gật đầu, còn dùng ánh mắt ý bảo nàng ăn. Cố kiểu chần chờ, bất quá nghĩ đến hắn đều ăn, còn nói ăn ngon, do dự một lát, cuối cùng là dùng chiếc đua thật cẩn thận mà kẹp lên hoạt nộn heo huyết, sau đó bỏ vào trong miệng, nhấp nhấp. gì giống như còn không tồi. Nàng tức khắc mở to đôi mắt, nhăn giữa mày giãn ra khai, căng chặt thân thể cũng nháy mắt thả lỏng lại. Thật khá tốt ăn đâu nàng vội vàng nói chỉ là nhìn thấy thẩm chiêu tầm mắt rơi xuống chính mình ngoài miệng nàng lập tức phản ứng lại đây vội vàng nhấp khẩn miệng mặt cũng nháy mắt đỏ lên không cần tưởng khẳng định là hàm răng thượng mang theo huyết trách không được thẩm chiêu vừa rồi không mở miệng nói chuyện đâu nghĩ đến đây nàng lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn về phía thẩm chiêu thẩm chiêu nhìn thấy nàng nhấp miệng phồng lên má lại trận tròn đôi mắt cùng chỉ sóc con dường như tức khắc nhịn không được cười hắn cười cố kiểu nghĩ đến hai người nếm heo huyết kia bộ dáng cũng banh không được đi theo cười. Hai song cười mắt tương đối, cố kiều thậm chí nhịn không được hắc hắc cười ra tiếng, liền cùng hai cái tiểu ngốc tử dường như, cố kiều vội vàng dùng tay phải nghiêng ngăn trở miệng, nhịn không được giảng đạo, ngươi cái cục lốc. Nói xong nàng lập tức ngồi thẳng thân thể không xem thẩm chiều, tiếp tục ăn trong chén cơm, chỉ là ở lùa cơm thời điểm nghĩ đến vừa rồi động tác, không biết vì sao, càng hồi ức liền càng muốn cười. Cơm nước xong sau, trong thôn phụ nhân hỗ trợ đem chén đũa giặt sạch, cố kiều bọn họ lại đi còn bàn ghế. Như thế mới xem như tạm thời vội xong. Tiểu đoàn tử đi theo cố kiểu phía sau, giống cái trùng theo đuôi dường như, đi theo nàng đi cố thắt ra, lại đi theo trở về. Có người nhịn không được nói thầm, ta như thế nào nhìn nhà nàng này cậu như vậy dọa người đâu. Cũng không phải là, này cũng lớn lên quá lớn đi. Nghĩ vậy đoạn thời gian trong thôn thường thường vang lên tiếng sói chu có người lại nói, đừng nói, này cậu lớn lên cũng thật giống lang. Sao có thể là lang, ngươi xem chúng ta ở thời điểm nó không cũng ngoan ngoan sao. Hơn nữa lúc trước nó còn cứu liêu thị con dâu đâu. Các thôn dân để tài nhịn không được quay chung quanh tiểu đoàn tử triển khai tới. Lại có người nói, bất quá nhà nàng năm nay rết heo độn như vậy nhiều thịt, trong nhà có điều cầu, cũng không sợ chống nhi. Kia nhưng không, nay tiểu đoàn tử nhưng lợi hại, so lang còn lợi hại. Liêu thị những mày. Trên thực tế, biết chân tướng nàng nhìn đến tiểu đoàn tử đều sẽ run hào đi. Phải biết rằng tiểu đoàn tử chính là một con lang, một con chân chính lang hào đi. Cho nên ở giúp cố bà tử ra thu thập thảo sau, nàng lập tức trở về nhà, 15 phút cũng không dám ở nhà nàng trong viện nhiều ngốc. Tuy rằng trước mắt nhìn này tiểu đoàn tử liền cùng điều trông cửa khuyển giường như nghe lời, nhưng ai biết nó có thể hay không đột nhiên thu tính quá độ A. Còn lại thôn dân cũng lần lượn tan đi. Chờ đem người đều tiến đi, cố bà tử bọn họ trở lại nhà bếp, còn muốn bận việc chuyện khác. Ngũ tú lan nhìn tấm ván gỗ thượng chất đống thịt, có chút lo lắng, nhiều như vậy thì theo, có thể ăn cho hết sao mai sùng linh tắc nghi hoặc, lẽ ra ăn tết trong thôn nhân gia đó là sát không dậy nổi heo, cũng sẽ cắt hai cân thịt về nhà ăn tết. Hiện giờ cuộc sống này dần dần hảo, như thế nào các ngươi thôn cũng chưa người tìm các ngươi cắt thịt ta, tìm chúng ta ra làm gì? Tộc lão ra sớm liền thả lời nói ra tới, hôm nay muốn sát hai đầu heo, nhà ai yêu cầu ăn tết thịt có thể thượng nhà hắn cắt đi. Bạch cắt sao? Không hiểu dân phong dân tục ngũ tú lan ngẩng đầu hỏi. Sao có thể? Cố Kiều cười, lập tức thế nàng giải đáp chính là làm người trong thôn thượng nhà hắn mua thịt ý tứ. Giá hẳn là cùng trong thành giống nhau, bất quá tỉnh người trong thôn vào thành công phu, hơn nữa kia lại là tộc lao gia, dưỡng heo cũng yên tâm, đại gia chính là dính dính không khí vui mừng cũng sẽ mua. Nga. Ngũ tú lan rộng mở thông suốt. Bất quá nãi nãi, nhà chúng ta tuy rằng không thể bán cho người trong thôn, nhưng cũng có thể sát hai đầu heo, trong đó một đầu bắt được trong thành đi bán A. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Cố bà tử tức khắc cười quên cho ngươi nói Nhà chúng ta heo, có hai đầu đã bán đi, ngươi cứu cứu liên hệ đồ tể. A, cố kiểu vừa nghe, tức khắc giật mình. Nàng lúc này mới phát hiện, cố bà tử ngao cơm heo quả nhiên so ngày hôm qua muốn thiếu. Nghĩ đến đây, nàng lại vội vội vàng vàng mà đuổi tới chuồng heo, đứng ở vòng cửa vừa thấy, quả nhiên, nhà nàng trong giới chỉ còn lại có tam đầu phi heo. Nàng tâm tức khắc có chút vắng vẻ. Vừa chuyển đầu, cố bà tử đã xách xảo thùng lại đây. Mãi mãi, chuyện khi nào a. Ngươi cứu cứu đã sớm cùng ta nói, cũng là trước kia thời điểm liền liên hệ đồ tể, ngày hôm qua các ngươi vào thành thời điểm, ngươi cứu cứu thông chi đồ tể, đồ tể lại đây đổi heo, đánh ra rơi bán. Nhà của chúng ta bán 2 đầu, ngươi cứu cứu ra bán 1 đầu. Trước đó vài ngày vội vàng làm hôi đậu hủ, đều quên nói. Bán bao nhiêu tiền A? Cố bà tử không nói chuyện, cấp cố kiều so cái thủ thế. Cố kiều hạ giọng xác nhận nói, bố lượng. Cố bà tử gật đầu, lại nói. Nguyên bản ta là tính toán đem heo uy lớn hơn một chút lại bán, nhưng là nhà chúng ta không phải tính toán tu lỗ chỉ, mua lú nước sao? Lớn như vậy động tĩnh, vẫn là yêu cầu một ít tiền. Tuy nói hôi đầu hủ cũng tránh một ít, nhưng là người trong thôn đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Chúng ta nếu không nghĩ lòi, vẫn là đem heo trước bán hai đầu đi ra ngoài, mới hảo thỉnh thợ thủ công. Ân, cố kiều gật đầu. Thủ tôn hai uy heo sau, lại trở về nhà bếp. Mai thị giống thượng dây cốt giống nhau, đã ở quấy thịt. Đây là nàng vì rót lạp sưởng chuẩn bị, mà rửa sạch sẽ nổi to này một lần nữa thỉnh thủy nấu rửa sạch sẽ đầu heo thịt, còn có chân heo, vai chính, heo bụng, ruột già chờ. Nãi nãi, đây là muốn thịt kho sao? Thẩm vẫn hỏi. Đúng vậy. Ai, nãi nãi, có thể hay không trứng kho? Trứng kho. Đúng đúng đúng, đúng. lỗ trứng gà, trứng gà lỗ tới cũng ăn rất ngon. Cố kiều điên cuồng ăn lợi. Trước kia nàng bữa sáng ăn miến, đều thích làm lão bản thêm một cái trứng kho. Vừa lúc hiện tại cố bà tử muốn thì kho, trong nhà còn có trứng gà, cũng không phải là ăn nhịp với nhau sao. Hành A, người đi đem trứng gà lấy tới, chúng ta thử một lần. Cố bà tử giảng đạo. Mau ăn Tết, đơn giản chính là đồ cái đoàn viên không khí vui mừng, nếu cháu gái muốn làm, nàng cũng không ngăn cản nàng. Cố kiểu thực mau cầm 20 chỉ trứng gà, sau đó dùng nước trong đem vỏ trứng mặt ngoài phân gà chờ dơ đồ vật soát sạch sẽ, tiếp theo lại trên mặt đất lò thượng ra khởi nồi, gia nhập nước lạnh. Đem trứng gà bỏ vào đi. Như vậy nấu trứng dễ dàng thoái, bằng không ngươi dùng trứng đi. Mai Thị kiến nghị. chương 313 thịt kho xào sắc, mời ăn Tết, canh 3. Mới 20 cái trứng, không sợ, trứng thế quá lớn, hơn nữa lãng phí nhà bếp, ta tạm chấp nhận dùng lò sưởi đi. Cố Kiều trả lời. Hành. Mai Thị cũng không dây dưa vấn đề này. Thịt quấy hào đi. Chúng ta tới hỗ trợ. Mai Sùng Linh nói liền phải đứng dậy. Thất thúc, ta đoan lại đây chúng ta ở hỏa biên rót làm sướng đi như vậy trên người ấm áp một ít Mai Thị vội vàng ngăn lại Thẩm Chiêu thấy thế lập tức tiến đến cùng Mai Thị cùng nhau nâng trang thịt buồn gỗ hai người thực mau đem buồn gỗ dọn tới rồi hòa bên Mai Thị lại tìm dùng tế trúc điều cô thành tiểu vòng tròn sau đó chồng lên Thẩm Chiêu phía trước rửa sạch sẽ rồi mặt trên ngay sau đó đem rồi lật qua tới liền bắt đầu hướng rồi phóng thịt mỗi phóng vài miếng thịt liền dùng ngón cái đem thịt hướng rồi đẩy làm này tắc hẩn Mai Sùng Linh cũng lập tức thượng thủ hỗ trợ. Này rót lạp sưởng hắn trước kia cũng làm quá, cho nên đối hắn mà nói cũng không phải gì đó việc khó. Ta có thể hỗ trợ làm cái gì sao? Ngũ Tú lan cọ một bữa cơm, cũng quái ngượng ngùng vội vàng hỏi. Cái này dầu mỡ, ngươi cũng đừng chạm vào. Lại nói ngươi không phải nói muốn dạy tiểu văn châm pháp sao? Nắm chặt thời gian, Mai Sùng Linh đối nàng giảng đạo. Đúng đúng đúng, đừng làm dơ tay. Ngươi dạy tiểu văn đi. Tiểu Văn thật vất vả có một cơ hội có thể bái cái sư phó. Mai Thị cũng cười nói, kia, hào đi. Ngũ Tú Lan cũng biết chính mình không am hiểu những việc này, đơn giản không hề thêm phiền, lập tức làm Thẩm Vãn lấy kim chỉ, sau đó giáo nàng. Thẩm Vãn cũng học tập kim chỉ đi, cố kiều muốn bận việc nàng chứng kho, vậy chỉ có Thẩm Chiêu hỗ trợ cấp lạp xưởng bỏ tuyến. Lạp xưởng rót thịt sau, tước chừng hai ngón tay trường liền phải đối nó tiến hành buộc chặt, như vậy phương tiện ngày sau dùng ăn thời điểm lấy lấy. Nay chỉ là cái tiểu nhị, nhưng một tiết lạp sưởng muốn bó hai đầu, mai thị cùng mai sùng lĩnh đồng thời bại, hai người đều nhanh nhẹn, thẩm chiêu bó xong này đầu bó kia đầu, thế nhưng cũng không có thời gian làm khác. Cố Kiều tác phụ trách trông giữ nhà bếp cùng nàng trứng gà. Không đến nửa canh giờ, nàng trứng gà liền nấu hảo, cố bà tử bên này thịt cũng nấu chín bị nàng vớt lên nổi. Xào nhi, trước đừng động ngươi trứng gà, đem nhà bếp xem trọng, ta muốn xào xác. Xào xác? Đúng vậy, không chế được hỏa, trung hỏa là được. Đừng quá lớn. Nga. Cố Kiều lập tức xoay người tìm Cặp Gấp Than, sau đó liền nhìn đến bếp biên xài đôi hạ phóng một cái cái sọt, nàng lập tức di một tiếng, sau đó nhịn không được vạch trần cái nắp, liền nhìn đến nhọn đớt cám cùng một cái ba bố. "Nại nại, này cái sọt trang chính là cái gì a?" "Phát lúa mạch, ai, đừng tam tâm nhị ý, chạy nhanh nhìn hỏa." "Nga, tốt." Cố Kiều lập tức khấu thượng cái sọt cái nắp, lấy Cặp Gấp Than, xoay người dùng Cặp Gấp Than đem bếp tuổi mở ra. Sau đó dùng bếp hôi che lại hai căn châm đến tương đối tràn đầy củi. Hảo sao? Cố bà tử hỏi nàng. Hảo! Cố bà tử thấy nàng chuẩn bị cho tốt sau, liền dùng đại gáo từ bên cạnh kia nồi nấu múc một ngôm sáng nay luyện chế ra tới mỡ heo, theo sau để vào trong nồi. Tiếp theo, nàng lại hướng mỡ heo hơn nữa nghiền nát đường. Cố kiều một bên nhìn lòng bếp hỏa, một bên ngưỡng dài quá cổ coi chừng bà tử, liền đem tia cái sọt quên tới rồi sau đầu. Chỉ chốc lát sau. Nàng liền nghe được một loại kỳ dị tiếng vang. Nàng lập tức đứng lên, liền phát hiện cố bà tử không ngừng mà quay gáo, mà trong nồi đường đã biến thành màu nâu, thậm chí đang không ngừng mà mạo tiểu phao phao. Tiếp theo cố bà tử liền đem vừa rồi những cái đó nấu tốt đầu heo thịt, chờ toàn bộ đảo vào trong nồi. Trong nồi lập tức vang lên bùm bùm tiếng vang, như là nhiệt du nộ thủy nổ tung giống nhau. Cố bà tử tắt dùng đại gáo phiên động trong nồi thịt. Cố Kiều phát hiện thịt ra quả nhiên biến thành màu nâu. Nguyên lai like đây là sao nước màu kia không phải cùng nàng mãi mãi làm thịt kho tàu tô màu phương pháp giống nhau. xào nhi có thể đem hỏa tăng lớn. cố bà tử ngước mắt đối nàng giảng đạo. nga khảo cố kiều lập tức đem lòng bếp bị nàng phân tán tuổi giá lên. tiếp theo lại giá hai căn tuổi đốt. cố bà tử thì tại xào sát sau khi kết thúc, lại đem lúc trước nấu thịt du canh lự rất tầng ngoài bờ biển. sau đó đem sạch sẽ du canh đảo tiến trong nồi. tiếp theo nàng lại xoay người đi ngăn tủ bên kia. trước mắt hỏa rất lớn. Nước canh còn không có khai, cho nên cố kiểu căn bản không cần phải xen vào cháy. Tò mò nàng lập tức tiến đến cố bà tử trước mặt. Ngan thủ thượng phóng một cái tiểu buồn gỗ, trong buồn phóng một cái đại băng gạc túi. Cố bà tử thấy nàng tò mò, liền đem băng gạc khẩu kéo ra tới cấp nàng nhìn hai mắt. Nơi này đều là hương liệu, phía trước ở Tùy Châu Thành mua, ta làm chủ quán xứng lỗ liêu, có ấn tượng sao? Nga, đúng vậy. Nói xong cố kiểu lại hít hít cái mũi, có mùi rượu. đúng vậy. Này lỗ liêu đắc dụng rượu phao quá mới được, ta sáng nay liền phao, lúc này đã có thể. Nói cô bà tử đem băng gạc túi chắc hẳn, sau đó ném tới rồi trong nồi. cố Kiều phát hiện, lỗ liêu bên cạnh còn có một cái buồn, bên trong thế nhưng phao gạo kê. Kim hoàng sắc gạo kê tròn xoe, một cái một cái, nhìn đặc biệt thoải mái, đúng là bọn họ ở Tùy Châu thành thời điểm mua. Nãi nãi, này gạo kê ngươi phao làm cái gì a? Nào cháu dùng sao? Không phải, quay đầu lại ngươi sẽ biết. Cố bà tử không có cho nàng giải thích nghi hoặc, mà là xoay người lại ôm một cái cái bình ra tới. Đúng là mai sùng lĩnh ngày hôm qua từ ngũ vị lâu lấy tới cái bình. Nga! ta đã biết, đây là lao lâu canh đúng hay không? Cố Kiều lập tức chỉ vào bình giảng đạo, trách không được ngoại thuốc tổ nhất định phải mang theo tới đâu. Đây là dùng để thi kho. Ta nói ngoại thuốc tổ thượng ngũ vị lâu đi làm cái gì đâu? Người nha đầu này, nhưng thật ra cái gì đều biết. Mai sùng lĩnh ở bên cạnh rót lạp xưởng nghe thấy được, tức khắc cười nói. Ông thông ra, ngươi này lễ vật thật sự thật tốt quá, này thịt kho à, đó là lại có hương liệu, không có lao lỗ canh hương vị cũng luôn là thiếu một ít, ngươi đây là ta ngủ ga ngủ gật cho ta để gối đầu à. Cố bà tử vội vàng khen nói, nay tuy nói là ta chủ ý, nhưng ta lại mượn ngươi tên tuổi, bằng không lư lão bản nơi nào bỏ được đem này lão lỗ canh đều cho ta. Mai sùng lĩnh vui tươi hớn hở mà nói, thập phần kiêm tốn. Mặc kệ nói như thế nào, ngũ vị lâu phong vị thịt kho chính là thập phần nổi danh. Đặc biệt là nó bò kho, hôm nay chúng ta bắt được ngũ vị lâu láo lô canh, nhưng xem như có lục ăn. Cô bà tử cũng nở nụ cười, nói, nàng đem lô canh ngã vào trong nồi, cùng lúc trước nước canh một khối nấu. Này lão lô canh liền cùng bột nở không sai biệt lắm, kỳ thật chính là từ thượng một lần thịt kho nồi đun nước chung múc ra tới. Nhưng là lỗ canh thứ này liền cùng năm xưa rượu lâu năm dường như, càng phóng đến lâu liền càng tốt ăn, càng lỗ nhiều lần liền càng là hương, cho nên đường lô canh phía trước hơn nữa cái lao tử kia liền đến không được, Thức mau, trong phòng liền truyền đến phát mũi hương khí, rõ ràng vừa mới ăn cơm xong không lâu, cố kiều lại bị này hương khí câu đến nhịn không được nuốt nước miếng, thơm quá a, nàng nhịn không được nói, ngay sau đó càng thêm nhanh hơn thủ hạ lột trứng tốc độ, nàng đến chạy nhanh đem trứng gà lột ra tới thêm đi vào nấu, như vậy hương lỗ canh, lỗ ra tới trứng gà khẳng định cũng ăn rất ngon, trong chốc lát chín, chúng ta trước thiết ruột già tới nếm thử, này ruột già cùng heo bụng a, chính là tốt nhất đồ nhắm rượu. Cố bà tử cười nói, sau đó nhìn về phía Mai Sùng Lĩnh, lại nói, ta làm thẩm chiêu đi kêu hắn cứu cứu, làm hắn vội xong rồi lại đây bồi ngươi uống hai khẩu rượu. Đừng, ta tính toán trong chốc lát vội xong liền đi. Mai Sùng Lĩnh vội vàng giảng đạo. Đi cái gì đi? Ngày mai lại đi. Hôm nay chúng ta vội vàng đã làm món ăn ngày Tết, vội vàng thời gian làm, ngày mai vừa lúc các ngươi có thể mang một ít trở về. Cố bà tử lập tức nói, lại cho mày, ấn ta nói, không bằng ăn Tết đều ở chỗ này hảo. Trường 314 khách không mời mà đến, cố kiều xử kế, canh 4. Tối hôm qua kỳ thật liền tham thảo qua vấn đề này, nhưng là Mai Sùng Lĩnh kiên trì phải đi về. Hôm nay giết heo, người trong thôn tới hỗ trợ chủ yếu là vì ăn thượng này đốn giết heo cơm, cho nên khó mà nói cái gì, nhưng kỳ thật đối Mai Sùng Lĩnh cùng ngũ tú lan cũng không phải thực hữu hảo. Nếu là ăn tết khi Mai Sùng Lĩnh bọn họ lại đến, chỉ sợ người trong thôn sẽ cảm thấy xúc rủi ro, rốt cuộc Mai Sùng Lĩnh là bị đuổi ra thôn người. Bà thông ra, Ngươi cũng đừng như vậy khách khí. Này ăn tết ta, ta còn là đến trở về quá, rốt cuộc mai ra liệt tổ liệt tông còn chờ ta cung cơm đâu. Này nếu là cùng nhau kết nhóm qua, đến lúc đó ta như thế nào cấp lao tổ tông nhóm công đạo. Ngài hảo ý lòng ta lãnh a, Cố bà tử thở dài, theo sau thái độ cường ngạnh mà giảng đạo, hành, ăn tết sự tình ta liền không nói, bất quá ngươi nhất định đến chờ đến chúng ta đem ăn tết đồ ăn làm ra tới, cũng không thể cho các ngươi cha con cái này nằm quặng cu e qua mai sùng lĩnh há miệng thở dốc đối thượng cố bà tử kia kiên trì ánh mắt lăng là không biết nên nói cái gì cố bà tử lập tức quay đầu đối thẩm chiêu phân phó nói chiêu nhi trong chốc lát bỏ xong lạp xưởng liền đi mai ra thôn thỉnh ngươi cứu cứu bọn họ đi nói là làm hắn tới nhà chúng ta bồi người ngoại thúc tổ uống rượu tốt thẩm chiêu lập tức ứng cố kiều cũng đi theo cười bất quá một năm thời gian mai sùng lĩnh cùng các nàng gia quan hệ đã hoàn toàn cải thiện hai nhà người tựa như người một nhà như vậy thân thiết Nghĩ đến mai sùng lĩnh về sau còn có ngũ tú lan cái này nghĩa nữ, rốt cuộc không hề là người cô đơn, cố kiểu này trong lòng liền ngăn không được cao hứng. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đem trứng gà lột hảo. Nãi nãi, ta là trực tiếp bỏ vào đi sao? Nàng hỏi cố bà tử. Nhưng ngàn và đừng. Cố bà tử vội vàng đi lên trước tới ngăn lại, sợ nàng đem trứng gà đảo đi vào. Cố kiểu dừng lại động tác, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Cố bà tử vội vàng giải thích nói, nước chắc nhưng có chú ý. Như là đậu hủ a mấy thứ này, nhất hư nước chát, nếu muốn nước chát hương đâu, liền phải lỗ vịt. Tuy rằng ta không biết trứng gà sẽ thế nào, nhưng vẫn là thận trọng một ít, trong chốc lát thịnh một ít nước chát ra tới đơn độc lỗ. Rốt cuộc đây chính là tốt nhất nước chát, đừng lộng hỏng rồi đáng tiếc. Nga. Cố Kiều bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gật đầu. Tiếp theo nàng trước mắt sáng ngời, ai, đối, còn có thể lỗ đậu hủ đâu? Lỗ đậu hủ nãi mãi Đối Nga. Cố bà tử cũng tức khắc phản ứng lại đây lại nói hôm trước đẩy đậu hủ thừa nhiều ta sợ hỏng rồi an tết lại không nghĩ đầy đậu hủ liền đem chúng nó tặng hiện giờ vừa lúc có thể lấy một ít tới lỗ nói xong nàng chính mình đều có chút hưng phấn lại nói thầm nói trong nồi mỡ heo hẳn là không sai biệt lắm mau lệnh ta đây liền trang đản sau đó chúng ta dùng này nồi nấu tới lỗ nay ăn tết sao chính là phải làm đủ loại ăn ngon đồ vật kia mới kêu vô cùng náo nhiệt quá lớn năm sao nói làm liền làm cố bà tử lập tức tìm tới tẩy sạch phơi khô cái bình Sau đó đem luyện chế mỡ heo múc đi vào. Thịt heo mới luyện chế tốt thời điểm độ ấm cực cao, trực tiếp trang nhập cái bình rất có khả năng xử cái bình bị nóng tăng ức, cho nên cần thiết chờ đến nhiệt du làm lạnh sau mới có thể múc đi vào. Tiếp theo nàng đem du cái bình thật cẩn thận mà phóng tới trong ngăn tủ. Này hai đàn du chính là đại bà bối, tương lai nhật tử nhưng đều đến dựa vào chúng nó. Chuẩn bị cho tốt sau, nàng lúc này mới làm cố kiểu một lần nữa sinh hỏa, sau đó múc lỗ canh đến trong nồi. Tiếp theo chở lỗ canh sôi chảo sau lập tức gia nhập trứng kho cùng đậu hủ, lấy trung hỏa ngao nấu. mãi mãi chúng ta còn phải làm này đó ăn tết đồ ăn đâu? Cố kiều tò mò. Thịt muối cùng lạp xưởng mai sùng lĩnh là khẳng định đợi không được ăn, ngay cả nhà nàng ăn tết ngày đó đều không nhất định có thể ăn thượng, cho nên nàng mãi mãi còn tính toán làm cái gì đâu. muối đồ ăn khấu thịt cùng gạo cây cha. Cố bà tử nhúng mày. muối đồ ăn khấu thịt cố kiều nhưng thật ra thầy cố bà tử đã làm. Sở hữu không hề cảm thấy mới lạ, nhưng thật ra này gạo kê cha. Đây là thứ gì a? Cố bà tử hỏi. Cùng bún thịt không sai biệt lắm, bất quá lại là ngọc khẩu. Khi nói chuyện, cố bà tử xoay người đi đến ván cửa nơi đó, cầm một khối thước chừng một lóng tay khoan, một thước lớn lên thịt bà chỉ lại đây. Kia thịt ba chỉ lớn lên đặc biệt hảo, nạc mỡ đan sen, đan sen số xuống dưới, thế nhưng có cái 4, 5 tầng. Cố bà tử quấy một chút trong nồi thịt kho, sau đó thừa dịp cái này khoảng cách. Lại đi cầm cái thớt gỗ cùng dao phay, bắt đầu thiết thịt. Cắt một nửa, nàng lại giơ tay quấy một chút thịt kho, để tránh dán đáy nổi thịt hoặc là gói thuốc dính nổi. Như vậy hay không chậm trễ, chờ đến thịt kho muốn khởi nổi thời điểm nàng thịt ba chỉ cũng thiết hảo. Cố bà tử lập tức cầm một cái buồn cùng rổ lại đây, đem buồn phóng tới trên bếp bếp, lại đem rổ đặt tại buồn gỗ thượng, sau đó đem thịt kho múc lên, phóng tới rổ. Thịt kho thượng lố canh theo chảy xuống, thông qua rổ lịch tới rồi buồn gỗ đi. Chỉ chốc lát sau, Toàn bộ thịt kho khởi nổi, cố Kiều bên kia trứng kho cùng đầu hủ cũng nấu ngon miệng. Cố Kiều đem tuổi lửa lui, làm xong xong việc gấp không chờ nổi mà chiều nàng trứng kho đi đến, hai mắt tỏa ánh sáng. Cũng may may thì bọn họ bên kia lạp xưởng cũng rất hảo, cố Kiều lập tức nhịn không được đem trứng cắt ra, tiếp đón đại gia nhóm nháp. Người đứa nhỏ này, thiết thịt kho A, như thế nào lộng trứng cho đại gia ăn đâu? Cố bà tử dôi nói. Nga! Cố Kiều lại vội không ngừng mà thiết thịt đi. Không phải nàng luyến thịt kho. Mà là nàng trong lòng trong mắt nhớ đều là trứng kho, nóng bỏng mà muốn cùng đại gia chia sẻ sao. Đừng cắt, lại thiết trong chốc lát ăn no chúng ta còn như thế nào ăn cơm chiều. Mai sùng lĩnh vội vàng khuyên can nói. Ai nha, trước nếm thử sao, thiết. Cố bà từ hô. Ai ra, như vậy náo nhiệt ta, ngượng ngùng đã tới chậm. Cửa đột nhiên vang lên một đạo giọng nam. Cố kiểu quay đầu qua đi liền thấy được la hồng kia trương thảo người chán ghét mặt. Nhà bếp nhất thời lâm vào một cổ quỷ dị yên tĩnh trung. Đại gia động tác phảng phất đều cứng lại rồi, không ai nói chuyện. Ngũ Tú Lan cũng dừng trên tay theo sống, hơi nhíu mày nhìn xuất hiện ở cửa nam nhân. Thơm quá! a, Nha, đây là làm thịt kho, vừa vặn tiểu béo trên đường còn la hét đã đói bụng đâu. Tiểu béo, người mãi mãi cho người làm ăn, mau đi. La Hồng Nghiêng người đối la tiểu béo giảng đạo. Thịt kho, ta muốn ăn. La tiểu béo nơi nào là khách khí người, lập tức nhanh chân chạy đến trang thịt kho rổ trước mặt, chỉ vào lỗ hai heo nói ta muốn ăn cái này. Cố bà tử như mày, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi cắt khối thịt đi, này lỗ thai heo à, là phải cho ngươi xảo nhi tỷ ngoại thúc tổ cùng cứu cứu nhắm rượu. Nha, còn có uống rượu à, thầm thầm thật là khách khí, xem ra chúng ta đêm nay có lộc ăn. La Hồng cười ha hà đáp. Cố bà tử cường đánh lên tinh thần cùng hắn hủy đi chiêu, giảng đạo, ai ra, ngươi xem nhà này loạn cực kỳ, sợ là buổi tối cũng vô pháp thu thập ra tới. Đúng rồi, Các ngươi như thế nào chỉ hoan đến bây giờ mới đến? Buổi sáng người một nhà vội đã chết, hiện tại đều không được không đâu. Này giết heo cơm đều ăn qua, ngươi như vậy tới chế, chẳng lẽ hôm nay là tới đổi heo? Đúng rồi, heo cũng uy phì đâu. Ý ngoài lời, ngươi nếu là tới ăn giết heo cơm, buổi sáng không tới hỗ trợ, hiện tại tới như vậy muộn, đã không nhà ngươi đồ ăn, chúng ta không chiêu đãi. Ăn tiết heo cũng cho ngươi uy phì, ngươi cũng đừng nghĩ cọ cơm, chạy nhanh đem heo chạy trở về đi. Tuy rằng đau lòng kia đầu heo, nhưng đó là hai nhà ước định, lúc này, cố bà tử chỉ nghĩ đem này một nhà ba người đổi đi, bằng không hôm nay buổi tối nàng sợ là cơm đều ăn không vô đi. Nãi nãi, nhà các ngươi dết heo, chúng ta cũng chưa ăn đến nhà ngươi dết heo cơm đâu. Là tiểu béo ra tiếng, giết heo cơm giữa chưa ăn qua, chính ngươi đã tới chẩm quay ai. Cố kiểu mắt trợn trắng, đã làm ngươi có cơm, kết quả chính ngươi không tới, hiện tại còn cùng đòi nợ dường như, ngươi đương tất cả mọi người ngốc đâu. La Hồng lại cùng nhìn không tới nàng xem thường dường như giảng đạo. Hôm nay trong thôn tộc lao ra giết heo, không hảo không đi hỗ trợ. Lúc này mới trì hoãn, hiện tại lại đây xác thật là tới đổi heo, lấy được ở năm trước đem heo chạy trở về mới có thể bàn cái giá tốt. Bất qua nếu tới, nàng cô mẫu hồi lâu chưa từng nhìn đến hai đứa nhỏ, trong lòng nhớ mong, tự nhiên muốn ôn chuyện. Nói xong hắn chiều Thẩm Thị xem qua đi. Thẩm Thị sắc mặt có chút ngượng ngùng mà đi lên trước tới, hướng đứng ở lò sưởi bên Thẩm Vãn thấp giọng hỏi nói, Tiểu Vãn. Ngươi quá đến nhưng hảo A. Thẩm vãn có rúm lại thân thể, trong lúc nhất thời không có hoạt động bước chân, ngay cả ngũ tu lan đều nhìn ra không thích hợp tới. Cố kiểu càng là nắm chặt nắm tay. Này nơi nào là ôn chuyện A, căn bản chính là muốn cọ sắt đến ăn cơm triều điểm, sau đó chờ ăn cơm triều lại trở về đi. Ghê tẩm hơn chính là cư nhiên lại lấy thẩm vãn cùng thẩm chiêu đương lấy cớ. Vô sỉ. Hơn nữa cố kiểu đều có thể đoán được. Này hai vợ chồng tất nhiên là tính toán giữa chưa ở La Gia Thôn La Khánh Gia ăn một đốn thịt heo, buổi chiều lại đến nhà nàng bên này ăn một đốn, xong rồi nhà nàng bên này còn không cần hỗ trợ làm việc, ăn còn có thể mang đi một đầu heo. Nhìn một cái, này bàn tính đánh đến nhiều tính A. Cố Kiều trong lòng khí bất quá, cảm thấy lần trước thu hoạch vụ thu bị gia nhân này cọ cơm liền tính, lần này nếu là lại mặc kệ, về sau không biết bọn họ ra mặt còn có thể hậu tới trình độ nào. Nàng lập tức lén lút ra nhà bếp, Sau đó đi kho lúa mặt sau. Tiểu đoàn tử cái này trùng theo đuôi tự nhiên cũng đi theo nàng. Tiểu đoàn tử, kế tiếp, ngươi đến giúp ta một cái vội được không? Cố kiều ngồi xổm xuống thân mình, xoa tiểu đoàn tử đầu, cùng nó giảng đạo. Nói nàng túi xuống thân mình, sau đó hướng tiểu đoàn tử nói thầm nửa ngày. Sau khi nói xong lại đứng dậy, chỉ chỉ chung heo, lại khoa tay múa chân nửa ngày. Ngươi đã hiểu sao? Nàng vội vàng hỏi tiểu đoàn tử. Nga ô! Tiểu đoàn tử dơ lên cằm. Kìa rửa người Nga. Đúng rồi, trong chốc lát ngươi nhưng đừng lộ diện, bằng không xe lòi, đã hiểu sao? Làm ơn. Nga ô. Tiểu đoàn tử vẻ mặt ngạo kiều theo sau xoay người liền nhảy đi ra ngoài, sau đó vài bước vượt đến vườn rau bên cạnh, tiếp theo vào sau núi. Cố kiều phân phó xong này hết thảy, một lần nữa trở lại nhà bếp. chương 315 đổi heo, vay tiền, canh một. Bởi vì có khách nhân ở, thịt kho lại đã khởi nổi, chính nóng hầm hợp bãi ở đảng kia mạo hương khí. Cố bà tử cũng không hảo không đưa cho la tiểu béo ăn, rốt cuộc la tiểu béo nói đến cùng chỉ là cái hài tử. Nàng cắt một khối thịt nạc cấp la tiểu béo, ai biết đứa nhỏ này kia một thân thịt mỡ thật sự không bạch trường, ăn uống chuẩn cờ mỡ nờ giờ, lại muốn một khối. Thầm thị liền cùng nhìn không thấy giống nhau, cũng không ngăn lại la tiểu béo. Cố bà tử không muốn cùng tôn bối so đo, lại cho hắn cắt một khối. Chỉ là ở la tiểu béo dối tay thời điểm, cố kiều lại đi qua, vô tay đoạt qua kia khối thịt, sau đó phóng tới thất thượng Xoay người đối hắn giảng đạo, ngươi không thể lại ăn, tiểu tâm bỏ ăn, đến lúc đó bụng sẽ đau, ta đây là vì ngươi hảo. Cố xảo như ngươi, ngươi trả ta thịt. La tiểu béo không thuần theo. Ai nói đó là ngươi thịt? Đó là nhà ta thịt. Ta không sợ ngươi ăn, nhưng ta sợ ngươi ăn bụng đau còn muốn tìm ta. Hơn nữa ngươi nếu thật ăn đi xuống, này liền sẽ thật sự biến thành người thịt. Ngươi nhìn một cái ngươi này trên mặt, cánh tay thượng, trên đùi, nơi nào đều là thịt. Như vậy thịt đô đô đâu giống cái nam tử hán bộ dáng người La Tiểu Béo cuộc đời ghét nhất người khác nói hắn béo trước mắt thịt lại bị đoạt đi nhìn thấy cô xảo nhi kia hung thần ác sát bộ dáng hắn không còn hắn pháp lập tức qua một tiếng trang khóc lên ngào ô Liên ở hắn khóc này trong ngay mắt trong núi đột nhiên vang lên một tiếng nghẹn ngào sói chu ngũ tú lan sợ tới mức kinh hô một tiếng thậm thị cũng sợ tới mức gào một tiếng kêu sợ hãi lập tức rửa khẩn la hồng La Tiểu Béo thanh em đột nhiên im bặt cả người dương đại đại miệng Sướng sờ ở tại chỗ. Ngao, ô. Tiếng sói chu lại lần nữa vang lên. La Tiểu Béo sợ hãi, theo bản năng mà chạy về La Hồng bên người, nắm hắn quần áo và áo, hoảng sợ mà trận tròn mắt hướng khắp nơi xem. La Hồng cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc cố bà tử gia trụ đến quá chật, ở thôn đuôi, nhà ở mặt sau liền dựa vào rậm rạp sau núi. Ngũ Tú Lan cũng bị dọa tới rồi, nàng hôm nay buổi sáng lên thời điểm liền nghe thế lang tiếng kêu, lúc ấy cố xảo nhi kêu nàng đừng sợ. Nói người trong thôn nhiều lang không dám xuống dưới, nhưng trước mắt hỗ trợ thôn dân đều đi rồi. Thẩm vã nghe ra tiểu đoàn tử thanh âm, lập tức vô vô nàng, thấp giọng chấn ăn nói, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Ai nha? Cố kiều lại một phách bàn tay, hoảng sợ mà giảng đạo, có phải hay không nhà chúng ta giết heo, huyết tinh khí chuyển đi ra ngoài, cho nên đem lang cấp hấp dẫn tới. Nàng tiếng nói vừa dứt, la hồng mấy người nhất thời biến sắc. Cố kiều rồi lại chỉ vào rổ thịt kho nói, còn có này thịt kho. Như vậy hương, chúng nó khẳng định là nghe vị. Trước mắt người trong thôn đều đi rồi, cho nên chúng nó liền tới rồi. Nói, cố kiểu hướng cố bà tử đưa mắt ra hiệu. Cố bà tử tự nhiên cũng nghe ra đó là tiểu đoàn tử thanh âm, lập tức hiểu được cố kiểu ý tứ. Nàng làm bộ rất là sợ hãi bộ dáng, ai nha, năm trước hạ tuyết, lang ở trên núi tìm không thấy ăn đồ vật vì thế liền chạy đến trong thôn tới. Năm nay tuy rằng thời tiết không có năm trước như vậy lạnh. Nhưng này đó lang cũng có thể hay không năm trước tìm được đồ vật ăn cho nên năm nay lại tới nữa. Không thể nào. Mai thị cũng nhăn lại mày, rất là dáng vẻ lo lắng. thẩm thị nghe vậy, vội vàng kéo kéo la hồng tay áo. La tiểu béo càng là sợ tới mức run bần bật, vội vàng giảng đạo, cha, lang tới, ta phải về nhà, ô ô, ta phải về nhà. Hắn thế nhưng bị dọa đến thật khóc lên. Đừng sợ, lang không dám xuống núi. La hồng như thế rằng đạo, chỉ là biểu tình cũng có bương lòng Cố bà tử thấy thế cô ý giảng đạo, đại chất nhi vẫn là lưu lại nơi này đi, đại gia cùng nhau ăn cơm chiều à? Nếu là lang tới, người tốt xấu cũng giúp một chút. Nhà này lão nhược bệnh tàn, đã có thể toàn trông cậy vào người cái này nam tử hán. La Hồng vừa nghe, tức khắc phẫn nộ không thôi. Nay cố bà tử nhưng thật ra đánh một phen hảo bản tính, vừa rồi còn không nghĩ hắn lưu lại, trước mắt nghe được lang tới thế, nhưng liền lưu hắn ở chỗ này ăn cơm, cũng bất quá là muốn cho hắn hỗ trợ đuổi lang mà thôi. Hắn hơi trầm ngâm một lát. Quét mắt gắt gao ôm chính mình đùi la tiểu béo, lại xem xét mắt kinh sợ bất an thẩm thị, lúc này mới giảng đạo, vẫn là không ăn, nếu thẩm chiêu cùng tiểu vãn đều thực hảo, chúng ta đây liền chạy nhanh đem heo chạy trở về, về đến nhà còn muốn thu xếp ăn tết nguyên liệu, thời gian cũng không đủ. Ai, là chất nhi. Cố bà tử vội vàng kêu hắn. Thẩm thẩm vẫn là theo ta đi đuổi heo đi. La hồng vội vàng giảng đạo, nói liền ra cửa. Cố bà tử không còn hắn pháp, chỉ phải đi theo đi ra ngoài, vừa đi một bên quên đủ cũng không nóng nảy này một chút sau, Lang không dám xuống núi. Nàng càng là nói như vậy, La Hồng liền càng cảm thấy nàng bất an hảo tâm, càng là kiên định rời đi quyết tâm. Hai người lại bẻ xả vài câu, cố bà tử sau lại không thể nề hà, chỉ phải giúp hắn đem trong đó một đầu heo đuổi ra tới. May mắn nàng có thấy xa, đem nhất phì kia hai đầu heo cấp bán, lại đem đệ tam đầu phì chính mình giết, cho nên mặc dù La Hồng chọn lúc này tam đầu bên trong nhất phì kia một đầu heo, kia cũng là sáu đầu heo chung lao tứ. Như vậy nàng trong lòng thoải mái nhiều. Thầm thầm đã bán heo. La Hồng dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được chính mình bắt được heo không phải nhất vì, lập tức hỏi, "Lại âm dương quái khí mà giảng đạo, như thế nào bất hòa ta nói một tiếng, ta một đạo bán a." Nói a, hôm trước đi thông chi nhà ngươi ăn giết heo cơm thời điểm liền nói, ngươi muốn chậm chạp không tới đổi heo, ta đã có thể bán." Cố bà từ đáp. La Hồng một nghẹn, biểu tình hung ác nhăm hiểm, lại Cố Kỵ Lang, lập tức nắm chặt thời gian đem heo đuổi ra tới. Heo nhìn đến mới mẻ hoàn cảnh dễ dàng tán loạn la Hồng liền ở chuồng heo bên thuận một con kia hứ rác đem nó tầm mắt che khuất sau đó dùng tiểu trúc điều chịu nó bối đem nó đi phía trước đuổi cứ như vậy heo quả nhiên nghe lời nhiều chỉ biết chôn đầu thở hồn hển thở hồn hển mà đi phía trước đi nha này heo muốn chạy đến chỗ nào a Liêu Thị mới vừa trích xong đồ ăn về nhà nhìn thấy la hồng tử cố bà tử ra đuổi một đầu heo ra tới không khỏi kinh nghi la Hồng đang muốn mở miệng cố bà tử vội vàng dành trước trả lời chiêu nhi hắn dượng nhà bọn họ nhà ở không phải bị hồng thủy hướng suy sụp sao. Hiện giờ phong ở nhưng thật ra thưa thất kiến một nửa, nhưng không được cái ngói sao. Hắn dượng tới tìm ta vay tiền, ta này trên tay tiền cũng không nhiều lắm, dứt khoát làm hắn đem heo chạy đến bán. Tuy rằng kia trương giấy vay nợ không hảo công chư hậu thế, nhưng là này đầu heo là mượn mà phi đơn này một tầng quan hệ lại là cần thiết muốn nói rõ bạch, hiện giờ bị liêu thị đụng phải, vừa lúc nương nàng này há mồm làm toàn thôn người đều biết được. Nga Nguyên lai là đem heo mượn cấp la đại chất nhi A. Liêu thị ngữ khi có chút toan, rốt cuộc nàng tự nhận là chính mình muốn chiều cố bà tử ra vay tiền, tuyệt đối mượn không đến một đầu heo. Còn không phải là vì chiêu nhi cùng tiểu vãn, bằng không về sau đi trở về ở nơi nào A. Cố bà tử thở dài. Liêu thị nháy mắt liền không toan. Nếu là có hai cái con chồng trước ngày ngày ở nhà nàng ăn ở miễn phí, nàng khẳng định cũng muốn tìm mọi cách đem người đưa ra đi, lại nói đây là vay tiền, lại không phải đưa tiền. Sau này còn sẽ còn trở về, tự nhiên là chạy nhanh mượn làm cho La Hồng đem nhà ở tu sửa lên, sau đó đem hai đứa nhỏ tiếp trở về. chương 316 lang tới, chật vật La Hồng một nhà, canh hai. La Hồng thấy thế, cũng không dám nói cái gì, tóm lại giấy vay nợ đều ký xuống, dù sao heo là hắn là được. Hắn lập tức cùng cố bà tử từ biệt. Chỉ là mới vừa vội vàng heo đi đến bờ ruột thượng, hắn liền dừng lại bước chân, nhịn không được chiều cố bà tử ra sau núi phương hướng nhìn lại. Sau núi một mảnh an tĩnh, nhìn không ra cùng ngày thường có gì bất đồng. Nếu là thật sự có lang, vì sao không thấy kêu liếu thị cảnh tượng vội vàng? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ? Vẫn là nói cô gia thôn thường xuyên có sói chu, nhưng cũng chỉ là làm xét đánh không mưa, lang sẽ không xuống núi. Tưởng tượng đến kêu bếp thượng phóng thịt kho, hắn này trong lòng liền ngứa, tổng cảm thấy không thể như vậy liền rời khỏi. Nếu không này thì chẳng phải là bị thẩm chiêu huynh muội ăn luôn, mà nhà hắn tiểu béo cũng chưa đến ăn đâu. Hắn lập tức túi người ở la tiểu béo bên thai nói nói mấy câu, lại nói, mau đi. La tiểu béo sau khi nghe xong, lập tức nhanh chân hướng cố kiểu ra chạy tới. Ngươi như thế nào còn làm hài tử trở về? Thẩm thị lo lắng. Heo đi được chậm, ta trước đem heo hướng phía trước đuổi, người đi tiếp tiểu béo, trong chốc lát đuổi kịp. La hồng phân phò nói. Thấy thẩm thị bất động, hắn tinh tình đột nhiên lại nổi lên, lập tức quát, mau đi à, xử tại nơi này làm gì? Nếu là cô lang sớm đều có chạy nhanh đi đem nhi tử tiếp trở về nga thẩm thị lúc này mới vội vàng hướng cố tiểu ra đi lại nói la tiểu béo một đường vọt tới nhà bếp trực tiếp đối mai thị giảng đạo đại bá mẫu vừa rồi xảo nhi tỷ nói chính là trên bệ bếp những cái đó thịt kho đưa tới lang không bằng ta giúp các ngươi ra đem thịt kho mang đi đi như vậy lang liền sẽ không tới tìm các ngươi ra nói xong hắn thế nhưng trực tiếp xách một cái ghế nhỏ đứng ở bệ bếp bên cạnh nhìn thấy hắn đâu khởi quần áo lại phải dùng tay đi bắt thịt kho Cố kiểu vội vàng bắt lấy hắn tay. La tiểu béo, ta cảnh cáo ngươi, không cần lộn xộn nhà ta thịt, ngươi cái này kêu đoạt. Sào nhi tỷ ngươi làm sao nói chuyện đâu, ta đây là ở giúp ngươi ra nhà. Không cần ngươi hảo tâm, ngươi đi nhanh đi, bằng không trong chốc lát lang tới. Cố kiểu uy hiếp nói. La tiểu béo thập phần sợ hãi, nhưng nhìn thấy thì kho, nghĩ đến hắn cha dặn dò, lại không cam lòng. Đúng lúc này chờ, tiếng sói chu lại lần nữa vang lên, hơn nữa thanh em còn càng gần. Nga ô! Ngao. Tiếng sói chu chỉ một thoáng huyết đợt này đến được khác, hơn nữa cực gần. Tiểu béo, đi mau. Thẩm thị đột nhiên xuất hiện ở nhà bếp cửa, vội vàng hô. Lang tới. La tiểu béo sắc mặt đại biến, sợ tới mức từ trên ghế té xuống, đông một tiếng thua tại trên mặt đất. Tiểu béo. Thẩm thị vội vàng đi đến, đem hắn nâng dậy, sau đó lôi kéo hắn liền đi, đi rồi hai bước sau lại nghĩ đến cái gì dường như, vội vàng chiều trong phòng thẩm vãn bọn họ hô, các ngươi cũng đi nhanh đi, quá nguy hiểm. Nói xong nàng cũng không rảnh lo thẩm chiêu bọn họ, lôi kéo chính mình nhi tử liền chạy. Cố Kiều thở dài, chỉ nói này thẩm thị lương tâm chưa mẫn, còn nhớ rõ nhắc nhở bọn họ, bất quá. Lại cũng chỉ là nhắc nhở thôi, nàng trong mắt chỉ có nàng nhi tử, chưa bao giờ nghĩ tới mang theo thẩm thị huynh muội cùng nhau rời đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngũ Tú Lan kinh hoàng thất thố. Tạm thời đừng nóng nảy. Mai Thị cầm tay nàng, chấn ăn nói, đừng sợ, không có việc gì. Cố Kiều tắc đã nhấc chân ra cửa đi. Nhìn thấy Cố Kiều một nhà kỳ quái phản ứng, Ngũ Tú Lan có chút lốc, còn tưởng rằng các nàng có biện pháp nào, chỉ phải mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. "Ngài mãi, mãi, lang tới." "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Cố Kiều cố ý hô, chế tạo khủng hoảng. Cách vách Cố Thác một nhà hiển nhiên cũng nghe tới rồi động tĩnh, lại nghe được Cố Kiều ồn ào, càng là sợ hãi. "Khang thúc, bà tiếm, mau đem nhà các ngươi khóa cửa hảo." Cố Kiều đứng ở sân cửa triều nhà bọn họ hô. "Mau, mau khóa cửa!" Liêu thị vội vàng chiều nàng Nhi Tử hô. Cố Khang lập tức đi xuyên viện môn, Cố Thác tấp từ nhà bếp chân tường hạ lấy dao trẻ tuổi, hùng hổ mà canh giữ ở cửa. Mau ôm Hải Tử vào nhà. Cố Thác hướng Cao thị hô. Cao thị vốn là ở nhà ở cửa, nghe được lời này càng là trực tiếp ôm khóc đến lợi hại nhớ ân xúc vào nhà, trực tiếp giữ cửa khóa lại. Liêu thị nghe được xuyên trên cửa, ngạc nhiên quay đầu lại. Nghĩ đến chính mình này tham sống sợ chết con dâu, nàng không cấm mắt trợn trắng, thẳng tắp đi ra phía trước. Một phen đẩy ra cố thác. Hoảng cái gì? Khóa cửa là được, cầm đao làm gì? Không nghe thấy là xảo nhi ra kia tiểu đoàn tử thanh âm sao? Người không nhìn thấy kia la hồng từ xảo nhi ra đuổi một đầu heo đi sao? Này không chừng phát sinh chuyện gì đâu. Phải không? Cố thác có chút kinh nghi bất định, lại nắm chặt đao, nói, ta cầm đao tâm ăn chút. Liêu thị không nghĩ phản ứng hắn, đem mặt dán đến trên cửa, sau đó xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài xem. Bờ ruột thượng. La Hồng cũng nghe đến lang tiếng kêu gần. Nói không hoảng hốt cũng là giả, hắn lập tức xoay người hướng thẩm thị cùng La tiểu béo hô, nhanh lên cùng. Lời nói còn chưa nói xong, bị sói chu tiếng kêu kinh đến heo thân thể một cùng, trực tiếp phá khai hắn ngăn ở đằng trước cái kỳ, giải khai chân liền chạy. Đây chính là mau 200 cân đại phi heo. Nay một cùng, sức lực đại đến trực tiếp đem La Hồng ném đi, đem hắn đâm vào bên cạnh ruộng nước đi. Đông một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Hài tử cha hắn. Thẩm Thị nhìn thấy một màn này, lo lắng không thôi, vội vàng chạy tới, La Tiểu Béo đi theo nàng phía sau thẳng thở dốc, chạy vội gian hai điều béo chân đều là xoa. Chạy đến một nửa hắn liền chạy bất động, lập tức chống đầu gối thở dốc, sau đó nhìn không được nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ là này vừa thấy cả người liền sợ ngây người, à, lang, làng. làng. Thẩm Thị đang ở kéo La Hồng, nghe vậy cũng vội vàng quay đầu sau này nhìn lại, nhất thời khiếp sợ, tay cũng buông lỏng ra đi, phanh một tiếng. La Hồng lại lần nữa ném tới ngoài ruộng. Ngươi làm gì? Mau đem láo tử kéo tới. La Hồng quát. Ác. Thẩm thị lúc này mới vội không ngừng mà lại lần nữa duỗi tay đem La Hồng từ ruộng nước kéo tới. La Hồng quét mắt đã chạy xa heo, lại nghiêng đầu nhìn về phía cố kiểu ra nhắm chặt viên môn, theo sau quay đầu nhìn về phía nơi xa chạy đến thổ khẳng thượng, hướng bầu trời chu lên kia mấy con lang, lập tức bất chấp trên người tích thủy, vội vàng chạy tới đem cứng đờ La Tiểu Béo một phen khiêng đến đầu vai. Cha lang, Lang a, La Hồng không rảnh trả lời hắn, khiến hắn liền chạy, Thẩm Thị cũng chạy nhanh đuổi kịp. Theo làm sao bây giờ? Nàng nhịn không được hỏi. Câm miệng. La Hồng trong lòng bực bội cực kỳ, tức khắc hét lớn. Mà bọn họ phía sau, sói sam thế nhưng cấp tốc chiều cố bà tử ra sân chạy đi, sau đó quá môn mà không vào, chiều bờ ruộng thượng đuổi tới. Ngao, núi rừng, một đạo nghẹn ngào uy nghiêm sói chu lại lần nữa vang lên. Liêu Thị xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài nhìn lại. Vội vàng giảng đạo, nhìn xem xem, ta liền nói đi, này đó lang đều chiều kia la hồng một nhà đuổi theo. Nàng vừa dứt lời, liền cảm giác kẹt cửa ngoại xẹt qua một đạo bóng dáng, ngay sau đó một cái thật lớn đầu liền thấu lại đây. Chỉ một thoáng, một đôi sắc bén hung ác lang mắt cùng nàng đối diện, tiếp theo kia sói sám mở ra miệng, ngao mà lộ ra răng nanh. Liêu thị chỉ cảm thấy trái tim sậu đỉnh, chợt trước mắt tôi sầm liền ngất đi rồi. Chương 317 chuyện này muốn giống thịt giống nhau lạn ở trong bụng, canh ba. Nương. Cố khang vội vàng đỡ lấy nàng, nghiêng đầu hướng kẹt cửa nhìn lại, lại cái gì cũng không có. Nương, ngươi làm sao vậy nương? Hắn lại lần nữa hô. Mau đỡ ngươi nương vào nhà. Cố thác vội vàng hô. Chờ cố khang đỡ liêu thị đi rồi, cố thác lại đi vào cửa, nói thầm nói, nhìn đến cái gì đây là. Tiếp theo hắn rắn ở trên cửa xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn đến mấy con thân hình mạnh mẽ soi sám như mũi tên rời dây cung dường như bay nhanh từ bờ ruộng thượng chạy đi gia thiên nột, này sói xám cũng thật đại. Cố Thác càng thêm dùng sức mà nắm chặt trong tay dao trẻ tuổi, trong lúc nhất thời chân đều có chút nhũ ra. Cùng hắn giống nhau chân mềm còn có Ngũ Tú Lan, nàng thậm chí đang hối hận, chính mình hảo hảo trong thành không đợi, vì cái gì muốn tới này ở nông thôn ăn cái gì giết heo cơm. Đây chính là làng a. Cố Tình nàng phát hiện, những người khác dường như hoàn toàn không e ngại giống nhau, chẳng những không tự hỏi như thế nào tránh ở trong nhà, thậm chí còn cái gì vũ khí đều không lấy liền ra nhà bếp. Không phải, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi a? Nàng thanh em run dậy hỏi Mai thị. Thầm nghĩ, này Mai thị nhu nhu nhược nhược, thế nhưng cũng như vậy lợi hại. Ngươi liền ở chỗ này ngồi đi, sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Tiểu Vãn, bồi ngươi tú gì, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Mai thị vội vàng dặn dò nói. "Hảo." Thẩm Vãn tuy như thế đáp, ánh mắt lại đuổi theo Mai thị cùng Thẩm Chiêu đi ra ngoài bóng dáng, Tia thần sắc thế nhưng cũng là thập phần khát vọng đi ra ngoài. Ngũ Tú Lan nhìn thấy Trong lòng càng là nhắc lên sóng gió động trời, các ngươi, các ngươi đều không sợ sao. Không sợ, những cái đó lang đều nghe tiểu đoàn tử nói, thương. Thẩm vãn vội vàng đối nàng giảng đạo. Tiểu đoàn tử. Nhà ngươi cái kia đại cầu. Ngũ Tú Lan kinh nghi. ân đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn nhìn. Thẩm vãn đề nghị. Ngươi đi đi, ta không đi. Ngũ Tú Lan vội vàng xua tay. Ta đây cũng không đi thẩm vãn hơi có chút tiếc nuối trong lòng lại thập phần muốn biết gian ngoài phát sinh sự tình. Ngũ Tú Lan thấy nàng như vậy, trong lòng có chút băn khoăn, lại nghĩ đến cùng đại gia ở bên nhau càng có cảm giác an toàn một ít, lập tức nói, ta đây cùng ngươi đi ra ngoài đi. Thật sự, mà bên ngoài, thậm chiêu bọn họ toàn bộ đi tới viện môn trước, một đám đều dán môn, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn bên ngoài. Chỉ thấy đồng ruộng thượng, la hồng một nhà chạy trốn dường như, mà sói sám liền ở bọn họ cách đó không xa đuổi theo. Sao nhi, này sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cố bà tử có chút lo lắng. Sẽ không, tiểu đoàn tử có chừng mực. Cố kiều trả lời. Mới vừa nói xong, tiểu đoàn tử liền từ sau núi nhảy vào trong nhà, đi tới cố kiều trước mặt. Đừng làm cho sói sám bảo thôn, quay đầu lại đem sự tình nháo lớn không tốt. Thầm chiêu giảng đạo. Ấn. Cố kiều gật đầu, lập tức dôi tay xoa xoa tiểu đoàn tử đầu. Tiểu đoàn tử, có thể cho ngươi các bạn nhỏ chuyện. Tiểu đoàn tử cùng cùng nàng lòng bàn tay, lúc này mới sau này lui lại mấy bước, sau đó ngựa đầu chính là một tiếng trường gào. Ngũ Tú Lan đang cùng Thẩm Vãn đi vào bếp cửa, vừa lúc nhìn thấy tiểu đoàn tử ngựa đầu trường tê, Uy Phong lấm lâm bộ dáng, nàng tức khắc cương ở tại chỗ, duỗi tay chỉ hướng tiểu đoàn tử, "Này, đây là?" Thẩm Vãn cảm giác nàng mau té xỉu, vội vàng một phen đỡ lấy nàng, "Hô, tú gì đừng sợ. Là tiểu đoàn tử." Ngũ Tú Lan thật vất vả mới đứng vững, hai chân lại không tự giác mà phát run. Thẩm Vãn vội vàng giải thích nói, "Tiểu đoàn tử là Lang Vương, ngươi đừng sợ, nó sẽ không thương tổ ngươi." Lang lang Vương. Ngũ Tú Lan nhìn thẩm vãn kia trương thanh tú khả nhân mặt, tức khắc trận mắt há hốc mồm, Lại quay đầu trông thấy tiểu đoàn tử chu lên xong góp tranh công dường như tệ đến cố kiểu bọn họ trung gian đi, tức khắc cảm giác chính mình giống như bị xét đánh trúng dường như. Mà đồng ruộng, mặt khác sói sám nghe được tiểu đoàn tử tiếng tê ớ, lập tức không hề truy đổi la hồng một nhà, chiều bọn họ thử nhai răng, tiếp theo quay đầu liền đi rồi. Chỉ chốc lát sau, mấy con sói sám liền ẩn nấp ở núi rừng chi gian, không bao giờ gặp lại tung tích. La Hồng trên đường té ngã một cái, liên quan trên người la tiểu béo một khối rất vào ruộng nước, hai cha con đều ướt lộc cọc, trên người còn mang theo bùn, có thể nói là trật vật không thôi. Nhìn thấy bầy sói lui tán, La Hồng lúc này mới nghỉ ngơi khẩu khí, lại cảm giác lòng bàn chân phẳng phất rót chỉ giống nhau vô pháp hoạt động đất chân. Lúc này bọn họ đã chạy mau đến cửa thôn, tới gần phơi kim hà, hà phong lạnh lẽo, chính hô hô mà quát, vào đông nhiệt độ không khí lại thấp, vừa rồi chạy vội còn không cảm thấy, lúc này dừng lại bị gió lạnh một tuổi trên người hắn quần áo phảng phất lập tức đông lạnh thành khối băng, dán da thịt, làm người ngăn không được run rẩy. La tiểu béo cũng đông lạnh đến hàm răng run lên, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. ô ô ô hắn tức khắc khóc lên, không có sống sót sau hai nạn vui sướng, chỉ có vô tận sợ hãi cùng sợ hãi. Thẩm thị vội vàng đem hắn kéo vào trong lòng ngực, run rẩy mà an ủi nói, tiểu béo đừng sợ a, lang đã đi rồi, đã đi rồi. Kheo cũng chạy. La hồng nghiến răng nghiến lợi mà giảng đạo, tiếp theo lại đối nàng nói. Ngươi mang theo tiểu béo hồi thôn, ta đuổi theo heo. Đồng ruộng chống chảy, heo tuy rằng chạy, nhưng là dọc theo bờ ruộng chạy. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến kia phì heo bạch mập mạp thân ảnh, đang ở hướng mai gia thôn bên kia chạy. Chính là ngươi quần áo. Như vậy sẽ nhiễm phong hàn. Thẩm thị lo lắng. Đừng vô nghĩa, mau mang tiểu béo về nhà, cho hắn thiêu nước ấm, ngao canh gừng. Ta một lát liền trở về. La Hồng nói xong, lập tức chạy tới mai gia thôn đuổi heo đi. Như vậy một đầu heo. Nếu là bị người khác nhặt đi, quỷ tai sẽ còn cho hắn. Hơn nữa nếu là chạy vào núi, kia cũng cực kỳ phiền thoái, hắn cần thiết đuổi theo trở về. Thẩm thị cũng biết lập tức không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lập tức kéo La Tiểu Béo hướng La Gia Thôn đuổi. Sớm biết rằng liền không tới này cố Gia Thôn, thật là quá khủng bố. Thẩm thị lau một phen trên mặt nước mắt, cơ hồ nửa kéo La Tiểu Béo đi. Không có biện pháp, nàng ôm bất động La Tiểu Béo, cũng đối bất động hắn, mà La Tiểu Béo lại không có gì sức lực đi đường chỉ có thể dựa nàng mài ép lôi kéo. Chỉ một thoáng, nàng nước mắt càng lưu càng mãnh liệt. Mà Cố kiểu ra sân đại môn rốt cuộc một lần nữa mở ra tới. Cố bà tử cấp ngũ Tú Lan giải thích tiểu đoàn tử ngọn nguồn, lại làm tiểu đoàn tử cách nàng xa xa, Ngũ Tú Lan thật vất vả mới tiêu hóa sự thật này, theo sau vô ngực thư khẩu khí. Nay một chi hoãn, đều không dư thừa cái gì thời gian, Chiêu Nhi, mau đi thông tri người cứu cứu. Cố bà tử vội vàng giảng đạo. Chờ một chút, La Hồng khẳng định tìm đi. Nếu là nửa đường gặp được thẩm chiêu, không chuẩn sẽ đem hôm nay khí giải đến thẩm chiêu trên người. Hơn nữa nhà chúng ta hiện tại làm thẩm chiêu ra cửa cũng rất kỳ quái. Rốt cuộc chúng ta này phụ cận mới vừa gặp lang, chỉ sợ người trong thôn sẽ hoài nghi. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Đối Nga. Cố bà tử cũng phản ứng lại đây, theo sau xin lỗi mà nhìn về phía mai xuống lĩnh. Chỉ phải nói như thế nói, ngượng ngùng a ông thông ra, vô pháp thông chi xảo nhi nàng cứu cứu. Đừng lộng khách khí như vậy, hoán thanh thường xuyên đi trong thành. Không cần kêu hắn, liền chúng ta mấy cái vô cùng náo nhiệt đem cơm ăn liền thành. Hành! Nói, cố bà tử lại xoay người đi cầm hộp đồ ăn, hướng bên trong trang thịt kho, trứng kho cùng đậu hủ, lại mặt khác bỏ thêm một khối thịt tươi, sau đó đưa cho Mai Thị, đối nàng phân phó nói, đi cách vách nhìn xem ngươi thầm thầm, nhớ lấy, làm cho bọn họ chớ có đi trong thôn nói bậy. Hôm nay sự, liền phải giống này thịt giống nhau, ăn vào đi sau lạn ở trong bụng. Ta đã biết, Mai Thị lập tức dẫn theo đồ vật đi. Trường 318 làm ra đông lạnh, ăn lạc nổi canh 4. Trong thôn đánh giá đều nghe được lang tiếng kê nếu là biết được là nhà nàng cố ý đưa tới, chỉ sợ hội hợp lực vây công nhà nàng, rốt cuộc ở các thôn dân trong lòng, soi sám là giã thú, sẽ ăn người, sẽ mang đến nguy hiểm. Cùng lúc đó, nếu là chuyện này bại lộ, kia các nàng đối la hồng làm hết thể tự nhiên cũng liền bại lộ, đến lúc đó một cái la hồng cũng có thể triển chết các nàng ra, cho nên phương pháp tốt nhất chính là lấp kín cố thác một nhà khẩu. Ngắn hạn nội la hồng phỏng trừng là không dám đến chúng ta cố gia thô tới, chúng ta rốt cuộc có thể qua một đoạn thư thái nhật tử. Cố bà tử lúc này mới thở dài, có vài phần thoải mái đồng thời, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ chính là, thế nhưng muốn thông qua loại này phương pháp đem người dọa đi. Ngượng ngùng, làm người chê cười. Nàng đối ngũ tú lan giảng đạo. Không có việc gì. Ngũ tú lan lắc lắc đầu, trong lòng tuy rằng nghi hoặc cố bà tử một nhà cùng la hồng quan hệ. Lại cũng thông qua la tiểu béo cùng la hồng hành vi thô sơ giản lược phán đoán ra ai đúng ai sai, chẳng qua nàng là một ngoại nhân, cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Được rồi, đến chạy nhanh nấu cơm. Cố bà tử lầm bẩm. Bà thông ra, đừng lộng quá phiền thoái, sáng nay còn thừa một ít cơm, ta coi cơm đều không cần lại nấu, đồ ăn cũng là, sao cái cải trắng là có thể ăn. Mai sùng lĩnh vội vàng giảng đạo. Hành, yên tâm. Cố bà tử cũng không cùng hắn khách khí, làm cố kiều điểm nhà bếp. Trưng câm thửa. La hồng vừa đi, cố kiều tâm tình nhưng hảo, thậm chí nhịn không được hừ nổi lên tiểu khúc. Nhìn ngọn lửa liếm láp, tiếp theo lại ngắm đến treo ở xà ngang thượng lượng lạp sưởng, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng đem củi lửa ra khởi, sau đó ném xuống hỏa câu liền đi phong thịt heo ván cửa nơi đó. Nãi nãi, nhà chúng ta rất heo, có thể rộng mở cái bụng ăn thịt sao. Nàng quay đầu chiều cố bà tử nhìn lại. Ăn ăn ăn, Ngươi tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng đi. Cố bà tử nhìn lên liền biết nàng khẳng định lại là có cái gì mới lạ điểm tử, lập tức đáp ứng nói. Nha nàng đều ở những lăng trong thành mua cửa hàng, lại là nhà mình rất heo, không đến mức còn không cho hải tử ăn thịt. Cố kiều nghe xong vui vẻ không thôi, lập tức giặt sạch tay, sau đó tuyển một khối thịt bà chỉ. Ai ngươi đứa nhỏ này, lấy khác, kia khối phương thuốc thịt ta lưu trữ làm ngạnh đồ ăn đâu. Cố bà tử vội vàng hô. Cố kiều cổ cổ má, lại lần nữa chọn một khối không phải thực quy tắc. Cô bà tử lúc này mới gật đầu. Tiếp theo, cô kiều trực tiếp ngồi ở tấm ván gỗ trước trên ghế, sau đó bắt đầu thiết thịt. Thẩm chiêu thấy nàng đã đắm chìm ở thế giới của chính mình, hoàn toàn quên mất nàng còn muốn phụ trách xem nhà bếp sự tình, lập tức nâng bước qua bếp cửa, giúp nàng nhóm lửa đi. Cô bà tử nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đứa nhỏ này. Mai thị trở về thời điểm, cô kiều trong tay thịt đã thiết đến không sai biệt lắm. Nghe được động tĩnh, cô kiều lập tức quay đầu đi, đối nàng nương nói, nương. Giúp ta quấy thịt sao? Liền phải ngươi hôm nay rốt lạp xưởng thịt cái loại này quấy pháp. Ngươi lại muốn làm cái gì a? Có biết hay không, ngươi bà thím đều bị dọa ngất đi rồi. A. Cố Kiều kinh ngạc, nhà bọn họ không phải khóa cửa sao? Ta coi không có sói xám tiến trong nhà nàng đi a. Nàng nói chính mình không có gặp qua như vậy nhiều sói xám, cho nên dọa tới rồi, tóm lại về sau vẫn là đừng kêu sói xám vào thôn, bằng không vạn nhất tiểu đoàn tử áp chế không được, kia không phải. Ô ô. Tiểu đoàn tử lập tức nâng cầm lên bỏ qua một bên đầu, vẻ mặt kiêu ngạo bất mãn. Chúng ta tiểu đoàn tử chính là tuổi trẻ nhất, hung mạnh nhất, nhất huy vũ lang vương đầu. Sẽ không, nương ngài yên tâm đi. Bất quá ngài nói đúng, yên tâm đi, về sau sói xám sẽ không tới, bởi vì ta đánh giá à, la tiểu béo nhà bọn họ cũng không dám tới. Cố kiều nâng nâng lông mày, thậm chí nhịn không được tả hữu qua lại giật giật cổ. Tưởng tượng đến la hồng sẽ không lại đến phiền toái nhà nàng, nàng này trong lòng liền ngăn không được nhạc. 5.200 bờ 5.200 me được rồi, ngươi nha. Mai thị cũng thập phần bất đắc dĩ, ngay sau đó đi qua, ngươi muốn quấy cái gì thịt. Cái này, liền phải ngài rót lạp xưởng cái loại này. Làm gì vậy đâu. Trong chốc lát ngài sẽ biết. Cố Kiều bảo trì thần bí. Mai thị nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó giảng đạo, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Xem trọng, mối cùng hoa tiêu là cần thiết phóng. Mặt khác đâu, lạp xưởng dường đất làm sao, dễ dàng biến ngạnh. Vì xử vị cùng mềm, liền yêu cầu gia nhập chút ít đường, lại để vào một ít ngọt rượu nhưỡng. Ngoài ra, vì đi tanh, nhưng để vào số lượng vừa phải rượu vàng. Sau đó xoa xoa, làm lát thịt đem này đó hấp thu đi vào thì tốt rồi. Khi nói chuyện, Mai Thị đã đem gia vị dựa theo tỷ lệ thả đi vào. Cố Kiều lập tức tiếp nhận nàng trong tay chết uống, đem thịt cùng gia vị quấy đều. Ta nhớ kỹ, mấu chốt là đường, ngọt rượu nhưng cùng rượu vàng. Bởi vì mối cùng hoa tiêu nàng là khẳng định biết phóng. Ơn, ta đây làm ra đông lạnh đi. ra đông lạnh. Đúng vậy. Mai thị nói, từ nàng bên cạnh người cầm lấy buổi sáng các nàng cắt thành đinh ra, sau đó xoay người chiều bếp biên đi đến, chỉ thấy nàng từ trong nồi múc nước ấm, sau đó dùng sức mà đào tẩy ra, tiếp theo lại đem thủy đào rớt Như vậy lặp lại đào tẩy hai lần, thẳng đến thủy trở nên thanh triệt nàng mới đưa trong nhà duy nhất một ngụm chân quý đại sứ bắt cầm lại đây, đem thiết đinh ra phóng tới bên trong, lại gia nhập số lượng vừa phải nước trong. Tiếp theo nàng hướng nổi to ra nhập nước trong, khấu thượng trưng thế, lại đem sứ bắt phóng tới trương thế, xong rồi đem trưng thế khấu thượng, lúc này mới xem như xong việc. Kỳ quái, ta ở ngũ vị lâu cũng gặp qua đại sư phụ làm ra đông lạnh, bọn họ đều là đem ra thiết khối trực tiếp ném vào trong nồi ngao nấu, không ngừng quái, ngươi này như thế nào thiết như vậy thoái, vẫn là dùng trưng đâu. Mai sùng lính không khỏi giảng đạo. Mai thị cười đáp, trước kia ta cũng gặp qua những người khác ra lộng ra đông lạnh, xác thật là giống thất thúc ngài nói như vậy ra cùng thủy cùng nhau ngao. Bất quá như vậy ra đông lạnh sẽ tương đối vần đủ. Cho nên ta liền nghĩ ra hiện tại phương pháp này, cũng chỉ đã làm một lần, lần đầu tiên làm vẫn là mười mấy năm trước. Hồi lâu không có làm, cũng không biết hỏa hậu thủy lượng này đó hay không có thể nắm chắc hảo, tóm lại trong chốc lát làm ra tới nhìn nhìn lại đi. Sau khi nói xong nàng cười bận việc chuyện khác đi. Trước mắt heo nội tạng cơ bản ở giết heo cơm kia đốn đều ăn xong rồi, liền thừa một viên heo tâm, thừa dịp người đều ở. Mai thị liền suy nghĩ đem heo tâm cấp xào tới ăn, bằng không đến lúc đó mai sùng lĩnh vừa đi, nhà này chỉ sợ còn ăn không hết, sẽ lãng phí. Cố kiều bên này cũng đem thịt quấy hảo, lập tức lại đi cắt một khối một lóng tay hậu thịt mỡ, múc một nhỏ một chút dầu mè, sau đó dọn một cái ghế nhỏ, đem thịt cùng du cùng nhau phóng tới mặt trên. Xào nhi tỷ, ngươi làm gì vậy a? Thẩm vãn tò mò. Đem các ngươi kim chỉ buông đi, chúng ta thịt nướng, ngà không, ăn lạc nổi. Lạc nổi. Thẩm Vãn luôn là có thể từ miệng nàng nghe được mới mẻ từ ngữ. Đúng vậy, không có xiên tre, bằng không chính là xiên tre thì nướng. Ta đã chờ không nổi, cho nên chúng ta ăn lạc nồi đi. Nói, cố Kiều đem nồi sắt giá tới rồi lò sưởi thượng, chờ nồi thiêu nhiệt sau, cầm một mảnh thịt mỡ, chấm trong chén rồi mè, đem nồi lau một lần, ngay sau đó liền dùng chiếc đuôi kẹp ướp tốt thịt bình quán đến nồi thượng. Trong nồi lập tức vang lên tư tư thanh âm, lại qua một lát, liền có nồng đậm mùi thịt truyền ra tới. Cố Kiều đợi trong chốc lát, liền đem thịt phiên cái mặt. Bởi vì đáy nồi lao du, cho nên thịt cũng không có dính nồi, dáng đáy nồi kia một mặt nghiễm nhiên biến sắc, còn bởi vì bị nóng đục chặt, hơi nổi lên một chút thịt cơm cháy. Thoạt nhìn thật là mê người. A, thương quá. Đang ở sắt rau mai thị hít hít cái muối, nàng đối mỹ thực từ trước đến nay mất cảm, lập tức giảng đạo, nghe này hương khí, phỏng trường hương vị thực hảo, hẳn là kém không được. Cố Kiều cũng không khách khí, theo sau tiếp tục phiên động nàng trong nồi thịt chỉ chốc lát sau đệ nhất sóng thịt liền lạc hảo nàng lập tức đem thịt kẹp đến chén nhỏ trực tiếp đem chiếc đũa sọt cầm lại đây phóng tới bên cạnh trên ghế sau đó đối mai sủng lĩnh cùng ngũ tu lan nói mau nếm thử này muốn sấn nhiệt mới ăn ngon ta nơi này tiếp tục lạc mai sủng lĩnh thấy nàng quấy rất nhiều thịt lại còn rất có hứng thú bộ dáng cũng không chối từ lập tức lấy một đôi chiếc đũa sau đó kẹp lên một mảnh thịt bỏ vào trong miệng ân ăn ngon hắn ánh mắt sáng lên lập tức gật đầu không ngừng tiếp theo lại làm ngũ tú lan các nàng nếm thử mãi mãi nương các ngươi mau tới nếm thử đây là ta làm lạc nổi đâu tinh tuyển thượng đẳng thịt ba chỉ bao quân vừa lòng cố kiều lập tức hô còn bao quân vừa lòng cố bà tử lắc đầu bật cười cũng tạm thời buông trong tay việc lại đây nếm thịt nay ăn một lần lập tức giơ ngón tay cái lên đánh giá một chút cố kiều nhướng mày hảo ăn ngon cố bà tử trở về nàng ba chữ ngón cái càng thêm nâng lên một ít Mai thị tắc nghiêm túc mà đánh giá một phen, sau đó cấp ra chính mình ý kiến, này thịt ba chỉ thịt chất mềm mại, dùng này là phương pháp, ngoại tiêu lý nộn, béo mà không ngán, nhưng thật ra thật sự không tồi. Cố Kiều tức khắc tâm hoa nộ phóng, trở tay cho nàng nương điểm cai tán, nương, ngươi này đánh giá ta ái đã chết. Mai thị nhất thời bị nàng đậu cười, vội vàng quay đầu lại kêu thầm chiêu, chiêu nhi, mau tới nếm thử. chương 319 nói cho ngươi một bí mật, canh một. Không có việc gì, các ngươi ăn trước. Thẩm Chiêu trả lời, Nồi lửa lớn hảo, ngươi mau tới, mọi người đều có. Cố Kiều vội vàng kêu hắn, thấy hắn thủ nhà bếp, lại nói, hiện tại nương còn không có xào rau đâu, ngươi trong chốc lát nhớ dọn ăn mấy khẩu đi thêm xài là được. Thẩm Chiêu là nghĩ người nhiều, liền như vậy mấy khẩu thịt, cho nên liền không nghĩ đi tẽ, nhưng trước mắt Cố Kiều nếu đều nói như vậy, hắn tự nhiên là phải cho mặt mũi, chạy nhanh đi. Nha, cho ngươi chiếc búa, sạch sẽ. Cố Kiều nói xong lại quay đầu tiếp tục phiên động trong nồi thịt. Thẩm Chiêu gấp một mảnh thịt, vừa mới chuẩn bị phóng tới bên miệng, lại quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi còn không có ăn đi. Thẩm Văn thấy thế, lập tức gấp một miếng thịt đưa tới cố Kiều bên miệng. Hô, a, vẫn là nhà ta tiểu Vãn tốt nhất. Cố Kiều khen nói, lập tức đem đến miệng thịt tan luôn. Thẩm Chiêu nhìn nàng kia đáp ý thỏa mãn tiểu biểu tình, khỏe miệng cong cong, sau đó cũng đem thịt đưa đến trong miệng. Thịt chất hơi mang nướng nướng mùi khét, lại gai đúng chỗ ngứa. Phảng phất đem mùi hương đều áp xúc ở lát thịt, một ngụm đi xuống, mùi hương liền theo khóa trụ thịt nước cùng nhau phóng xuất ra tới, nháy mắt tràn đầy giữa môi trì gian, làm linh hồn đều đi theo rung động lên. Nô, ăn ngon. Cố Kiều dỗi tay lau sạch khỏe miệng du, thỏa mãn đến mị thượng đôi mắt, muốn ăn mở rộng ra nàng, lập tức xem trong nồi mỗi một khối thịt nướng đều tràn ngập chờ mong. Ăn quá ngon, cảm giác như thế nào ăn đều ăn không đủ làm sao bây giờ. Nàng vui vẻ mà rung đùi đáp ý, trên tay động tác lại không quên còn nhớ thương phiên thịt, nào có như vậy khen chính mình, thầm chiêu nghiêng đầu xem nàng, ta nói chính là đại lời nói thật a, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ăn ngon sao? ăn ngon không? ưn, ngươi nói, cố kiều đồng dạng nghiêng đầu không cam lòng yếu thế mà nhìn về phía hắn, thầm chiêu bị hỏi đến nghẹn họng, thấy nàng nhướng mày nhìn về phía chính mình, kia không ai bị nổi, kiêu ngạo đắc ý tiểu bộ dáng lập tức ấn tới rồi trong lòng, cố kiều thấy hắn phát nốc, lại nâng nâng cằm, nói a, ăn ngon không? Thẩm chiêu lúc này mới chạy nhanh rũ mắt trả lời, ăn ngon. Chính là sao? Nãi nãi, nương cùng ngoại thúc tổ bọn họ đều nói tốt ăn đâu, ngươi muốn nói không thể ăn, đó chính là ngươi đầu lươi hỏng rồi, Hừ hừ, Cố kiểu xoay người tiếp tục chuyên tâm nướng nàng lạc nổi đi. Người ăn nhiều thịt càng hương. Đừng nhìn nàng lộng một tiểu bồn thịt, cuối cùng thế nhưng toàn bộ ăn sạch. Chờ ăn xong sau mọi người mới phát hiện, thế nhưng có chút chống được. Chính là miệng thèm, này bụng A kỳ thật đã sớm no rồi Trong chốc lát nhưng như thế nào nuốt trôi cơm chiều nha. Mai sùng lĩnh vui tươi hớn hở cười thở dài. kia chúng ta liền hơi chút ăn vãn một ít. Cố bà tử trả lời. Dù sao tới rồi cửa ải cuối năm đỉnh đầu cũng không có việc gì, ăn chậm cũng không đáng ngại. Cố kiểu thấy mọi người đều ăn xong rồi, lại đứng dậy đi cắt thịt. Xào nhi, ngươi còn nuốt trôi a Ngũ tú lan kinh ngạc. Mai thị đang ngồi ở trước bàn quấy trong bồn thịt, thấy nàng tới cắt thịt cũng thực giật mình, lập tức nhắc nhở nói, Xào nhi trong buồn thịt cũng chưa ăn xong đâu. Ta biết, nhưng đó là mạt muối axit. Mai thị nháy mắt hiểu được, có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn đến ngồi ở nơi xa nháy mắt cũng không nháy mắt tình nhìn chầm chằm các nàng bên này tiểu đoàn tử, càng là mềm lòng hơn phân nửa. Hôm nay tiểu đoàn tử lập công lớn, nếu không phải nó, phòng trừng nhà chúng ta còn muốn cắt rất nhiều thịt cấp la tiểu béo ra, ngươi muốn lui liền lui đi." Nàng con nói thêm. "Nương, ngài thật tốt." Cố Kiều nói, lập tức cầm cắt tốt thịt đi lò sưởi bên sau đó dùng nồi lạc. Nàng cũng không lộng nhiều, liên lộng 10 khối tả hữu, chờ lạc hảo sau toàn bộ đốt cho tiểu đoàn tử. Ngũ Tú Lan nhìn thấy người lang Hòa thuận chung sống một màn này, trong lòng có chút chấn động, thẩm vãn lúc này mới cho nàng nói bọn họ người một nhà cùng tiểu đoàn tử chi gian chuyện xưa. Lại là như vậy. Ngũ Tú Lan nghe xong chấn động không thôi, đặc biệt là biết tiểu đoàn tử lúc trước ở Hồng Thủy Trung còn xả thân cứu người, càng là cảm động, chỉ một thoáng đối nó sợ hãi cũng yếu bất rất nhiều. Cố Kiều tắt xoa xoa tiểu đoàn tử đầu, nhịn không được quay đầu chiều Ngũ Tú Lan nói, "Tú gì? Nói cho ngươi một bí mật, nhà của chúng ta tiểu đoàn tử yêu nhất ăn không phải thịt, ngươi đoán là cái gì?" "Ngươi đứa nhỏ này, không phải nói nói cho ta sao? Như thế nào lại muốn ta đoán? Còn có lang không thích ăn thịt." Ngũ Tú Lan kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến tiểu đoàn tử trước kia là bọn họ nuôi lớn, lại nói, "Chẳng lẽ nó thích ăn cơm?" "Không phải?" Cố Kiều lắc đầu, không nhịn được bảo Liêu, "Nó a" Thích nhất ăn đồ ngọt, tỉ như nói ngọt rượu nhượng bánh trôi. a, ân, là thật sự. Thầm ván cũng gật đầu, mặt mày tàng không được cười. Mai Sùng Linh cũng là lần đầu tiên nghe được lang thích ăn ngọt, tức khắc kinh ngạc không thôi. Đang nói, tiểu đoàn tử liền đứng lên, sau đó đi theo mai thị hướng góc tường đi đến. Nó thân hình cường tráng, này khởi thân, đại gia ánh mắt tự nhiên mà vậy mà liền đi theo nó di động. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Mai thị cười khổ không được, quay đầu đối mọi người giảng đạo. Nhìn thiếu nó, cái gì cái mũi, ta này mới vừa mở ra đằng cái, nghe vị liền tới rồi. Nương, ngươi ở múc ngọt rượu nhưỡng. Cố Kiều lập tức liền đoán được. Còn không phải sao? Mới vừa nói nó thích ăn đồ ngọt, này liền lập tức xác minh, ngũ tú lan cùng mai sùng lĩnh tức khắc đều ha hả nở nụ cười. Chỉ một thoáng, người một nhà đều bị tiểu đoàn tử thèm dạng cho cười. Nương, ngươi muốn ngọt rượu nhưỡng làm cái gì a Cố Kiều đem thu thập tốt nổi chén gáo buồn trước bông. Nhịn không được thò lại gần xem Mai Thị làm cái gì. Nay vừa thấy, Mai Thị bưng buồn gỗ trang đúng là lúc trước cố bà tử cắt xong rồi thịt bà chỉ. Nàng thế nhưng đem rượu nhưỡng múc tới cùng thịt phóng tới cùng nhau. Đây là muốn làm cái gì? Nàng tò mò không thôi. Làm gạo cây cha. Mai Thị múc hảo ngọt rượu nhúc sau, đem đàn cái khép lại, tiếp theo lại hướng buồn gỗ thả đường. Lúc này mới bắt đầu xoa thịt, quấy hảo sau, xem đường đã mặt đều đều nàng lại thỉnh cố kiều hỗ trợ đem ngăn tủ thượng kia một chậu phao tốt gạo kê đào rất thủy, sau đó đem gạo kê để vào trong buồn, tiếp theo quấy gạo kê cùng thịt, xử chi đều đều. cố kiều nhớ tới cố bà tử nói bún thịt, đại khái có thể tưởng tượng này gạo kê cha là cái bộ dáng gì, liền đi thu thập rửa chén đi. chờ đến nàng cầm chén đua tẩy hảo sau khi trở về, mai thị bên này đã đem quấy đều thịt ba chỉ từng mảnh từng mảnh mã ở thổ trong chén, cuối cùng lại bắt một phen gạo kê cái ở mặt trên. như thế một phen một khối to thịt ba chỉ, cuối cùng tổng cộng trang tắm chén. Mai Thị đứng dậy, đem tay dùng nước gấm rửa sạch sẽ, lại đi bếp bên kia. Cố Kiều đang ở phóng chiếc búa, quay đầu liền nhìn đến nàng nương vạch trần nắp nồi, một cổ bạch khí tức khắc bốc hơi lên, tiếp theo lộ ra trưng thế đổ vỡ, đúng là lúc trước kia một bát trộn lẫn thủy ra. chờ nhiệt khí tản ra lúc sau, Mai Thị lập tức đem trưng thế nâng lên. Sào Nhi, mau làm ta. Cố Kiều nghe vậy lập tức tránh ra, sau đó nàng nương liền đem trưng thế phóng tới bên cạnh trên bàn. Mai thị ngay sau đó cầm rẻ lau, thật cẩn thận mà đem ở vào trương thế trung ương sứ bắt cấp bưng ra tới. Cố Kiều Thấu đi lên vừa thấy, kia bát thủy đã trở nên hơi mang màu trắng ngà, đang ở lộc cục lộc cục nổi lên bọt khí nhỏ, nhìn qua giống như có chút xên xệ. Chương 320 Tộc lão thỉnh ăn cơm, quảng đồ ăn, canh hai. Đừng đụng phải a, này thực năng." Mai thị dặn dò nói, tiếp theo xách thùng gỗ đi ra ngoài. "Mẹ nuôi, ta tới múc nước." Thầm Chiêu lập tức đứng dậy đi bên cạnh giếng giúp nàng múc nước. Tiếp theo lại cướp đem thùng gỗ sách đến nhà bếp tới. Theo sau, Mai Thị đem thùng thủy đảo vào trong nồi, đem nồi chứa đầy. Mai Sùng Lĩnh ở bên cạnh nhìn, tức khắc lót dâu, thở dài, đường nói: Này gạo kê muốn trưng thuộc trưng thấu, còn muốn nhan sắc đẹp, rất có chú ý. Cái gì chú ý? Cố kiểu nhất tò mò. Mai Thị đem trưng thế giá đi lên. Tiếp theo Mai Sùng Lĩnh nói đầu giảng đạo: Nước lạnh đảo, nước lạnh thao, nước gấm đảo, nước gấm thao. Nếu là lẫn lộn, nhậm ngươi như thế nào trưng? hoa lại nhiều thời giờ, thiêu lại đại hỏa, kia đều là huưởng phi kính, trương không ra, đó là miệng cương chín, ăn lên cũng là ngạnh băng băng, không thể ăn, lại có như vậy chú ý, cố kiểu kinh ngạc không thôi, cũng không phải là mai sùng lĩnh cười ha hả mà loát một phen dâu, tuy rằng ta cũng không biết đây là loại nào đạo lý, nhưng xác thật rất nhiều người ra đều nếm thử quá, ngẫu nhiên đã quên, nước ấm nước lạnh lẫn lộn, kia gạo kê cha liền bạch lộng đều không ngoại lệ, cố Kiều gật gật đầu, có lẽ. Này đó bí quyết cùng chú ý, chính là mỹ thực mị lực nơi đi. Dù sao là lão tổ tông truyền xuống tới biện pháp, khẳng định là nghiệm chứng vô số biến đến ra tới, cho nên chúng ta hảo hảo tuân thủ đó là." Mai thị cười nói, "Tiên nương ngài còn tự nghĩ ra cách thủy trưng ra đông lạnh, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Này nên truyền thừa tự nhiên đến truyền thừa, khá vậy không thể nhất thành bất biến sao? Nói nữa, chúng ta nếm thử tân biện pháp, về sau mới có đồ vật truyền thừa cho chúng ta hậu nhân a." Mai thị trả lời, Cố Kiều lập tức đội phục mà giơ ngón tay cái lên. Mai Thị chụp bay tay nàng, đem vừa rồi ra nổi ra đông lạnh tính cả cái kia sứ bắt cùng bế lên phóng tới bồn gỗ. Sau đó đi bên ngoài, đem ra đông lạnh phóng tới xài đóng thượng, lại dùng băng gạc cháo tới rồi bắt thượng, phòng ngừa cho bụi rơi xuống bên trong đi. Theo sau tiếp tục trở về bận việc. Chờ trong nồi mạo nhiệt khí, nhìn thấy Thủy Khai, nàng lại đem mã tốt kia tám chén gạo kê cha thả đi vào, đắp lên nắp nồi. Lúc này mới xem như xong việc. Triêu Nhi, Sào Nhi. Thường thường hỗ trợ nhìn hóa A, ta sắt dao đi. Nàng lại dặn dò nói: "Tuy nói an bài cơm chiều ăn vãn một ít, nhưng nhoáng lên liền mau đến chẳng vạng, nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị." Nàng chém sương sườn, ở nồi to chắc qua đi, lại lần nữa bỏ thêm nước trong hầm, chờ đến du canh sôi chảo sau, lại nấu một đoạn thời gian, liền dùng ấm sành tích lên, lại hướng trong thả cắt thành khối thủy linh linh đại bạch củ cải, sau đó ôm tới rồi lò sưởi thượng phóng, tiểu hỏa chấm hầm. Mai Sùng Linh không có việc gì nhưng làm, Mai thị thấy hắn nhằm chán, lập tức đưa lô hai đối thẩm chiêu nói hai câu, thẩm chiêu lập tức liền lôi kéo Mai Sùng Lĩnh đi ra ngoài. Cố Kiều tò mò theo đi ra ngoài. Không nghĩ tới thẩm chiêu thế nhưng lấy ra hắn kia đơn sơ cần câu thỉnh Mai Sùng Lĩnh chỉ giáo. tiếp theo ra tôn hai tiến đến một khối làm cần câu. Bên ngoài lạnh leo siêu siêu, cố kiểu căn bản đã không được, lập tức thu hồi lòng hiếu kỳ trở về nhà ở, ngồi vào lò sưởi bên, một bên sưởi ấm một bên cầm sọt tre tới biên. Nàng con rất thích biên sọt tre Lại có thể tống cổ thời gian, biên ra tới sọt che những cái đó cũng có thể dùng. Thời gian nhóng lên, bên ngoài sắc trời thế nhưng liền tối sầm xuống dưới. Sương sừng mùi hương đã từ ấm sành phiêu ra tới. Cố Kiều rõ ràng buổi chiều ăn thật sự no rồi, rồi lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tiếp theo bụng còn đủ cục kêu lên. Đến, lại đói bụng. Nàng không khỏi âm thầm chửi thầm, quả thực không hổ là tiểu hài tử thân thể, thế nhưng đói đến như vậy mau. Mai thị nhìn thời gian không sai biệt lắm cũng bắt đầu chuẩn bị xào rau. Lúc này thẩm chiêu bọn họ từ bên ngoài xách theo một con thùng gỗ trở về. Cố Kiều thò lại gần hướng trong một nhìn, hảo ra hỏa. Thế nhưng câu đi lên bảy, tám con cá. Tiểu Vãn, mau đến xem. Ngoại thúc tổ bọn họ câu đến cá. Cố Kiều lập tức kêu thẩm Vãn. Bởi vì ánh sáng trở tối, thẩm Vãn cùng Ngũ Tú Lan đã nghỉ ngơi trên tay theo sống. Hai người nghe được lời này tức khắc đều đuổi lại đây. Ngũ Tú Lan nhìn đến này tung tăng nhảy nhót cá, vui mừng không thôi, lại nói. Đây là ở đâu bắt ta? Liên ở cửa kia khối cá ngoài ruộng câu. Mai Sùng Linh trả lời. Ngoài ruộng có lớn như vậy cá? Ngũ Tú Lan kinh ngạc. Cố kiểu vội vàng trả lời, là nhà của chúng ta cố ý dưỡng, nửa năm trước phóng cá bột, nhoáng lên đã lớn như vậy rồi. Không đơn thuần chỉ là như thế, vừa rồi chúng ta ăn củ năng cũng là kia khối ngoài ruộng loại. Nga, thì ra là thế. Ngũ Tú Lan gật đầu. Vừa lúc, ngày mai các ngươi trở về thời điểm mang mấy cái cá trở về, hàng năm có thừa. Thứ này cũng không thể thiếu. Cố bà tử cười nói. Hành, hàng năm có thừa, ha ha. Mai sùng lính sang sảng mà ứng. Mai thị nhìn đến cá, tức khắc nghĩ đến cái gì, vội vàng đối thẩm chiêu nói, chiêu nhi, đi sát mấy cái cá, ta lại nấu cái toan canh cá. Mai sùng lĩnh vừa nghe, lập tức hô, đừng giết cá, đêm nay đều nhiều như vậy đồ ăn. Đừng, kia toan canh cá ta đều đã lâu không ăn, này trong lòng nghĩ đến hoảng. Chiêu nhi, mau đi sát cá. Cố bà tử vội vàng giảng đạo. Ta cũng hảo muốn ăn. Cố Kiều sắc thật muốn ăn, chủ yếu là hôm nay tất cả đều là thịt đồ ăn, nàng hảo muốn hút lưu một ngụm toàn canh giải giải nghị. Thẩm Chiêu lập tức sát cá đi. Ta đây đi vườn rau trích chút quảng đồ ăn. Cố Kiều hưng phấn mà giảng đạo. Quảng đồ ăn lại kêu diệp dùng khoai, ngoại hình cùng khoai sọ lá cây thập phần giống nhau, một cây độc hành, chống một mảnh lá sen dường như đại lá cây, một bụi một bụi mà sinh trưởng ở trong đất. Nay quảng đồ ăn chủ yếu là ăn nó hành đem đỉnh tiến lá gỡ xuống sau, lại đem hành mặt ngoài kia tầng ra xe xuống, dư lại đó là những dùng ăn bộ phận. Nó hành hành cắt đứt sau liền có thể nhìn đến bên trong bảy biện da đan chéo vong trạc vật, niết đi lên có chút mềm, giống bọt biển. Này hành cắt đứt sau để vào cái lẩu nấu, liền sẽ như bọt biển giống nhau hấp thu nước canh, đem canh cá mỹ vị toàn bộ khóa nhập trong đó. Thẩm chiêu còn ở sát cá, cố kiều cũng ngồi sồn bên cạnh giếng rửa rau, đang ở mọi người đều bận rộn thời điểm, viện môn đột nhiên bị gõ vang. Cố Kiều ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy Cố Tinh đứng ở nhà nàng sân cửa. Thơm quá a, nhà các ngươi làm cái gì ăn đâu? Cố Tinh cười đi đến. Cố Kiều vội vàng đứng dậy hỏi, Tinh thúc hảo, ngài là có chuyện gì sao? Người mà mãi, mãi ở sao? ở Cố Kiều đáp lời sau, lập tức chạy đến nhà bếp cửa, sau đó kêu Cố Bà Tử, nại mãi, Tinh thúc tới. Cố Bà Tử vội vàng trong người trước trên tạp dề xoa xoa tay, sau đó đi ra một tới, nhiệt tình mà hồ, nha, là tình chất nhi à. Mau vào phòng tới ngồi, nhà của chúng ta đang muốn chuẩn bị ăn cơm đâu. Cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Cố tinh vội vàng xua tay, không được đại bà mẫu, ta là có chuyện muốn tới hỏi một câu ngài. Chuyện gì, ngươi nói. Hôm nay trong thôn gặp làng, nhà các ngươi không có gì sửa đi. Cố bà tử hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười đắp lại, không có việc gì. Nhà của chúng ta nghe được làng kêu đến lợi hại, liền chạy nhanh đóng cửa phòng, trong nhà đều không có việc gì, cảm ơn ngươi cùng tộc lão quan tâm. Không có việc gì liền hảo. Vốn dĩ đã sớm nên lại đây hỏi một chút, kết quả trong nhà giết hai đầu heo thật sự bận việc bất qua tới. Đúng rồi, tổ phụ để cho ta tới thỉnh các ngươi đi trong nhà ăn cơm chiều, chúng ta một khối qua đi đi. Ăn cơm. Cố bà tử có chút ngạc nhiên, Giết heo cơm đều ăn xong rồi, huống chi các nàng gia cũng không có đi hỗ trợ, tộc lão như thế nào còn muốn thỉnh các nàng gia ăn cơm. chương 321 trước tiên đáng Tết, khó giải quyết vấn đề, canh 3. Người trong thôn đều thỉnh. Hôm nay cao hứng, lại giết hai đầu heo, cho nên liền ăn hai đốn. Thuận tiện A, cơm nước xong tổ phụ có việc công đạo. Cố tinh nói. Như vậy A cố bà tử hơi trầm âm, biết người trong thôn đều đi, chính mình không đi cũng không tốt, nghĩ nghĩ trả lời, ta nhà này cũng có khách nhân, hơn nữa dịu già dắt trẻ đi cũng ngượng ngùng, ta và ngươi đi thôi. Têu lên mai thuốc cùng đi đi. Cố tinh lập tức nhiệt tình mà hô. Không được, còn có tú nương đâu, này trời xa đất lạ, nàng một cái cô nương ra thẹn thùng. Vậy được rồi, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Ai? Cố bà tử lập tức giải tạp dề đưa cho bên cạnh Cố Kiều, sau đó đơn giản mà cùng Mai Sùng Lĩnh nói hai câu, liền đi cùng Cố Tinh một đạo rời đi. Mai Thị vội vàng sách đại gáo đi ra, chiều Cố Kiều hỏi, chuyện gì xảy ra a Phòng trưng tộc lão là có chuyện gì muốn thông chi đi? Cố Kiều cũng cho mày. Sắt hai đầu heo liền phải thỉnh ăn hai đốn giết heo cơm, sợ là không có như vậy đạo lý, tộc lao ra đột nhiên thỉnh ăn cơm nơi này chỉ sợ có khác cẩn tình, đừng đoán mò. Nếu là tộc Lao gia chủ động thỉnh ăn cơm, chỉ sợ là tộc Lao gia có việc cầu người. Chúng ta tạm thời đừng nóng nảy, chờ mãi mãi trở về liền rõ ràng. Thẩm Chiêu ra tiếng giảng đạo, Cố Kiều quay đầu nhìn đến hắn trấn định trầm ổn ánh mắt, tâm cũng đi theo định rồi định, sau đó gật đầu, chạy nhanh giặt sạch vào nhà, đừng lộng cảm lạnh. Thẩm Chiêu lại nói, tiếp theo cầm lấy hắn giết hảo tẩy sạch cá trở về nhà bếp. Mai Thị bên này cũng đã điều hảo toan canh. Nàng lập tức đem cá dùng nhiệt dầu chiên, sau đó bắt đầu nấu cá. Nhà bếp nháy mắt tràn ngập các loại đồ ăn mùi hương. Bận việc ước chừng một nén nhang công phu, hôm nay thái sắc rốt cuộc lộng đầy đủ hết. Mai thị còn cắt một mâm lỗ đồ ăn, có heo nhĩ, heo cái đuôi, trứng kho trở, mỗi dạng đều thiết đến thiếu, nhưng liều mạng một mâm, cũng là muốn cho mọi người đều nếm thử. Thiểu trên bàn cơm thực mau liền bãi đầy đồ ăn. Một cái củ cải hầm sương sườn, một đạo xào heo tâm, một cái lô đồ ăn lại thêm một đạo toàn canh cá. Mặt khác, Cố Kiều còn dùng tiểu cái đĩa gấp hai khối đậu nhự cùng một ít cải bẹ, dù sao phóng tới trên bàn, ai ngờ ăn liền chính mình kẹp. Trong thôn tộc Lao Gia đã bắt đầu đủ rượu, bởi vì trong nhà muốn thịt muối, Rốt lạp xưởng này đó, Cố Bà Tử đã sớm làm thẩm chiêu đi tộc Lao Gia mua rượu, đánh hai tiểu vào rượu phóng tới trong nhà, trước mắt còn có một vò nhiều, vừa lúc lấy ra tới chiêu đái mai xuống lĩnh, thẩm vãn lại cho đại gia thịnh đồ ăn. Mấy người lúc này mới vây quanh cái bàn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Cố Kiều nhìn thấy Mai Sùng Lĩnh một người bưng chén rượu, lập tức trong mắt chuyển động, đi ngăn tủ bên kia. Tiếp theo lấy ra nàng sở thừa không nhiều lắm mật ong quả bưởi trà, một người vọt một chén, sau đó bưng tới. Nàng đem mật ong quả bưởi trà phân cho mọi người, sau đó nói, hôm nay cũng coi như là chúng ta đại gia tụ ở bên nhau trước ăn tết. Tuy rằng chúng ta không thể uống rượu, nhưng vẫn là có thể cử cái cái ly, ngác không, cử cái chén, đại gia cùng chúc mừng một chút bị linh tinh quái. Mai Thị liếc nàng liếc mắt một cái. Cố Kiều lập tức thẻ lưới, sau đó ngồi xuống. Cố bà tử không ở, Mai Thị chính là lại không tốt lời nói cũng đến khơi mào đại lương, lập tức thu xếp làm đại gia dùng nữa. Cố Kiều dứt khoát bưng lên trang mật on quả bưởi trà chén lung lay không khí, mọi người đều cầm chén rơ lên à, chúng ta chạm vào một cái. Mai Sùng lĩnh cười lắc đầu, lại vẫn là đem ly rượu đưa qua. Thấy hắn lao nhân ra đều phối hợp, những người khác lập tức sôi nổi nâng chén Cố kiều vội vàng giảng đạo, nguyện chúng ta mọi người, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Cụ ly, cụ ly, mai sùng lĩnh vui tươi hớn hở giảng đạo. Những người khác tuy rằng không thích hướng loại này nhiệt tình, lại đều không tự chủ được mà bị cảm nhiễm, trên mặt cũng tất cả đều là vui vẻ tươi cười. Ngũ tú lan nhấp một ngụm trong chén mật ong quả bưởi trà sau, càng là trước mắt sáng ngời. Một bữa cơm đại gia ăn đến hòa thuận vui vẻ, nếu là cố bà tử cũng ở, vậy càng hoàn mỹ. Chờ đến các nàng cơm nước xong thu thập hảo, lại qua sau nửa canh giờ, cố bà tử mới cùng liêu thị một nhà kết bạn trở về nhà. Nghe được viện môn khẩu động tính, cố kiều lập tức đón đi lên, mãi mãi, ngươi nhưng tính đã trở lại. Chúng ta nghĩ ngươi cùng thúc tổ ra cùng đi tộc lao ra, cho nên liền không có đi tiếp ngươi. Tiếp cái gì? Ta lớn như vậy cá nhân, ngươi còn sợ ta lạc đường không thành. Cố bà tử thở dài, sau đó chiều nàng đi qua. Cố Kiều nhạy bén mà nhận thấy được cố bà tử cảm xúc không cao lắm, lập tức hỏi, phát sinh chuyện gì? Vào nhà nói chuyện. Hai người theo sau trở về nhà bếp. Mọi người đều ở vây quanh lò sưởi sưởi ấm. Cố bà tử sau khi đi qua, Mai Thị lập tức bỏ thêm một cái ghế. Nãi nãi, ngươi ăn no không a? Chúng ta còn cho ngươi để lại toàn canh cá. Thẩm vãn lập tức nói. Ăn no, ăn no. Cố bà tử vỗ vỗ thẩm văn tay, sau đó ngồi xuống, lúc này mới giảng đạo. Tộc Lao kêu đại gia đi ăn cơm đâu, lại nói tiếp vẫn là bởi vì ngươi cùng tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử nghe thấy tên của nó, lập tức xoay người ngồi dậy. Ta cùng tiểu đoàn tử. Cố kiểu nghi hoặc. Cũng không phải là, hôm nay ban ngày bầy sói xuống núi, động tĩnh nào đến như vậy đại. Tộc Lao là sợ chúng ta thôn sau núi có sói dám sự tình truyền ra đi. Đến lúc đó này làng trên sông dưới, không có thôn dân dám lên môn đi nhà hắn đánh rượu. Lúc này mới cố ý lại thiết một bữa cơm, đem người trong thôn đều hô qua đi. Cố Kiều lập tức có chút trột dạ mà xoa xoa cái mũi. Đối Nga, nếu là kêu ngoại thôn người biết được bọn họ cố ra thôn thường xuyên bị bầy sói bái phỏng, quỷ tài dám chạy tới đánh rượu đâu, kia tộc lao ra rượu chẳng phải là chặt đứt quanh thân bán lẻ con đường này, chỉ có thể kéo ra ngoài bán cho trong thành. Từ từ, mãi mãi, chúng ta thôn người ăn tộc lao ra này bữa cơm, về sau còn muốn rửa vào tộc lão, tự nhiên không dám nói bậy, kia la hồng đâu. Tự nhiên là nhà của chúng ta đi nói. Cố bà Tử thở dài. Nàng đúng là vì chuyện này phiền não. Tộc lao ra tướng này phỏng tay khoai lang giao cho nàng, phỏng chừng cũng là biết rõ La Hồng một nhà làm người. Nếu là kêu La Hồng phản ứng lại đây chuyện này sẽ uy hiếp đến tộc lao ra sinh ý, chỉ sợ La Hồng sẽ mượn này lừa đảo, cuốn lên tộc Lão một nhà. Mãi mãi, ta đảo cảm thấy chuyện này không cần như vậy buồn rầu. Thầm chiêu đột nhiên đã mở miệng. Cố bà tử lập tức nghiêng đầu chiều hắn nhìn lại. Thầm chiêu mí môi, sau đó trả lời, ta dựa người kia, lấy ta đối hắn hiểu biết. Hôm nay bị bầy sói đuổi theo tải đến ngoài ruộng, như thế chật vật việc, chỉ sợ hắn không chỉ có sẽ không đi ra ngoài tuyên dương, còn sẽ giấu đến gắt gao. Thật sự, Ân, thầm chiêu gật đầu. Hắn cùng La Hồng đánh nhiều năm như vậy giao tế, đối La Hồng tất nhiên là thập phần hiểu biết. La Hồng người này, ra mặt tuy hổ, lại cũng thập phần mẫn cảm đang nghi, sợ hãi người khác cười nhạo. Chính như hắn kia đoạn chỉ giống nhau, dễ dàng không chịu kỳ người, cũng dễ dàng không cho phép người nhắc tới. Hôm nay đi vào cố bà tử ra đuổi đi phi heo, bản thân chính là mượn heo danh nghĩa, hai nhà này ngầm giao dịch hắn định không muốn cùng người nói chuyện, liền càng đừng bị lang truy đến chật vật chạy trốn sự tình. Kia liền hảo, cố bà tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn đang lo chuyện này như thế nào xử lý đâu. Đêm này có sự giải quyết sau, nàng như chút được gánh nặng, người một nhà lúc này mới ngồi vây quanh ở bên nhau. Cố bà tử cùng mai thị vội vàng làm muối đồ ăn khấu thịt, những người khác ăn bí đỏ hạt, câu được câu không tán gấu không khí thập phần ấm áp. Chỉ là tới rồi ban đêm ngủ thời điểm, cố bà tử lại đem ngũ tú lan an bài ở nhà mình bên này ngủ, nàng cùng cố kiều đi cách vách ngủ. Chỉ nói cách vách nhớ ơn quá mức la hét thẩm ý lo lắng ngũ tú lan ngủ không hào giác. Dừa mặt qua đi, cố kiều cùng cố bà tử cùng đi cách vách tá túc. Ra viện môn sau, cố kiều lập tức hỏi cố bà tử: ngại ngại, thú gì là tiểu thư khuyết cách, ngài chính là sợ nàng trụ không quen chúng ta này nông thôn, mới cố ý thay đổi đệm chăn này đó làm ta cùng nàng đi bà thím ra tá túc, nhưng hiện tại ngươi lại thay đổi lại đây, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Chương 322 kỳ quái, mùa đông phát mạch nha. canh 4. Liêu thị cùng Cao thị chính là lại không đối phó, thường xuyên cãi nhau, cũng không đến mức mỗi ngày la hét thậm bị không thôi. Tỷ Như nói hôm nay, này người một nhà cơm trưa, cơm chiều đều ăn thượng thịt, lại đến nhà nàng cắt thịt qua đi, tâm tình vừa lúc, liền không nghe thấy các nàng xảo. Cố bà tử kinh ngạc với Cố Kiều nhảy bén, thở dài Lại hướng nhà mình phong ốc phương hướng nhìn nhìn, lúc này mới dừng lại bước chân, đối nàng giảng đạo, vừa rồi ở tộc lao ra bên kia đàm luận đến soi sám xuống núi chuyện này khi, trong thôn có người nói là người ngoại thúc tổ đem lang đưa tới. Có ý tứ gì? Cố bà tử những mày, thật là bất đắc dĩ, trả lời, lúc trước người ngoại thúc tổ là bởi vì cái gì đuổi ra thôn ngươi đã quên sao? Hiện giờ người trong thôn mê tín, nói hắn là điểm xấu người, gần nhất chúng ta thôn liền đem lang đưa tới. Tuy rằng chỉ là số ít vài người ở như vậy nói, hơn nữa ngại với ta ở cũng không dám nói quá nhiều, nhưng ta sợ ngươi bà thím bọn họ trong lòng cách tướng, đành phải đem ngươi tú gì đổi qua đi, rốt cuộc ngươi tú gì là ngươi ngoại thúc tổ nghĩa nữ. Cố Kiều nghe thế phiên lời nói cũng là thập phần vô ngữ, rõ ràng chân tướng liền không phải như vậy, cố tình nàng vô pháp nhảy ra đi giảng ra tình hình thực tế, bằng không tộc lão cái thứ nhất vòng không được nàng. Được rồi, việc này chúng ta ai cũng không thể tưởng được sẽ nhắc lên ngươi ngoại thúc tổ. Liền như vậy đi. Cũng đừng nói lỡ miệng, bằng không ngươi ngoại thúc tổ trong lòng khó chịu. Hảo, ta đã biết. Cố Kiều gật đầu, đối các thôn dân ngu muội vô tri cùng mê tín lời nói việc làm quả thực là đau đầu lại vô ngữ. con Hảo nàng ngoại thúc tổ trước mắt có nơi đặt chân, bằng không như thế nào sống sót. Tổ tôn hai lập tức đi liếu thị ra, theo sau đi vào giấc ngủ, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai sáng sớm, cố bà tử cùng cố Kiều liền thu thập chăn trở về nhà. Mai sùng lĩnh bọn họ hôm nay phải về thành. Cố bà tử tưởng sớm chút lại đây đem tối hôm qua làm muối đồ ăn khấu thịt trứng, sau đó cho bọn hắn mang một ít trở về. Gạo cây cha, muối đồ ăn khấu thịt, cá, thịt tươi, trứng gà, lỗ đồ ăn, da đông lạnh, cải trắng, củ cải. Trong nhà có đồ vật, cảm thấy đồ tốt, cho hắn trang tràn đầy một cái soạn. Bà thông ra, đừng trang, ăn không hết, ăn không hết nhiều như vậy. Mai sùng lĩnh vội vàng khuyên đủ. Các ngươi hai người đâu? Hơn nữa mấy ngày nay ăn Tết. Trong thành sợ là liền bán đồ ăn người đều không có, nhưng không được nhiều độn một ít. Cố bà tử giảng đạo, lại liều mạng mà hướng bên trong tác đồ vật. Bởi vì lo lắng thật giống nàng nói như vậy có tiền cũng mua không đồ vật, cho nên nàng lại cấp Mai Sủng Lĩnh trang hành tỏi này đó gia vị, còn lượm một vài dư. Cố Kiều nhìn đến này trận thế đều dọa tới rồi. Bất quá trong thành mua đồ ăn nhiều quý a, nhà bọn họ toàn dựa Mai Sủng Lĩnh hỗ trợ thủ cửa hàng mới có như vậy chút thu hoạch, huống chi Mai Sủng Lĩnh lại là cái người cô đơn. Cho nên cố bà tử như thế chiếu cố cũng là tình lý bên trong Chỉ chốc lát sau Mai Hoán Thanh cũng chạy đến Hắn chọn cái sọt tới Mở ra cái sọt Bên trong thế nhưng cũng tất cả đều là thức ăn Thực hiện nhiên Hai nhà người nghĩ đến một khối đi Này một sọt là cái thất thúc Này một sọt là cho thầm thầm Mai Hoán Thanh nói Không lưng đem cấp cố kiểu ra đổ vật đem ra Thế nhưng cũng là cải mai út thịt này đó Nhà của chúng ta cũng có Còn nói cho ngươi lấy một ít qua đi đâu Ngươi này động tắc nhưng thật ra so với chúng ta càng mau. Cố bà tử vội vàng chống đẩy. Mai hoán thanh lại đem đồ vật trực tiếp gác qua trên bàn. Này các gia là các gia hương vị, coi như cấp thẩm thẩm nếm thử hương vị. Mặt khác, nhà ta điển tuệ còn làm im cá, cái này nhà các ngươi không có đi. Nhà của chúng ta cũng có nhà các ngươi không có, đương đương đương, gạo cây trà, còn có hồng toàn canh cùng da đông lạnh. Cố Kiều cũng đem các nàng cấp mai hoán thanh chuẩn bị đồ vật đem ra. Kia ra đông lạnh đêm qua ở bên ngoài lượng cả đêm sau, lúc này đã đông lạnh thành dầu có co giãn trạng thái dịch cố trạng vật, rất giống tiểu hài tử an thạch trái cây. Không đơn thuần chỉ là như thế, Mai Thị làm này ra đông lạnh trong sáng trong suốt, không hề tạp sắc, nhìn qua liền lệnh người ngón trỏ đại động. Mai Hoán Thanh lập tức tấm tắc bảo lạ, này ra đông lạnh cũng thật xinh đẹp. Mai Thị che miệng trộm nhạc, theo sau mới chỉ vào thịt kho giảng đạo, biết nhà các ngươi cũng có thịt kho, nhưng này thịt kho không giống nhau, là dùng ngũ vị lâu lão lâu canh lô ra tới. Hơn nữa nơi này còn có trứng kho. Mai hoán thanh tức khắc lời, hít sâu một hơi, cũng không hề chối tử. Hành, ta đây liền nhận lấy. Bất quá đâu, tạm thời đến gửi ở chỗ này, ta trước đem thất thuốc bọn họ đưa vào thành lại nói. Nào muốn ngươi đưa? Ta lại không phải tìm không ra lộ. Mai sùng lĩnh lập tức cự tuyệt. Như vậy sao được, này một trọn thức ăn vẫn là rất chậm Nói nữa, ngươi cùng tú nương đơn độc lên đường, này cái sọt lại tất cả đều là thịt, vạn nhất làm người cấp đoạt làm sao bây giờ vẫn là ta đưa các ngươi đi, mặt khác trong nhà phân phó còn kém điểm nhi ăn tết đồ vật, ta phải đi mua đâu. như thế như vậy nói, mai sùng lĩnh mới không có lại chối từ. đúng rồi xảo nhi, ngươi không phải vẫn luôn ồn ào muốn đi xem ngươi mợ làm mâm phân sao? ngày mai buổi sáng ngươi mợ liền phải làm, đến lúc đó tới nhà của ta ăn mâm vấn, các ngươi đều một khối tới. mai hoán thanh lập tức mời nói, hảo a hảo a, cố kiểu vui vẻ không thôi. kia chúng ta chiều nay đến chạy nhanh bắt tay đầu sự tình làm. Đem ngày mai thời gian đằng ra tới. Mai thì lập tức cười đáp. Đúng rồi, xảo nhi nàng cứu, có chuyện có thể hay không phiền thoái một chút ngươi. Cố bà tử lập tức hỏi. Thầm thầm mời nói. Cố bà tử lập tức đem ngày hôm qua la hồng tới trong nhà đuổi heo cùng với sau lại bị sói sám đuổi theo sự tình nói. Vốn dĩ hôm qua muốn kêu ngươi tới cùng ông thông ra cùng nhau uống rượu, kết quả ra việc này liền không hảo lại ra cửa. Ta là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, nếu là hôm nay trở về đến sớm. Ngươi có thể hay không đi một chuyến la ra thôn, nhìn xem la hồng rốt cuộc bắt được heo không có, ta sợ hắn không bắt được heo, đến lúc đó quái đến trên đầu chúng ta, cũng sợ hắn bắt được, đến lúc đó lại cố ý nói heo chạy, tóm lại chuyện này vẫn là muốn xác nhận một chút cho thỏa đáng. Hành, chuyện này bao ở ta trên người. Mai hoán thanh sảng khoái ứng. Cố bà tử lập tức lại cầm một khối phương thuốc thịt ra tới, đây là ta cấp la tiểu béo ra, nhiều ít là cái tâm ý, tổng không thể giết heo không có gì tỏ vẻ. Hành. Mai hoán thanh cũng tiếp. Cố Kiều trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng nghĩ đến năm trước còn phải cho la tiểu béo làm quần áo mới, năm nay đều không cần, hơn nữa thịt kho những cái đó cũng chưa cho, lúc này mới thoải mái một ít. Người này chính là kỳ quái, cho Mai sùng lĩnh một đồng lớn, nàng thậm chí hận không thể lại nhiều tắt một ít, nhưng cấp la tiểu béo ra, cho dù là một ngụm thịt nàng đều đau lòng. Bất quá coi như có hại là phúc, ít nhất hiện tại thẩm chiêu cùng thẩm vãn hai người đều trường cao, mập lên rất nhiều. Không bao giờ giống như trước như vậy sắc mặt vàng như nến, gầy trơ cả xương. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình liền càng thêm sung sướng. Tiếp theo Mai Thị làm cơm trưa, còn cố ý quấy ra đông lạnh, đại ra một khối ăn, theo sau Mai Hoán Thanh mới chọn cái sọt mang theo hai người rời đi. Cố bà tử bọn họ đứng ở bờ ruộng thượng phát tay, thẳng đến người đi xa mới trở về phòng. Nãi nãi, hôm nay chúng ta muốn làm cái gì a? Ăn Tết liêu trên cơ bản chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ngày mai đâu, ngươi cùng ngươi nương các ngươi mấy cái đi ngươi cứu cứu già, ta lưu tại trong nhà trưng gạo nếp. Sau đó buổi chiều trong thôn lại đây đánh bánh mật, các ngươi ăn cơm trưa liền trở về hỗ trợ. hậu thiên sáng sớm đâu, muốn sát gà sát vịt, thẩm chiêu liền phụ trách câu cá sát cá. các ngươi hai cái phụ trách cấp gà vịt rút mau, tiếp theo liền nấu cơm ăn tết, cho nên thời gian này cũng thực hận. như vậy tính lên thật đúng là không có thời gian đâu. cố kiều gật đầu, lại hỏi cố bà tử, chúng ta đây liền thừa hôm nay có thể làm khác, cũng không phải là. Hôm nay chúng ta đến đem thất thượng dư lại thịt làm ra bảo tồn, xong rồi lại đem ăn tiết hạt dưa đậu phộng xào. Vốn dĩ muốn làm ma đường, nhưng trước hai ngày làm đậu hũ đi, thời gian không đủ, cho nên ma đường chúng ta năm sau lại làm đi. Ma đường, chúng ta chính mình cũng có thể làm sao? Cố kiều hưng phấn. Như thế nào không thể? Cố bà tử hỏi lại, sau đó đi bếp cửa, mở ra cái sọt cái nắp, từ bên trong sách ra một cái bao tải, sau đó đem bao tải chung quanh cám run run. Cố Kiều nhìn thấy kia ẩm ướt bao tải, lập tức chạy qua đi, nãi nãi, ta ngày hôm qua còn hỏi ngươi đây là cái gì, ngươi cũng chưa trả lời ta đâu. Nói xong sấn cố bà tử mở ra bao tải công phu, nàng đã nhịn không được đem đầu thò lại gần nhìn. Lúa mạch. Nàng kinh ngạc mà nói, a, này mầm. Cố bà tử đem lúa mạch bắt lên, ở lòng bàn tay mở ra, cười trả lời, ngày hôm qua ta như thế nào không trả lời ngươi. Ta không phải nói sao, phát lúa mạch. Không đúng à. "Mãn mãi ngày ngày mùa đông phát lúa mạch làm gì a?" Cố Kiều khó hiểu. "Muốn mạch nha a. Mau đi cho ta đem cái kia lấy lại đây." Cố Kiều tuy rằng không biết Cố bà tử muốn làm cái gì, nhưng nghe là được, lập tức đi cầm cái kia. Chương 323 viết câu đối xuân, không văn hóa Cố Kiều đồng học, canh 1. Cố bà tử đem mở miệng trường mầm lúa mạch đổ đi vào, sau đó hướng lên trên mặt giải thủy, đối Cố Kiều nói: "Thứ này liền giao cho ngươi, mấy ngày nay, mỗi ngày nhớ rõ giải ba đạo thủy." Bảo đảm này mầm có thể bình thường sinh trưởng. Khi nào này mầm thật dài, trường hảo, chúng ta khi nào là có thể làm ma đường. Vừa nghe đến ma đường, Cố Kiều đôi mắt liền sáng, lập tức gật đầu đáp ứng. Việc này liền bao ở ta trên người, thỉnh mãi ăn yên tâm. phòng tôi bếp biên đi, chỗ đó ấm áp. Được rồi, Cố Kiều lập tức đem nàng lúa mạch bưng đi vào, thầm chiêu vội vàng giúp nàng ở bếp biên thả một cái đại buồn gỗ, như vậy sẽ không sợ giọt nước đến trên mặt đất. Kế tiếp a, chúng ta muốn nấu thịt lạc. Cố bà tử dự lưu ra mấy ngày nay sẽ ăn đến thịt, sau đó đem dư thừa thịt toàn bộ cắt thành ba tấc vuông khối vuông. Tiếp theo thiêu một nồi thủy đem thịt phóng tới bên trong nấu. Nãi nãi, này không được hầm thịt sao? Cố Kiều khó hiểu, không chỉ có muốn hầm, còn muốn tắt đâu? Cố bà tử cười trả lời. Tiếp theo giống thịt kho giống nhau, đem nấu chín thịt khối vớt lên. Này Du canh làm sao bây giờ? Cố Kiều hỏi. Này Du canh cũng không thể lãng phí lạc, ta đã đem mặt ngoài phủ mặt đi, dùng bình trăng lên. Mai kia buổi sáng hạ miên ăn." Cố bà Tử trả lời. Mai thị đã sớm tẩy hào Bình, lập tức uống lấy. Chờ đem nổi bay lên không sau, Cố bà Tử rửa sạch xe nổi, sau đó đem ngày hôm qua luyện chế mỡ heo múc tiến trong nổi. Đều không cần Cố bà Tử mở miệng, Mai thị liền ở ngăn tủ bên kia lộng nước gấm hóa đường, tiếp theo bưng tới. "Đây là muốn làm cái gì a?" Cố Kiều để sát vào, tò mò không thôi. Chạm xa một chút, trong chốc lát dù bắn ra tới. Cố bà Tử hô: Chờ cố kiều tránh ra sau, nàng lúc này mới một bên động tắc một bên rằng đạo, ngươi nương làm cho đây là nước đường, đem thịt khối tại đây nước đường lăn một vòng, sau đó ném vào trong chảo dầu tạt, Vừa dứt lời, thịt cũng bị nàng ném vào trong nồi, trong nồi lập tức liền tư tư văng lên. Cố bà tử tiếp theo tay chân lanh lẹ mà đem dư lại thịt khối nhất nhất dính nước đường, sau đó bỏ vào chảo dầu. Thịt bên trong có hơi nước, ở trong chảo dầu vẫn luôn phát ra tư tư thanh âm, thịt khối bốn phía còn có không ngừng bốc lên tiểu phao. Như là xôi chảo giống nhau. Chờ thịt nổ thành kim hoàng sắc, hơi buộc chặt sau. Cố bà tử lúc này mới làm cố kiểu lui củi lửa, sau đó đem thịt vứt vào cái bình. Tiếp theo nàng hướng thịt thượng giải chút muối, lại đem vừa rồi trong nồi tạc thịt du chậm rãi múc vào cái bình. Như vậy là được sao? Cố kêu hỏi.